Vạn cổ ma tổ 04, chương 65 tiến vào ma vụ rừng rậm. Xuất hiện trong tầm mắt này minh mông bát ngát rừng rậm đó là ma vụ rừng rậm. Đứng ở ngoài mấy trăm thước vân tiêu bên trên có thể rõ ràng vô cùng thấy ma vụ rừng rậm còn có mảng lớn mảng lớn ma vụ. Trong ngày thường toàn bộ ma vụ rừng rậm hoàn toàn bị vô cùng dụ gì màu trắng ma vụ bao phủ ở bên trong. Cho dù là nguyên anh lão tổ hút vào cái loại này dù gì sương mù màu trắng dày đặc, cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nay mặc dù nhật là ma vụ rừng rậm mở ra ngày, nhưng cũng không phải ma vụ xâm lâm toàn bộ mướn phòng. Ma vụ trong rừng rậm một khu vực lớn như cũ bị màu trắng ma vụ bao phủ. trừ quá màu trắng ma vụ bao phủ khu vực vùng khác phương, đều có thể thăm dò bất quá ma vụ trong rừng rậm bên cũng không chỉ có màu trắng ma vụ này một loại uy hiếp dù là ở màu trắng ma vụ biến mất khu vực như cũ có thiên nhiên trận pháp và cấm chế cũng hoặc là còn lại đủ loại uy hiếp những tin tức này trong đầu thoáng qua lúc lý cẩu tiêu đáp xuống ma vụ rừng rậm biên giới ma vụ rừng rậm quá tốt đẹp đại cũng không có cố định cửa vào phàm là ma vụ biến mất khu vực đều có thể đi vào giờ phút này lý cẩu tiêu liền đáp xuống một nơi không có ma vụ khu vực nhìn một cái sau lý cẩu tiêu liền chân đạp thiên ma cẩu bộ mở ra thân hình hướng ma vụ trong rừng rậm bên bay vút đi thì huyết tông linh hồn ngọc sản cất giữ đại điện phụ trách trông chừng đệ tử cùng thường ngày cách mỗi năm ngày liền tới nơi này quét dọn tra một lần nhìn Giờ phút này hai tên đệ tử thần sắc dễ dàng nhỉ luận đẩy cửa đi vào. Hắc hắc. Hay lại là chúng ta chuyện xui xẻo này dễ dàng. Không có bất kỳ nguy hiểm không nói. Còn có bó lớn thời gian tu luyện. Không sai. Cũng không uổng ta tiêu phí mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch mua được như vậy một cái công việc béo bở. Cười nhỉ luận hai người vào đến đại điện sau liền tách ra quét dọn đứng lên mới vừa quét dọn không tới chốc lát, một người trong đó liền vô cùng hoảng sợ địa kêu to lên. A! đột nhiên vang lên tiếng kêu sợ hãi đem một gã khác đệ tử sợ hết hồn, tức giận mắng. Tiệt gào gì! Hù dọa lão tử giật mình. Xong, xong rồi. Nhanh, đi nhanh thông báo đại trưởng lão cùng tôn chủ. Ra đại sự. Bị dọa đến kêu lên sợ hãi đệ tử run rẩy nói một câu. Sau đó liền lập tức vọt ra khỏi đại điện Mà một bên khác đệ tử giờ phút này cũng đi tới Khi hắn ngẩng đầu nhìn đến trên đài ngọc vỡ vụn rất nhiều ngọc giản sau Sắc mặt quét một chút trở nên trắng mệt vô cùng Nhất là khi hắn thấy thiếu tôn chủ linh hồn ngọc giản cũng vỡ vụn sau đó Cả người càng là bị dọa sợ đến cả người run rẩy. Xong rồi Vô cùng hoảng sợ tự nói một tiếng Tên đệ tử này cùng mới vừa rồi tên đệ tử kia như thế. Lập tức điên cuồng vô cùng hướng ngoài điện phóng tới. Một lát sau. Thì huyết tông đại trưởng lão tàn sát kính. Nhị trưởng lão mâu vĩ. Tam trưởng lão đặng thành cùng với tứ trưởng lão lưu bình. Cùng với rất nhiều chấp sự tất cả đều hội tụ ở thì huyết tông nhị sự trong đại điện bên. Giờ phút này người sở hữu sắc mặt toàn bộ đều khó coi hơn vô cùng. Trên người càng là tản mát ra kinh người sát ý. Rốt cuộc là ai? Lại liên tiếp chém giết chúng ta thì huyết tông thiếu tông chủ cùng ngũ trưởng lão cùng với rất nhiều đề tử chấp sự. Xem ra ma vụ thành xuất hiện chúng ta không biết rõ biến cố. Chẳng lẽ là chính đạo những thứ kia ngụy quân từ xuất thủ. Mọi người ở đây nhị luận âm ỉ thời điểm. Một cổ vô cùng kinh khủng sát ý từ bên ngoài đại điện bên truyền vào. Tiếp lấy một đạo bóng người ở trong điện người sở hữu nhìn soi mói đi vào. Chỉ thấy đi tới rõ ràng là một cái hai mắt đỏ ngầu người đàn ông trung niên. Trên người tản mát ra kinh người vô cùng sát ý lạnh như băng. Làm này danh người đàn ông trung niên đi tới sau. Chỉnh tỏa đại điện nhất thời trở nên vô cùng âm lãnh. phảng phất biến thành hầm băng. Tên này hai mắt đỏ ngầu. Cả người phát ra hoảng sợ sát ý người đàn ông trung niên không là người khác. Chính là thị huyết Tông Tông Chủ. Cầu Dương Bình. Hai mắt đỏ ngầu Cầu Dương Bình thẳng nhìn trong điện người sở hữu nhàn nhạt nói. triệu tập bên trong tông sở hữu trúc cơ trở lên cường giả. Đi theo bổn tỏa đi ma vụ thành. Cầu Dương Bình lời nói rất bình thản. Nhưng chính là này bình thản vô cùng thanh âm làm cho tất cả mọi người sợ hết hồn hết vía. Cho dù là ma đan hậu kỳ cảnh giới đại trưởng lão tàn sát kính. Giờ phút này cũng là lòng rung động vô cùng. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Đây là Cầu Dương Bình phấn nộ đến mức tận cùng mới có bình tĩnh. Cầu Dương Bình càng là như thế liền càng khủng bố hơn. Cũng là dễ dàng nhất bảo tẩu thời điểm. Lúc này nếu ai dám khiêu khích hắn. Bất luận mặc cho thân phận như thế nào. Liền chỉ có một con đường chết. Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau Mọi người đều là cung kính vô cùng đồng nói Cần tuân giáo chủ an bài Dứt tiếng nói Rất nhiều chấp sự lập tức rời đi đại điện đi triệu tập trúc cơ trở lên cường giả Không tới thời gian ngắn ngủi Cầu Dương Bình liền dẫn dẫn thì huyết tông sở hữu trúc cơ trở lên tu sĩ ngồi vân thuyền bay đi ma vụ thành Mà nhiều chút lý cổ tiêu cũng không biết Giờ phút này hắn đã tại ma vụ trong rừng rậm bên thăm dò đứng lên. Khối kia nghiệp hỏa hồng liên mảnh vụn chính là đào phong ở một nơi đặc thù vô cùng trong đồng phủ tìm tới. Ở cái kia trong đồng phủ hắn lấy được thu nạp tinh huyết tu luyện không lành lặn công pháp. Nhưng là rất đáng tiếc. Lúc ấy hắn lấy được lúc chọn công pháp cũng chỉ có chút cơ tu vi. Cho nên căn bản không biện pháp tiến vào cái kia kỳ lạ đồng phủ sâu bên trong. Chỉ là ở vòng ngoài tìm tòi một chút mà thôi. Vốn là Đào Phong tính toán đời hồn cớ nguyên anh Tu Vi sau đó liền lần nữa đi ma vụ rừng rậm. Nhưng không nghĩ đến gặp được Lý Cẩu Tiêu. Trực tiếp bị Lý Cẩu Tiêu chém chết. Thông qua thi triển sưu hồn thuật thăm dò Đào Phong thức hải, Lý Cẩu Tiêu biết được cái kia kỳ lạ sơn đồng vị trí. Giờ phút này hắn liền nhanh chóng ở ma vụ trong rừng rậm một bên mặt đi. Hướng ma vụ rừng rậm khu vực bên ngoài cùng trung tầng khu vực chỗ giáp giới chạy tới. Cái kia kỳ lạ vô cùng đồng phủ vào vị trí với khu vực bên ngoài cùng trung tầng khu vực chỗ giáp giới trong một cái sơn cốc. Sơn cốc kia tả hữu hai bên có một tòa thật cao tung lập sơn đỉnh. Sơn cốc vào vị trí với hai ngọn núi trung gian. Mà vùng thung lũng kia bốn chu hữu tất cả đều là cao lớn rậm rạp lâm một. Vị trí phi thường ẩm nút. Nếu là đạp không lên ở vân tiêu bên trên. Lục loại muốn thuận lợi nhiều lắm. Nhưng là ma vụ trong rừng rậm bên có thiên nhiên cấm không trận pháp. Căn bản là không có cách bay lên không phi hành. Bất kể là kim đan tu sĩ cũng tốt. Nguyên anh lão tổ cũng được. Thậm chí tu vi cao hơn. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong núi rừng bên đi đường. Đã từng có không ít kim đan tu sĩ cùng nguyên anh lão tổ thử bay lên trời nhưng giá chính là bị thương nặng hoặc là chết hơn nữa tu vi càng cao bị áp chế cùng đà kích lại càng lớn không chỉ là ma vụ rừng rậm còn lại rất nhiều cấm địa cũng là có thiên nhiên cấm không trận pháp không có ai biết được những thứ này trận pháp là như thế nào đến cũng không tìm được bất kỳ đầu mối nào càng không cách nào khống chế lý cửa tiêu tự nhiên cũng là thử một phen chỉ là vừa bay lên trời liền cảm nhận đến một cổ lòng rung động khí tức, cho nên hắn cũng buông tha đạp không phi hành tìm kiếm ý nghĩ. thi triển thiên ma cẩu bộ tới đi đường. ngay tại hắn bay nhanh mấy ngàn thước sau, phía bên phải nồng đậm trong rừng núi truyền tới gầm nhẹ tiếng đánh nhau. nghe truyền tới gầm nhẹ tiếng đánh nhau, lý cẩu tiêu chân mày cau lại. lúc này mở ra thân hình hướng truyền tới âm thanh phương hướng bay vút đi. Hắn sở dĩ chạy tới. đảo không phải là vì tham gia náo nhiệt, mà là muốn nhìn một chút có hay không có bảo bối. Bởi vì ở ma vụ trong rừng rậm bên bùng nổ chiến đấu chỉ có hai trường hợp. vạn cổ ma tổ không bốn. chương sáu mươi sáu không biết sống chết con kiến hôi. một loại trong đó tình huống đó là giết người đoạt bảo. Rất nhiều dòng binh đoàn thành viên cùng với Mã Tặc đội sẽ liên hợp lại cướp bóc tiến vào Ma Vụ Sâm Lâm tu sĩ. Những thứ này dòng binh đoàn thành viên cùng Mã Tặc vốn là coi đây là sinh. Sự tình như thế không biết rõ làm qua bao nhiêu, mà Ma Vụ trong rừng rậm bên đó là thích hợp nhất hạ thủ địa phương. Trừ quá này một trường hợp bên ngoài, còn có một loại tình huống đó là tranh đoạt bảo vật. Ma vụ trong rừng rậm bên nguy cơ vô số, nhưng là cũng có vô số cơ duyên tạo hóa, tỉ như mỏ linh thạch, cũng hoặc là đỉnh cấp linh dược linh quả, còn có rất nhiều thần bí động phủ. Một khi phát hiện những thứ này, nhất định sẽ có vô cùng kịch liệt chiến đấu phát sinh. Bất kể là loại nào tình huống, đối lý cầu tiêu mà nói cũng có thể có lợi. Nhất là ở nơi này địa phương đặc thù, Những địa phương khác hắn đương nhiên sẽ không như thế, bởi vì đơn giản tài nguyên hắn không có hứng thú gì. Nhưng nơi này là ma vụ rừng rậm, xuất hiện qua nghiệp hỏa hồng liên bể nơi. Mặc dù long lão đầu không có nói tường tận muốn nghiệp hỏa hồng liên là dạng gì kinh khủng bảo vật, nhưng là vẻn vẻn từ long lão đầu nói đôi câu vài lời chung. Hắn đủ để cảm nhận được nghiệp hỏa hồng liên kinh khủng cùng trọng yếu. Cho nên hắn sẽ không bỏ qua nơi này bất kỳ bảo vật. Chỉ có chính mắt xác nhận quá không có dùng. Hắn mới sẽ buông thả. Nếu không nhất định phải để cho long lão đầu nghiệm chứng một phen. Có một ít bảo vật có lẽ tự nhìn không mặt. Nhưng có long lão đầu ở liền không cần lo lắng. Bay nhanh không tới 200 mét. Lý cử tiêu dừng lại nhìn về phía trước đi. Chỉ thấy phía trước trên đất trống bất ngờ có hơn 10 người đang chiến đấu chém giết Này hơn 10 người trung tu vi cao nhất bất quá trúc cơ hậu kỳ thôi. Hơn nữa đều là ma tu. Quét nhìn liếc mắt sau. Lý cổ tiêu trực tiếp thần sắc lạnh nhạt đi tới. Đột nhiên xông vào Lý cổ tiêu lập tức kinh động chiến đấu chém giết song phương. Đối oanh một chiêu sau. Song phương rối giết lui về phía sau kéo dài khoảng cách. Ánh mắt hướng thần sắc hờ hững Lý Cửu Tiêu nhìn lại. Không đợi tạm thời ngưng chiến song phương người cầm đầu mở miệng. Lý Cửu Tiêu liền nhàn nhạt nói. Các ngươi nhưng là ở tranh đoạt bảo vật. Nghe được Lý Cửu Tiêu lời này. Phía bên phải sáu gã trong tu sĩ có một tên tu sĩ sát ý lấm nhiên địa quát lạnh một tiếng. Không biết mùi vị tiểu xúc sinh. Tim chết. Theo cái này quát lạnh âm thanh hạ xuống. Tên này luyện khí cổ trọng tu sĩ trong nháy mắt hướng Lý cổ tiêu một trường vỗ tới. Thấy tên này ma tu động tác. Bất kể là hắn năm tên đồng bản. Cũng hoặc là năm mét ngoại rằng co bên kia. Tất cả cũng không có bất kỳ động tác gì. Đều là thần sắc lạnh giá nhìn một màn này. Dưới cái nhìn của bọn họ. Lý cổ tiêu hành vi hoàn toàn liền là muốn chết. Người khác gặp người hai phe mã chiến đấu. Hận không được thoát được xa xa. Rất sợ dính líu đến mình. Có thể lý cửu tiêu ngược lại tốt. Lại chủ động đưa tới cửa. Còn hỏi thăm bọn họ song phương chiến đấu có phải hay không là ở tranh đoạt linh dược. Như vậy hành vi hoàn toàn chính là người ngô hành vi. Bình thường tu sĩ ai có thể làm được sự tình như thế. Cho nên bọn họ cũng không có ngăn cản tên này tu sĩ động tác. Ngược lại mà cho rằng náo nhiệt nhìn. Bất quá xem náo nhiệt là giả Nhân cơ hội này song phương vội vàng khôi phục một ít ma khí mới là thật Dù sao mới vừa rồi chiến đấu đã để cho bọn họ tiêu hao không ít ma khí Giờ phút này tự nhiên muốn nắm chặt bổ thương khố Về phần lý cổ tiêu như vậy nhìn một cái non nước vô cùng thiếu niên Bị bọn họ không nhìn thẳng Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ Lý cổ tiêu ít như vậy năm hoàn toàn liền là tới từ mô gia tộc công tử ca. Hoàn toàn không biết rõ tu luyện giới tàn khốc. Thuộc về con nghẽ mới sinh không sợ cọp thức ăn ghê. Như vậy thức ăn ghê bọn họ từng giết không có một ngàn cũng có tám trăm. Đương nhiên sẽ không quan tâm. Nhìn hướng chính mình một trưởng vỗ tới luyện khí cổ trọng ma tu. Lý cổ tiêu trong mắt lói lên một tia sát ý lạnh như băng tiếp lấy hắn trong hai tròng mắt phóng ra lưỡng đạo màu đen ma quang. vèo vèo. theo lưỡng đạo tiếng xé gió vang lên. từ hắn trong tròng mắt bắn ra lưỡng đạo ma quang trực tiếp xuyên thủng luyện khí cửa trọng ma tu mi tâm cùng đan điền. phúc suy. chỉ thấy hai cổ máu tươi từ luyện khí cửa trọng ma tu mi tâm cùng đan điền xì ra. thi thể bởi vì quán tính lần nữa chạy về phía trước hai ba mét. tiếp lấy liền hướng trước đập ngã xuống đất. Ẩm, um, chỉ nghe một đạo trầm đục tiếng vang. Tên này luyện khí cổ trọng ma tu thi thể đập ngã ở lý cổ tiêu dưới chân. Nhìn một màn này, chính nhất bên xem náo nhiệt một bên nắm chặt khôi phục ma khí song phương ma tu toàn bộ đều ngẩn ra. Từng cái thần sắc đờ đẫn, mặt hiện lên ra kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc. Tình huống gì, bị, bị trong nháy mắt miêu sát. Bọn họ không dò được lý cẩu Tiêu Tu vi thật sự, nhưng từ lý cẩu Tiêu non nớt trên mặt mũi, bọn họ nghĩ rằng lý cẩu Tiêu cũng liền luyện thể kỳ hoặc là mới vừa vừa bước vào luyện khí kỳ mà thôi. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, chính là như vậy một cái diện mạo non nớt thiếu niên, lại bằng vào trong tròng mắt bắn ra lưỡng đạo ma quang, trực tiếp trong nháy mắt miêu sát một vị luyện khí cường trọng ma tu. Ngắn ngồi ngẩn ra sau, Song phương ma tu nhất thời rực mình tỉnh lại. Rực mình tỉnh lại sau. Bị lý cổ tiêu chém chết ma tu năm tên đồng bạn nhất thời bộc phát ra kinh khủng sát ý. Tiểu tạp trùng. Ngươi tìm chết. Gầm nhẹ một tiếng. Năm người này trung tu vi cao nhất tên kia chúc cơ hậu kỳ tu sĩ hướng về phía lý cổ tiêu cách không chém ra một đảo ma khí kiếm quang. Lý cổ tiêu ngay trước mặt hắn giết hắn đi thuộc hạ. Hắn làm sao có thể đủ không giận. Mặc dù sợ hãi lý cổ tiêu nháy mắt xếp luôn luyện khí cổ trọng thuộc hạ thực lực kinh khủng. Nhưng là hắn cũng không ấy kỷ. Bởi vì hắn là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Luyện khí cảnh so với luyện thể cảnh tu sĩ mà nói đã coi như là rất mạnh rất mạnh. Là hoàn toàn nghiền ếp tồn tại. Nhưng so với trúc cơ cảnh. Luyện khí cảnh không đáng kể chút nào. Luyện khí cảnh nhất trọng cùng luyện khí cảnh cửa trọng ở trúc cơ trước mặt tu sĩ không có bất kỳ khác biệt. Đều là giơ tay lên liền có thể nháy mắt xếp luôn con kiến hôi. Nhìn tên này trúc cơ hậu kỳ ma tu lại hướng chính mình đánh tới. Lý cửa tiêu thần sắc nhất thời âm lạnh xuống. Vốn là hắn cho là chém chết một tên luyện khí cửa trọng tu sĩ mới có thể chấn nhít đến bọn họ. Thật không nghĩ đến những người này lại không chút nào coi là chuyện to tát. Hay là muốn đối tự mình đồng thủ. Lý cổ tiêu tâm lý cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng bị triệt để tiêu hao hết. Không đợi tên này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vọt tới phù cận. Lý cổ tiêu bóng người trực tiếp tại chỗ biến mất, quét, theo một vệt bóng đen thoáng qua. Lý cổ tiêu trực tiếp xuất hiện ở tên này trúc cơ hậu kỳ trước mặt tu sĩ. Người sau liền cơ hội phản ứng cũng không có. Liền trực tiếp bị lý cổ tiêu nắm được cổ. Không biết sống chết con kiến hôi. Ở trước mặt bồn tòa cũng dám càn dỡ như vậy. Đáng chết. Vô cùng băng lãnh sức tiếng nói. Lý cổ tiêu trực tiếp nâng lên tay trái ấm ở tại trên đầu thi triển sư hồn thuật. Ngay tại Lý cổ tiêu thi triển sư hồn thuật thời điểm. Tên này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ngoài ra bốn gã thuộc hạ trực tiếp trợn tròn mắt. Năm mét ngoài bên kia giờ phút này ma tu cũng trợn tròn mắt. Con ngươi trợn to. Khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. Mới vừa rồi luyện khí cổ trọng tu sĩ bị nháy mắt xếp luôn thì coi như xong đi. Bây giờ liền chúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng bại trong trước mắt rồi. Đờ đấn sưởng sờ đồng thời. Bọn họ sắc mặt cũng ở trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng. Khi bọn hắn từ đờ đấn ngẩn ra trong trạng thái khi phản ứng lại. Lý cổ tiêu cũng đã kết thúc Sưu hồn thuật. Ngọn lửa màu đen dâng lên. Bàn tay hắn chúc cơ hậu kỳ ma tu biến thành hư vô Nhẫn chứ vật bị lý cổ tiêu thu vào Thức tình phản ứng kịp còn lại ma tu thấy một màn như vậy Nhất thời kinh hoàng hét lớn một tiếng Vạn cổ ma tổ 04 Chương 67 ra thú bản đồ Chạy mau Theo tiếng gầm nhỏ hạ xuống Hù dọa hồn không phụ thể song phương ma tu lập tức xoay người muốn muốn chạy trốn Nhưng mà ngay tại bọn họ xoay người chạy trốn trước mắt. Một cổ vô hình lực lượng bao phủ bọn họ. Muốn muốn chạy trốn hơn 10 người ma tu tất cả đều cương ngay tại chỗ. Không cách nào nhúc nhích chút nào. Tùy ý bọn họ dùng hết toàn lực. Bùng nổ sở hữu tu vi. Cũng không cách nào để cho thân thể nhúc nhích. Cảm nhận được một màn này. Trên mặt bọn họ nhất thời hiện ra trước đó chưa từng có sợ hãi và tuyệt vọng đang lúc bọn hắn kinh hoàng tuyệt vọng thời điểm ngọn lửa màu đen bao phủ bọn họ vấy tay một cái Lý Cửu Tiêu đem mười mấy nhẫn chứ vật tất cả đều cách không thu lấy mà tới nhìn này mười mấy nhẫn chứ vật Lý Cửu Tiêu lưu lại một người trong đó đem còn dư lại nhẫn chứ vật tất cả đều thu vào rồi cởi tháp tiếp lấy hắn mở ra thần thức dò vào rảnh tay trung nhẫn chứ vật. Ở trong đó tìm kiếm một lát sau đem một cái hộp gỗ lấy ra. Mới vừa rồi hai phe này ma tu sở dĩ bùng nổ chiến đấu. Chính là vì cái hộp gỗ này tử. Đem lấy ra hộp gỗ mở ra. Chỉ thấy bên trong bất ngờ có một khối không lành lặn ra thú bản đồ. Khối này ra thú bản đồ nhìn khô héo cũ nát. Hiển nhiên thời gian cực kỳ lâu. Nhưng khi Lý Cửu Tiêu đem ra thú bản đồ cầm vào tay lúc. Như cũ có thể cảm nhận được gia thú trung truyền tới nhàn nhạc uy áp. Hiển nhiên khối này gia thú không phải tới từ một loại linh thú. Mở bản đồ nhìn một chút. Lý cửu tiêu trên mặt thoáng qua một tia thất vọng. Bởi vì miếng bản đồ này là không lành lặn. Chỉ là lành lặn đồ một phần tư. Hơn nữa từ nơi này một khối nhỏ trên bản đồ cũng không nhìn ra cái gì. Chỉ có nóc một cái ma tự. Kết hợp trên bản đồ đồ án. Có thể đoán được trên bản đồ ghi lại địa phương chắc là ma vụ rừng rậm. Bất quá trên bản đồ cụ thể đánh dấu vị trí liền không biết. Bởi vì miếng bản đồ này chỉ là một phần tư. Từ mới vừa rồi tên kia trúc cơ hậu kỳ ma tu thức hải trong trí nhớ. Lý cổ tiêu biết được miếng bản đồ này tựa hồ cùng một vị hóa thần cảnh ma tu có liên quan. Bất quá điều bí mật này chỉ có song phương dẫn đầu hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mới hiểu. Bởi vì hai tên kia vốn là quan hệ cực bản tốt Kết quả là bởi vì miếng bản đồ này biến thành sinh tử địch nhân Một cái muốn giết một cái khác nuốt một mình miếng bản đồ này Ai biết được đầu tới nhưng là vô cứ làm lợi rồi hắn Bất quá đối với một cái hóa thần cảnh ma tu đồng phủ Lý cổ tiêu không có gì hứng thú quá lớn Duy nhất có hứng thú có lẽ cũng chỉ có trong đồng phủ khả năng góp nhặt còn sót lại tài nguyên Khẽ vô một hơi thở Đem trên tay không lành lặn bản đồ Cùng với nhẫn chứa vật nhận được trong nhẫn chứa đồ bên Ngay tại hắn dự định tiếp tục đi đường thời điểm Long lão đầu thanh âm vang lên trong đầu Tiểu tử Nơi này chắc có không ít thứ tốt Thật tốt tìm kiếm một chút Gặp phải có giá trị bảo bối lão phu sẽ nhắc nhở ngươi Nghe được long lão đầu lời này Lý cổ tiêu gật đầu một cái Lúc này mở ra thân hình tiếp tục bay về phía trước vút đi, lần nữa bay nhanh đi đường lục bảy canh giờ. Lý Cửu Tiêu rốt cuộc đã tới Ma Vụ rừng rậm khu vực bên ngoài cùng trung tâm khu vực chỗ giáp giới. Chỉ bất quá Ma Vụ rừng rậm quá lớn, khu vực bên ngoài cùng trung tâm khu vực chỗ giáp giới càng là phạm vi cực kỳ rộng lớn, mà Lý Cửu Tiêu đối với nơi này càng là không biết gì cả, cho nên chỉ có thể mở ra thần thức Vây quanh tầng ngoài cùng tầng bên trong tiếp giáp khu vực xoay quanh dò xét lục loại. Ngay tại Lý Cửu Tiêu tìm kiếm Đào Phong lấy được công pháp truyền thừa cái kia thần bí sơn đồng lúc. Một bên khác giống vậy có 22 danh ma tu cường giả đang sưu tầm đi đường. Này 22 danh ma tu trong cường giả bất ngờ có 3 vị ma đan cường giả. 7 vị ngưng đan tu sĩ. Còn lại đều là trúc cơ tu vi. Tông chủ. Cái kia thần bí trong đồng phủ có nhất định có bảo bối Chỉ tiếc lão già kia tử quá nhanh Không được cùng ép hỏi ra cụ thể tung tích Đúng vậy tôn chủ Cái kia lão già hỏa quá âm hiểm Bất quá cái kia thần bí đồng phủ ngay tại ngoài tầng khu vực cùng tầng bên trong khu vực chỗ giáp giới Ở vào hai tòa giấy núi trung ương trong một cái sơn cốc Chúng ta cẩn thận tìm kiếm một phen Nhất định có thể tìm kiếm được Ở từng trận trong tiếng nhị luận Này 22 danh ma tu cường giả giống vậy ở ngoài tầng khu vực cùng trung tầng khu vực chỗ giáp giới địa phương tìm kiếm Sau 3 canh giờ Vây quanh ngoài tầng khu vực cùng trung tầng khu vực chỗ giáp giới tìm kiếm lý cổ tiêu rốt cuộc cũng ngừng lại Giờ phút này hắn đang đứng ở một tòa tiểu sơn phong sơn đỉnh Nhìn về phía trước Bất ngờ thấy được hai tòa thật cao tung lập sơn đỉnh mà hai tòa thật cao tung lập sơn đỉnh cánh bắc bất ngờ còn có một cái càng thấp ải sơn đỉnh như vậy đỉnh núi ma vụ trong rừng rậm bên có thật nhiều ngược lại là không có gì kỳ lạ nhưng thấy như vậy đỉnh núi tổ hợp sau đó lý cẩu tiêu trên mặt nhưng là lộ ra một tia cười nhạt có thể tính là tìm được tự nói âm thanh hạ xuống lý cẩu tiêu hít sâu một hơi Lúc này mở ra thân hình bay vút đến dưới núi. Sau đó liền tăng thêm tốc độ hướng ngoài mấy trăm thước mục đích nơi chạy tới. Mới vừa rồi ở đỉnh núi thấy hai tòa dãy núi đó là đào phong trong ấp chỗ đó. Hai tòa cao vút trong ngọn núi gian có một cái ẩn nút sơn cốc. Cái kia kỳ lạ động phủ ngay tại trong sơn cốc. Mấy trăm mét khoảng cách không tới 10 cái hô hấp liền đã tới. Cùng hắn ở đào phong trong ấp dò xét đến giống nhau như đúc cần liền đến bên cạnh, vẫn là không có thấy cái kia ẩm nút vô cùng sơn tốc, bởi vì trước mặt rõ ràng là thấp lùn tiểu sơn khâu, tiểu sơn khâu dày đặc tất cả đều là cao lớn vô cùng lâm một, những thứ này lâm một che khuất bầu trời, xanh um tươi tốt, hoàn toàn chặn lại ánh mặt trời cùng tầm mắt, như không phải biết được trong này bí mật, lý cửa tiêu thật đúng là sẽ không buồn chán đi đi sâu vào trong này thăm dò, hơn nữa nơi này mở ra thần thức dò xét cũng sẽ không phát hiện tại có gì khác nhau đâu thường nhìn chăm chú lên trước mặt xanh um tươi tốt dầm rạp lâm một nhìn một cái lý cẩu tiêu lúc này đi về phía trước đi ngay tại hắn đi vào dầm rạp lâm một lúc tả hữu hai bên truyền tới sưu sưu sưu tiếng xé gió chỉ thấy hơn mười đạo giống như mũi tên nhọn một loại hắc ảnh bay thẳng đến hắn phóng mà tới cảm nhận được khoảng đó cuốn tới sát cơ. Lý Cầu Tiêu chân mày cau lại, nhất thời lạnh rên một tiếng, kèm theo hắn tiếng hừ lạnh. Một cổ vô hình lực lượng đột nhiên từ trên người hắn bùng nổ, phóng tới hơn 10 đạo hắc ảnh giống như đụng phải vô hình bình chứng như thế, rối rít đoàng đoàng đoàng nổ tung. Chỉ có trong đó một vệt bóng đen bị Lý Cầu Tiêu cách không vồ tới, Chột vào trong tay sau đó Lý Cửu tiêu lúc này mới thấy rõ tập kích chính mình hắc ảnh rõ ràng là một loại lớn bằng ngón cái linh xà. Loại này linh xà toàn thân màu đen. Quay quanh ở xanh um tươi tốt lâm mộc trên thân cây căn bản là không có cách phát hiện. Hơn nữa loại này linh xà mặt ngoài thân thể che lấp một tầng vảy giáp màu đen. Cực kỳ cứng rắn. Liếc trong tay linh xà liếc mắt. Lòng bàn tay xông ra chân linh ma diễm. Trực tiếp đem linh xà đốt thành cho bụi Làm xong hết thầy các thứ này Lý cổ tiêu lúc này mới tiếp tục đi về phía trước đi Bất quá mặt ngoài thân thể nhưng là hiện ra một tầng vô hình kết giới Liên tiếp vượt qua mấy cái lâm một dầm rạp tiểu sơn khâu sau đó Bất ngờ có một cái hẻm núi nhỏ Như không phải đứng ở hẻm núi nhỏ lối vào Ai cũng sẽ không phát hiện nơi này còn sẽ có hẻm núi nhỏ Không có chút gì do so dự. Lý cổ tiêu đi vào trước mặt hẻm núi nhỏ. Tiến vào hẻm núi nhỏ sau đó mấy lần tao ngộ ma bước cùng với linh bò cạp các loại độc vật hung thú công kích. Bất quá những thứ này công kích đối lý cổ tiêu tự nhiên không có bất kỳ uy hiếp. Xuyên qua hơn 100 mét hẻm núi nhỏ. Trước mặt bất ngờ xuất hiện một cái không lớn không sơn cốc nhỏ. Vạn cổ ma tổ 04. Chương 68 thần phục bồn tọa. Nhìn lên trước mặt cái này hoàn toàn bị cao lớn lâm một vần quanh ở bên trong ẩm nút sơn cốc. Lý cổ tiêu không khỏi ở tâm lý âm thầm cảm khái. Chỗ này thật không phải bình thường ẩm nút. Đào phong tên kia vận khí không phải bình thường được. Như vậy địa phương ẩm nút lại cũng có thể tìm được. Ở tâm lý cảm khái một tiếng. Lý cổ tiêu lúc này đi về phía trước. Đi tới sâu trong thung lũng vách đá trước. Sâu trong thung lũng vách đá xem ra không có bất cứ gì thường nào. Nhưng cái kia kỳ lạ động phủ cửa vào liền nút ở trên vách đá dựng đứng. Khẽ hô một hơi thở. Lý cửa tiêu lúc này mở ra thần thức bao phủ trước mặt vách đá. Khi hắn thần thức bao phủ vách đá sau đó. Quả nhiên vô cùng rõ ràng cảm nhận được nhàn nhạt trận pháp lực. Ngay tại hắn dự định cẩn thận nghiên cứu dò xét như thế nào mở ra trên vách đá sườn đứng chỗ này ẩn nút trận pháp lúc. Lúc đi vào hẻm núi nhỏ trung truyền tới tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Không được. Có người nhanh chân đến trước rồi. Nơi này cũng bị những người khác phát hiện. Nhanh lên đi vào. Hy vọng bên trong đồng phủ còn không có bị mở ra. Nếu không coi như thiệt thòi lớn rồi. Nghe hẻm núi nhỏ bên trong truyền tới dày đặc tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Lý Cầu tiêu nhất thời cao mày. Chỗ này ẩm núp sơn cốc chính là hắn từ đào phong trong ấp phát hiện. Làm sao còn có những người khác cũng phát hiện nơi này. Hơn nữa tới những người này thực lực không kém. Ngay tại hắn cao mày suy tư thời điểm. 22 danh ma tu từ hẻm núi nhỏ chung nhanh chóng vọt tới trong sơn cốc bên. Khi bọn hắn thấy sâu trong thung lũng vách đá trước Lý Cửu Tiêu sau. Trong mắt nhất thời hiện ra nồng nặc sát ý. Tông chủ. Chính là chỗ này. Lão già kia chính là ở chỗ này lấy được cái kia kỳ lạ bảo vật. Nghe một tên trong đó ngưng đan tu sĩ đối cầm đầu ma đan đỉnh phong tu sĩ nói ra lời này. Lý Cửu Tiêu trong mắt nhất thời thoáng qua một đảo tinh quang. trừ quá đào phong bên ngoài. Vẫn còn có nhân ở chỗ này đã từng bảo vật Mà những người này hiển nhiên cũng sống như mình Cũng là thông qua người khác mới hiểu nơi này Nghĩ tới đây Lý cổ tiêu nhất thời đối những người này lấy được món bảo vật đó thấy hứng thú Nếu như món bảo vật đó cùng mình từ đào phong tay ở bên trong lấy được nghiệp hỏa hồng liên mảnh vụn như thế Kia đó là thiên đại cơ duyên tạo hóa Ngay tại lý cổ tiêu như thế suy tư thời điểm Lời mới vừa nói tên này ngưng đan ma tu nhất thời ánh mắt lạnh giá nhìn về phía hắn Tiểu tử Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới nơi này? Nhìn mở miệng tuần hỏi mình tên này ngưng đan cảnh ma tu Lý cửu tiêu chân mày cao lại Những người này nếu tìm đến nơi này hiển nhiên là sẽ không bỏ rơi Hơn nữa bọn họ có 22 người Chính mình chỉ có một người Không cần đoán cũng biết rõ giờ phút này bọn họ dự định đó là chém chết chính mình. Nếu là những người này thực lực quá yếu. Hắn tự nhiên không có hứng thú nói nhảm. Bất quá này 22 ma tu tu vi ngược lại không yếu. Nếu như thu phục cũng coi là một cậu có dùng sức mạnh. Nghĩ tới đây. Lý Cầu tiêu khẽ hô một hơi thở. Thần sắc lạnh nhạt nhìn cầm đầu tên này ma đan đỉnh phong ma tu nhàn nhạt nói. Thần phục bổn tỏa, lưu các ngươi một cái mạng, làm lý cửa tiêu câu này bình thản vô cùng rứt tiếng nói sau. Này hai mươi hai danh ma tu cường giả nhất thời ngây ngẩn, bọn họ đều là thần sắc cổ quái, dùng nhìn kẻ ngu tựa như ánh mắt nhìn lý cửa tiêu, thiếu niên này nhìn tuổi tác non nớt, hẳn là mỗ cái thế lực công tử ca. Đối mặt bọn hắn 22 người không mau trốn chạy hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ vậy thì thôi. Lại không có sợ hãi chút nào uy hiếp ngược lại bọn họ. Giản làm cho người ta không dám tin. Ngắn ngồi kinh ngạc sau. 12 danh chúc cơ tu sĩ cùng 7 vị ngưng đan tu sĩ đều là không nhìn được cười lớn. Ha ha ha. <cười> Tông chủ. Chúng ta sợ không phải gặp kẻ ngu. Hắn lại muốn chúng ta thần phục. Cười chết ta rồi. Người này không phải là đầu có vấn đề đi. Ba vị ma đan mặc dù tu sĩ không cười. Nhưng sắc mặt cũng là một trận cổ quái. Bất quá này một tia rất nhanh thì cổ quái biến thành không nhìn được cùng sát ý. Lập tức giết. Sau đó nghĩ biện pháp tìm tới tiến vào đồng phủ lối đi. Không sai. Nơi này phòng trừng còn có những người khác phát hiện. Thừa dịp còn sớm đi vào tìm tòi. Tránh cho đêm dài lắm mộng. Theo ba gã ma đan trong tu sĩ hai người mở miệng. Mười hai danh trúc cơ trong tu sĩ nhất thời có ba người bước lên trước. Tiểu tử. Đừng trách chúng ta. Muốn trách thì trách chính ngươi số mệnh không tốt. Đi nơi nào không tốt nhất định phải tới nơi này. Tiểu tử. Ngươi tự sát đi. Tránh cho để cho chúng ta động thủ lãng phí thời gian. Nhìn chậm rãi đi tới. Không chút nào coi mình ra gì này ba cái trúc cơ tu sĩ. Lý cửa tiêu cao mày. Trong mắt lói lên một tia lạnh giá cùng hung quang. Không có bất kỳ nói nhảm. Hắn trực tiếp nhấc lên tay trái. Cong ngón tay bắn ra tam đảo ma quang. Vèo, vèo, vèo. Kèm theo ba đảo tiếng xé gió. Tam đảo ma chỉ từ lý cửa tiêu đầu ngón tay bắn ra. Mặt đầy cười lạnh chậm rãi tới ba gã trúc cơ đỉnh phong ma tu còn chưa kịp phản ứng. liền trực tiếp bị phóng tới tam đảo ma quang xuyên thủng mi tâm Thi thể mịt mịt đập té xuống đất. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên. Hơn nữa tốc độ quá nhanh. Bất kể là ba gã ma đan tu sĩ cũng tốt. Bảy tên ngưng đan ma tu cũng được. Cũng hoặc là ngoài ra chín tên trúc cơ tu sĩ. Bọn họ và bị trong nháy mắt nháy mắt giết luôn ba gã trúc cơ đỉnh phong ma tu như thế. Căn bản không phản ứng kịp. Bởi vì lý cẩu tiêu tốc độ xuất thủ thật sự quá nhanh. Hơn nữa quá mức đột nhiên. Cho đến tam cổ thi thể bị bịt đập xuống mặt đất trầm đục tiếng vang tiếng vang lên. Bọn họ mới đột nhiên phản ứng kịp. Mà phản ứng kịp trên mặt bọn họ trong nháy mắt hiện ra nồng nặc phòng bị cùng sợ hãi thần sắc. Ngươi là ai? Mới vừa rồi bọn họ không có đem Lý Cửu Tiêu coi ra gì. Có thể thoáng qua liền bị trong nháy mắt miêu sát ba gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc. Khắp khuôn mặt là cảnh giác phòng bị này mười chín danh ma tu. Lý Cửu Tiêu kiên nhẫn trong nháy mắt bị tiêu ma không ít. Ma đan sơ kỳ khí thế uy áp trong nháy mắt bùng nổ. Vốn là vẻ mặt nghiêm túc 19 danh ma tu đang cảm thụ đến trên người hắn bộc phát ra khí thế uy áp sau. Từng cái nhất thời sắc mặt kịch biến, không tự chủ được phát ra một đạo kêu lên. Nguyên anh lão tổ, Lý Cẩu Tiêu tu vi thật sự chỉ là ma đan sơ kỳ, nhưng khí thế của hắn uy áp nhưng là không thể so với Nguyên anh sơ kỳ lão tổ yếu. Chính vì vậy Bọn họ mới có thể lầm đem lý cỡ tiêu trở thành nguyên anh lão tổ. Kinh hô thành tiếng sau. Cầm đầu ma đan đỉnh phong người đàn ông trung niên lúc này mới cảm giác rõ ràng lý cỡ tiêu tu vi. Không phải nguyên anh lão tổ. Chỉ là ma đan sơ kỳ Đợi hắn xác nhận lý cỡ tiêu tu vi sau. Ngoài ra 18 người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Nếu như là nguyên anh lão tổ giờ phút này bọn họ ngoài trừ quỳ xuống cầu xin tha thứ bên ngoài liền lại cũng không có khác đường nhưng chỉ là ma đan sơ kỳ bọn họ tâm lý uy hiếp cùng sợ hãi dĩ nhiên là yếu bớt không ít bất quá tha là như thế bọn họ như cũ bị chấn động tột đỉnh bởi vì lý cẩu tiêu thật sự quá non nớt như không phải trên người hắn tàn mát ra thật thật tại tại khí thế uy áp Bọn họ vô luận như thế nào cũng dám tin tưởng Lý Cẩu Tiêu sẽ là một vị ma đan sơ kỳ tu sĩ Ngắn ngồi ngẩn ra sau đó Cầm đầu ma đan đỉnh phong tu vi người đàn ông trung niên hít sâu một hơi Nhìn thần sắc hờ hứng Lý Cẩu Tiêu chầm rãi mở miệng Vạn cổ ma tổ 04 mươi 69 thiên ma nhất chỉ Các hạ rốt cuộc là ai Mới vừa rồi bọn họ đem Lý Cẩu Tiêu coi là non nớt thiếu niên Nhưng giờ phút này bọn họ đương nhiên sẽ không lại loại nghĩ gì này Cho nên bọn họ cho là lý cỡ tiêu coi là là đoạt xá trọng tu một ít lão tiền bối Sự tình như thế bất kể là chính đạo còn là ma đạo cũng quá nhiều quá thường gặp Một ít cường giả nhục thân bị trọng thương hoặc là nhục thân lão hóa sau đó Bọn họ sẽ gặp lần nữa đoạt xá một bộ trẻ tuổi thân thể Bất quá muốn muốn tiến hành đoạt xá Tu vi yếu nhất cũng phải đi đến Nguyên Anh Sơ Kỳ mới được. Bởi vì bước vào Nguyên Anh cảnh giới liền có thể đem linh hồn từng bước ngưng tụ. Cùng Nguyên Anh dung hợp vào một chỗ. Như vậy thứ nhất. Chỉ cần Nguyên Anh bất diệt. Coi như mất đi nhục thân cũng không có vấn đề. Lần nữa đoạt xá một cổ nhục thân liền có thể. Chính vì vậy. Bọn họ mới ngừng định lý cổ tiêu là đoạt xá trọng tu. Nếu không tuyệt đối không thể nào trẻ tuổi như vậy non nớt thì có kinh khủng như vậy tu vi. Nhìn mở miệng lần nữa chất hỏi mình tên này ma đan đỉnh phong tu sĩ. Lý cẩu tiêu trong mắt nhất thời thoáng qua một đảo hàn quang. Thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, quét. Người sở hữu chỉ nhìn thấy một vệt bóng đen thoáng qua. Tiếp lấy lý cẩu tiêu liền xuất hiện ở ma đan đỉnh phong tu vi người đàn ông trung niên bên cạnh. Không đợi người đàn ông trung niên phản ứng kịp. Hắn liền trực tiếp bị lý cổ tiêu nắm cổ dơ lên. Ma đan đỉnh phong tu sĩ. Bại trong trước mắt. Cảm thụ trên cổ truyền tới lực nói. Ma đan đỉnh phong trung niên nam tử trực tiếp bị sợ choáng váng. Hắn chính là ma đan đỉnh phong tu vi. Coi như là đối mặt nguyên anh sơ kỳ lão tổ. Tối thiểu cũng có một tí cơ hội phản ứng. Nhưng giờ phút này là lý cổ tiêu từ 5 mét ngoài lai đến hắn phổ cận. Hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Muốn biết rõ lý cổ tiêu chỉ là ma đan sơ kỵ. Mà hắn nhưng là ma đan đỉnh phong. Hai người ước chừng trinh lệch 3 giờ cảnh giới. Hắn đều như vậy rung động. Chớ nói chi là bên cạnh hắn còn lại ma tu rồi. Từng cái tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Mặt hiện lên ra nồng nặc không dám tin thần sắc Không chờ bọn hắn sinh ra chạy trốn ý tưởng Lý cổ tiêu vô cùng băng lánh thanh âm liền vang lên lần nữa Bổn tỏa cho các ngươi thêm cuối cùng một tia cơ hội Thần phục Hoặc là chết Giờ phút này hắn kiên nhẫn chỉ còn lại cuối cùng một tia Nếu là những người này còn dám nói nửa câu nói nhảm Hắn sẽ không chút do dự đem toàn bộ chém chết Theo lý cổ tiêu sắc ý lấm nhiên lạnh giá sức tiếng nói. Hai gã khác ma đan tu sĩ. Bảy tên ngưng đan tu sĩ cùng với chín tên trúc cơ tu sĩ đều là bị giựt mình tỉnh lại. Cùng ánh mắt của lý cổ tiêu mắt đối mắt chung một chỗ. Bọn họ đều là không nhịn được thân thể run lên. Không có chút gì do dự. Chín tên trúc cơ tu sĩ dẫn đầu ùm ùm quỳ trên đất. tiền bối tha mạng. chúng ta nguyện ý thần phục. Ngay tại chín tên trúc cơ tu sĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ biểu thị nguyện ý thần phục thời điểm. Hai gã sắc mặt sát bạch ma đan tu sĩ hai mắt nhìn nhau một cái. Tiếp lấy liền đồng thời xoay người hướng hẻm núi nhỏ bay vút đi. Mặc dù Lý Cửu tiêu bài trong trước mắt rồi bọn họ tôn chủ. Nhưng bọn hắn tự nhiên không muốn thần phục. Cho nên bọn họ lựa chọn lập tức chạy trốn. Nhìn xoay người chạy trốn hai người này. Lý Cẩu tiêu trong mắt nhất thời bắn ra kinh người vô cùng hung quang cùng sát ý. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp nâng lên tay phải hướng về phía chạy trốn hai người cách không điểm ra hai ngón tay. Thiên Ma Nhất Chỉ, cái này chỉ pháp đồng dạng là hắn kiếp trước sáng chế, ẩn chứa vô cùng kinh khủng uy lực. Giờ phút này bằng vào hắn tu vi thi triển ra, đủ để chém chết Ma Đan đỉnh phong tu sĩ. Mà chạy trốn hai cái này ma đan tu sĩ chẳng qua chỉ là ma đan sơ kỳ cùng ma đan trung kỳ thôi Theo lý cửu tiêu thi triển thiên ma nhất chỉ Hai cây do ma khí ngưng tụ mà ra tay chỉ phóng hướng chạy trốn hai người Này hai ngón tay toàn thân đen nhánh Nhìn cùng tu sĩ ngón tay giống nhau như đúc Hoàn toàn giống như là thật Vèo, vèo Chỉ nghe lưỡng đạo tiếng xé gió vang lên Này hai cây do ma khí ngưng ghét mà thành ngón tay trực tiếp không có vào hai gã ma đan tu sĩ sau não. Tiếp lấy liền phúc suy phúc suy một tiếng. Từ nơi này hai gã ma đan tu sĩ mi tâm bắn ra. Xuyên thủng hai gã ma đan tu sĩ đầu sau. Này hai cây ma khí ngón tay thế đi không giảm. Bay thẳng bắn vào rồi hẻm núi nhỏ hai bên cứng sắn trong vách đá. Phát ra bịt bịt lưỡng đạo vang lớn chỉ thấy cứng rắn vô cùng đá trên vách đá xưởng đứng trực tiếp bị nổ ra hai cái to bằng chậu rửa mặt tiểu hố sâu ước chừng có năm tấc sâu nhìn một màn này còn lại kia bảy tên ngưng đan tu sĩ trực tiếp hai chân mềm nhũng rối rít quỳ trên đất giờ phút này bảy tên ma tu đều là cả người run rẩy mồ hôi lạnh không ngừng được từ trên trán nhô ra nhất là ngoài cùng bên phải nhất ba người Trong mắt càng là hiện ra không cách nào nói rõ kinh hoàng cùng sợ Mới vừa rồi bọn họ bản muốn cùng hai gã ma đan trưởng lão đồng thời chạy trốn Chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ chậm một chút Mà lý cử tiêu tốc độ xuất thủ lại quá nhanh Này mới khiến bọn họ may mắn tránh thoát một kiếp Nếu không giờ phút này liền xuyên thủng mi tâm trong đám người bên là thêm ba người bọn hắn Lúc này hai gã ma đan tu sĩ thi thể cũng bịt bịt hai tiếng đập xuống đất. Lạnh lùng phủi liếc mắt này hai cổ ma đan tu sĩ thi thể. Lý cổ tiêu nhìn bị chính mình chộp vào trong tay người đàn ông trung niên. Đợi hắn lỏng ra một điểm lực lượng sau. Ma đan đỉnh phong người đàn ông trung niên vội vàng gấp giọng nói. tiền bối. Ta thần phục. Thần phục. Tận mắt chứng kiến đến Lý Cửu Tiêu liên tiếp nháy mắt xếp luôn ba vị trúc cơ cùng hai vị ma đan. Hắn tâm lý phòng tuyến cũng hoàn toàn hỏng mất. Hơn nữa hắn cũng bị Lý Cửu Tiêu bại trong trước mắt. Kia còn có gan kháng cự nói nhảm. Như không phải mới vừa rồi Lý Cửu Tiêu nắm được cổ của hắn lực lượng quá lớn để cho hắn không cách nào mở miệng. Hắn đã sớm thần phục. Đợi người đàn ông trung niên dứt tiếng nói. Lý cẩu tiêu lần này nhẹ rên một tiếng. Đem vứt trên đất. Bị vứt trên đất người đàn ông trung niên căn bản không dám đứng dậy. Trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Cung kính vô cùng nói. Ám nguyệt tông tông chủ la đằng bái kiến chủ tông. Theo la đằng cung kính vô cùng dứt tiếng nói. Bảy tên ngưng đan cảnh cùng chín tên trúc cơ ma tu cũng là lần nữa quỳ mọc hành lễ. Chúc ta bái kiến chủ tông. Nhìn quỳ xuống trước mặt la đằng đám người. Lý cổ tiêu lười nói nhảm. Trực tiếp ở những người này trong ấp toàn bộ đều lưu lại thần thức xấu ấm. Trải qua kiếp trước phản bội sau đó. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác. Ngay cả mình tình cảm chân thành cùng tay chân thuộc hạ cũng có thể phản bội. huống chi những thứ này bị chính mình cưỡng ép thu phục thuộc hạ. Cho nên bất kể những người này có phải hay không là thật lòng thần phục. Hắn cũng có ở tại trong ấp lưu lại thần thức dấu ấm. Chính bởi vì thà giết lầm một ngàn. Cũng tuyệt không buông tha một cách đắt là như vậy. Làm xong hết thầy các thứ này. Lý cổ tiêu mới để cho những người này đứng dậy. Để cho bọn họ nói ra lai lịch thân phận. Ám Nguyệt Tông là vân đường vương quốc bốn đại ma đạo một trong những thế lực. Mà la đằng đó là Ám Nguyệt Tông Tông Chủ. Bị hắn chém chết hai gã khác ma đan tu sĩ chính là hai vị trưởng lão. Về phần những thứ này ngưng đan tu sĩ cùng chúc cơ tu sĩ chính là tông môn chấp sự quản sự. Chưa quá bọn họ bên ngoài. Lưu canh giữ ở bên trong tông môn cũng không thiếu cường giả. Mà bọn họ lần này đuổi đến chỗ này. Chính là vì tìm ẩn trốn ở chỗ này đồng phủ. Đem thân phận cùng tới nơi này nguyên do giảng thuật rõ ràng sau đó. La đằng lúc này mới vô cùng cung kính từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một cái hình chữ nhật hai tay ngọc hạp đưa cho lý cửu tiêu nhìn đưa tới ngọc hạp lý cửu tiêu chậm rãi đem mở ra không chờ hắn thấy trong hộp bên đồ vật trong đầu liền vang lên long lão đầu kinh hỉ vội vàng thanh âm vạn cổ ma tổ không bốn chương bảy mươi nghiệp hỏa hồng liên chủ nhân không sai chính là khí tức của hắn xu tiểu tử, nhanh lên tiến vào trong đồng phủ bên. Nghe trong đầu bên long lão đầu vội vàng vô cùng thanh âm. Lý cổ tiêu không khỏi chân mày cao lại. Cũng không gấp thăm dò đồng phủ. Mà là nhìn về phía mở ra ngọc hạp. Chỉ thấy trong hộp ngọc bên rõ ràng là một viên hài đồng quả đấm lớn nhỏ huyết sắc viên châu. Cái này huyết sắc viên châu xem ra không có gì thường gì. Cũng không có tàn mát ra khí tức gì. Nhưng là khi ánh mắt nhìn về phía huyết sắc viên châu lúc, tâm lý sẽ gặp không tự chủ được dâng lên thị sát tâm tình. Bắt trước Phật tâm bên trong có một cái thanh âm đang thúc giục đến giết sạch mọi người giống nhau. Cảm nhận được một màn này, lý cổ tiêu nhất thời trong mắt lói lên một tia kinh ngạc cùng tò mò. Viên này huyết sắc viên châu rốt cuộc là thứ gì? Lấy hắn tâm tính lại cũng nhận được một cái chút ảnh hưởng. Mặc dù hắn chịu ảnh hưởng cực kỳ nhỏ Nhưng lại chân thực tồn tại Vẹn vẹn bằng vào một điểm này Cũng đủ để chứng minh viên này huyết sắc viên châu không phải đơn giản vật Nghĩ tới đây Tâm lý tràn đầy là tò mò kinh ngạc lý cẩu tiêu lúc này liền muốn mở ra thần thức dò xếp huyết sắc viên châu Nhưng mà không chờ hắn mở ra thần thức Long lão đầu tiếng hừ nhẹ liền ở trong đầu bên vang lên Hừ, tiểu tử Chính ngươi muốn chết không liên quan. Có thể ngàn vạn lần chớ mang theo lão phu đồng thời. Lão phu còn không sống đủ đây. Định dùng thần thức dò xét huyết sắc viên châu Lý Cửu Tiêu nghe nói như vậy sau đó. Lập tức ngừng lại. Mặc dù long lão đầu dọn nói để cho hắn rất không thích. Nhưng không thể chối. Này lão ra hỏa kiến thức không phải mình có thể so sánh. Lần này không đợi hắn mở miệng hỏi. Long lão đầu liền chủ động giảng thuật đứng lên. Cái này có thể không phải là cái gì hạt trâu. Mà là một giọt máu. Bên trong ẩm chứa năng lượng đủ để đưa ngươi sanh bảo. Hơn nữa này không phải phổ thông huyết dịch. Bên trong hàm chứa kinh khủng sát ý cùng tà niệm đợi tâm tình tiêu cực. Một khi thần thức dò vào trong đó. Bằng vào ngươi bây giờ về điểm kia thần thức căn bản là không có cách ngăn trở. Chỉ có thể luôn là một cái vô ý thức cố máy giết chóc. Thằng đến hao hết tất cả lực lượng mà chết. Cũng hoặc là bị người khác chém chết. Nghe long lão đầu giảng thuật. Lý cử tiêu không khỏi cau mày. Không tin thật địa ngược lại hỏi. Vậy vì sao bọn họ bái kiến sau đó không gì thường gì? Viên này huyết sắc viên châu chính là la đằng đám người từ một cái trúc cơ tu vi lão đầu tay ở bên trong lấy được. Cái kia lão đầu nhất định cũng tò mò vô cùng dò xét qua cái này bị long lão đầu nói là một giọt máu viên trâu. Chưa quá phát hiện trước nhất lão đầu. Là đằng đám người cũng là trước sau dò xét qua cái này huyết sắc viên trâu. Nhưng là bọn hắn tất cả cũng không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại sao chính mình liền sẽ chịu ảnh hưởng? Hắn hỏi ngược lại âm thanh vừa dứt hạ. Long lão đầu tràn đầy khinh thường tiếng chây cười vang lên. Tiểu tử, ngươi cho rằng là nó là người nào cũng có thể dò xét sao Những thứ này liền thần thức cũng không có con kiến hôi làm sao có thể dò xét Bị long lão đầu như vậy không chút lưu tình khinh bị một phen Lý cổ tiêu không khỏi khóe miệng giật một cái Hắn ngược lại là quên mất một điểm này Hắn là trọng sinh đến cổ thân thể này Cho nên dù là một lần nữa tu luyện Nhưng thần thức vẫn còn ở đó Mà tiểu thế giới tu sĩ dù là tu luyện tới tiểu thế giới đỉnh phong Cũng chỉ có thể tu luyện ra linh thức mà thôi Linh thức cùng thần thức nhìn như chỉ kém một chữ Nhưng thật tắc thiên kém địa xa cách không thể so sánh Cái ý niệm này thoáng qua sau Lý Cầu tiêu dứt khoát ở tâm lý hỏi Giọt máu này chủ nhân là nhân vật gì? Một giọt máu liền ẩn chứa kinh khủng như vậy uy lực Như vậy giọt máu này chủ nhân lại nên là kinh khủng bực nào. Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống. Long lão đầu chầm ngâm một chút nói. Tên kia là một cái so sánh kỳ lạ tồn tại. Cũng là nghiệp hỏa hồng liên chủ nhân. Mặc dù so với ma tổ kém thực sự quá xa. Nhưng ma tổ bên dưới hắn có thể xếp tới phía trước. Nghe long lão đầu trả lời. Lý cửu tiêu nhất thời con mắt co rụt lại. Đáy mắt hiện ra khó mà che giấu khiếp sợ Nghiệp hỏa hồng liên chủ nhân Chỉ là một giọt máu liền kinh khủng như vậy Như vậy bản tôn lại nên là bực nào cường hãn, Mà ma tổ so với cái này kinh khủng ra hỏa cường hãn hơn Ma tổ kinh khủng không thể nghi ngờ Liền ở hắn tâm lý vô cùng rung động thời điểm Long lão đầu tiếp lấy bổ sung nói Giọt máu này cũng không thuần khiết liền hắn một giọt máu một phần ước vạn lực lượng cũng không có. Mà tên kia huyết dịch vô cùng vô tận. Nắm giữ một mảnh huyết hải, chỉ cần huyết hải không cạn khô, hắn đó là vĩnh sinh tồn tại bất tử. Một điểm này coi như ma tổ chống lại cũng rất là khó giải quyết. Làm Long lão đầu những lời này nói ra, Lý Cầu Tiêu trực tiếp trợn tròn mắt. Nếu là lấy hắn tâm tính cũng không cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc đại biểu cái gì. Vốn là hắn cho là giọt máu này dịch cũng đã vô cùng kinh khủng. Kết quả giọt máu này dịch cũng không thuần khiết. liền thuần khiết huyết dịch một phần ước vạn lực lượng cũng không có. Điều này liền như vậy. Dù sao một cái tu sĩ huyết dịch là có giới hạn. Nhưng long lão đầu lại nói nghiệp hỏa hồng liên chủ nhân chừng một mảnh huyết hải. Như không phải long lão đầu nói ra lời nói này. Hắn nhất định không sẽ tin tưởng. Lý cỡ tiêu tâm lý nhất lên kinh đào hãi lãng. Thật lâu không cách nào bình tĩnh. Giờ phút này từ long lão đầu trong miệng biết được được càng nhiều. Hắn liền càng phát hiện mình nhỏ bé cùng suy nhược. Dù là kiếp trước thời kỳ tột cùng chính mình. Ở long lão đầu trong miệng những thứ này nhân vật khủng bố trước mặt. Như cũ liền coi là con kiến hôi tư cách cũng không có. Nghĩ tới đây. Lý cổ tiêu không khỏi cười khổ một tiếng. Tin tức này với hắn mà nói đúng là đủ đà kích. Thật là không cách nào tin. Chính mình một mực theo đuổi đỉnh phong liên mố nhiều chút tồn tại cũng không đạt tới. Làm sao có thể không bực bội. Tựa hồ là phát giác giờ phút này Lý cổ tiêu tâm cảnh ba động. Long lão đầu không khỏi lần nữa hừ nhẹ nói. Tiểu tử, không muốn vọng tưởng cùng ma tổ như vậy tồn tại so với bọn họ liền cao hơn ngươi ra ước vạn vạn lần. Bây giờ ngươi được đến cửa tháp công nhận, lại lấy được ma tổ truyền thừa. Bước lên đỉnh phong là sớm muộn sự tình. Hơn nữa lần này lại gặp vị kia nhân vật khủng bố bảo vật mảnh vụn. Nếu là ngươi có thể được vị kia truyền thừa, đem tới coi như là vượt qua ma tổ cũng chưa chắc không có khả năng. Tâm lý có chút thất vọng nhỏ xuống lý cử tiêu nghe được long lão đầu lời nói này sau. Nhất thời hít sâu một hơi. Đem tâm lý thất vọng thấp đời phụ trách tâm tình toàn bộ đè xuống. Kiếp trước hắn không có bao nhiêu nhịp thiên cơ duyên tạo hóa. Bằng vào tự thân giống vậy bước lên ma giới đỉnh phong. Bây giờ lấy được ma tổ truyền thừa cùng cử tháp nhịp thiên như vậy tạo hóa. Lại có gì không thỏa mãn đây. Xuống chi giờ phút này lại phát hiện nghiệp hỏa hồng liên chủ nhân đầu mối. Có lẽ thật có thể được một cách khác kinh khủng truyền thừa. Những thứ này suy nghĩ trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau. Lý cổ tiêu trong mắt nhất thời hiện ra vô cùng kiên định sắc bén quang mang. Kiếp trước hắn mục tiêu là bước vào ma đế chi thượng cảnh giới. Nhưng giờ phút này hắn mục tiêu nhưng là hoàn toàn thay đổi. Trở thành ma tổ cùng nghiệp hỏa hồng liên chủ nhân như vậy tồn tại Thậm chí là siêu vượt bọn họ Mới không phụ lòng chính mình sống lại một đời Đứng ở một bên la đằng đám người thấy lý cổ tiêu vô cùng phức tạp thần sắc biến hóa Tâm lý không khỏi khẩn trương thấp thòm Rất sợ lý cổ tiêu dưới cơn nóng dẫn đưa bọn họ dết đi Cho nên hù dọa cho bọn họ đứng ở một bên cũng không dám thở mạnh Ước chừng mười mấy hơi thở sau lý cửu tiêu mới thở một hơi thật dài, rộng rãi xoay người đi về phía trước đi, lại tới đến sâu trong thung lũng vách đá bên cạnh, vạn cổ ma tổ không bốn, chương bảy mươi một bạch cốt tu sĩ, các ngươi canh giữ ở hẻm núi nhỏ, bất luận kẻ nào xông vào đi vào, tất cả đều giết không tha, cho la đằng đám người giao phó một câu, lý cửu tiêu giơ tay lên đè ở trước mặt trên vách đá giường đứng, tay phải ấn ở trên vách đá xưởng đứng trước mắt, thần thức cùng ma khí đồng thời hướng trong vách đá vọt tới, làm thần thức cùng ma khí xuyên thấu qua mặt ngoài thạch tầng sau đó, quả nhiên bị thạch tầng phía sau trận pháp kết giới cách trở, dò cha rõ ràng trận pháp vị trí sau, lý cửa tiêu vận chuyển tu vi, nặng nề vỗ vào trên vách đá xưởng đứng, rắc rắc, theo từng đạo tiếng vang, vách đá xuất hiện dày đặc vết nước tiếp lấy vết nước trải rồng vách đá hoa lạp lạp trực tiếp vỡ vụn ẩm nút trận pháp kết giới hiện ra nhìn lên trước mặt hiển lộ trận pháp kết giới lý cửa tiêu khẽ vô một hơi thở bắt đầu cẩn thận nghiên cứu nếu là một loại trận pháp kết giới hắn không cố kỳ chút nào trực tiếp sử dụng cửa tháp đem nổ nhưng này trong một đồng phủ liên tiếp lấy được nghiệp hỏa hồng liên mảnh vụn cùng với một giọt máu ngưng tụ thành huyết sắc viên châu nếu là tùy tiện dùng cửa tháp oanh tạc trận pháp kết giới có lẽ sẽ xuất hiện không thể nào đoán trước hậu quả vì lấy phòng ngừa vạn nhất hắn cũng không có sung động oanh tạc dù sao kiếp trước hắn đối trận pháp một đạo có rất sâu thành tựu. một loại trận pháp kết giới toàn bộ cũng không chạy khỏi hắn dò xét Mở ra thần thức đem trận pháp kết giới tỉ mỉ dò xét một vòng Lại đem thần thức thử dung nhập vào trận pháp trong kết giới Không tới ngắn ngủi thời gian một nén nhăng Lý cổ tiêu trên mặt liền lộ ra một tia kinh ngạc cười nhạt Không nghĩ tới tiểu thế giới này lại có người bố trí ra như thế tinh xảo tổ hợp trận pháp Giờ phút này hắn đã đem trước mặt trận pháp kết giới hoàn toàn dò ra rõ ràng Nếu là thần thức đủ mạnh chỉ cần liếc mắt là được nhìn thấu trận pháp toàn bộ cấu tạo. Nhưng bây giờ hắn thần thức không thể so với kiếp trước, tu vi càng là yếu đến đáng thương. Cho nên hao tốn suốt thời gian một nén nhang mới dò ra rõ ràng. Trước mắt cái này trận pháp kết giới cũng không phải đơn một trận pháp, mà là do mấy cái trận pháp tổ hợp lại với nhau. Những thứ này trong trận pháp có sát trận, có khốn trận cũng có huyến trận trước mặt kết giới liền tương đương với một cái chìa khóa, tự nói âm thanh hạ xuống. Lý Cầu Tiêu trực tiếp chỉ điểm một chút ở trận pháp kết giới góc trên bên phải một cái vị trí, chỉ điểm một chút ở này cái vị trí trước mắt, đậm đà vô cùng ma khí trong nháy mắt từ nơi này điểm tràn vào. Làm ma khí tràn vào đến một điểm này sau, che đậy động phủ thông đạo kết giới bất ngờ xuất hiện một cái môn hộ, Nhìn xuất hiện ở trước mặt môn hồ. Lý cổ tiêu không có chút gì do dự. Trực tiếp bước vào. Đợi hắn đi vào sau. Kết giới bên trên môn hồ biến mất không thấy gì nữa. Nhìn biến mất ở trận pháp trong kết giới Lý cổ tiêu. la đằng đám người trên mặt hiện ra một tia hâm mộ và hiếu kỳ Bọn họ tự nhiên cũng muốn đi vào theo nhìn một chút. Chỉ tiếc bây giờ bọn họ sinh tử khống chế ở Lý cổ tiêu trong tay. Không có Lý Cửu Tiêu mở miệng, đánh chết bọn họ cũng không dám chống lại đem mệnh lệnh. Thu hồi ánh mắt sau, la đằng đám người liền trung thực thủ hộ ở hẻm núi nhỏ cùng Sơn Tốc liên tiếp lối đi. Mà giờ phút này Lý Cửu Tiêu đã tới kết dưới phía sau trong lối đi bên. Dưới mắt hắn đi về phía trước trong lối đi bên giống vậy bố trí liên hoàn trận pháp. Chỉ bất quá những thứ này liên hoàn trận pháp cùng che phủ cửa vào trận pháp kết giới nối liền cùng một chỗ. Nếu là tùy tiện phá hư cửa vào kết giới. Trong lối đi bên sở hữu trận pháp cũng sẽ bị kích hoạt. Nhưng lý cửa tiêu chỉ là mở ra trận pháp. Mà không phải là đem phá hư. Cho nên trong lối đi bên rất nhiều trận pháp không có mở ra. Tự nhiên cũng sẽ không tồn tại nguy hiểm nói đến. Mở ra thần thức một bên dò xét Một bên dọc theo thất quải bát quải lối đi đi vào trong vừa đi đi. Một lát sau Lý Cửu Tiêu đi tới cuối lối đi. Xuất hiện ở trước mắt rõ ràng là một cái to lớn lòng núi không gian. Mà núi này bụng trong không gian bên không có vật gì khác. Chỉ có một cụ ngồi xếp bằng bạch cốt thi thể. Nhìn một màn này. Lý Cửu Tiêu nhất thời cao mày. Cái này cùng hắn suy đoán có thể hoàn toàn bất đồng nơi này cũng không có gì đặc thù bảo bối, bởi vì hắn đã mở ra thần thức đem chọn cái lòng núi không gian càn quét dò xét một lần. ngay tại hắn cau mày thời điểm, lớn như vậy lòng núi bên trong không gian đột nhiên vang lên soạt soạt soạt soạt hai tiếng, làm lý cửa tiêu cảnh giác phòng bị thời điểm, một đạo âm chắc chắc tiếng cười ở lòng núi bên trong không gian vang lên, kiệt kiệt kiệt, thật là hoàn mỹ nhục thân, không nghĩ tới lão phu lại có thể đợi được như vậy một cọc cơ duyên. đạo thanh âm này vang vọng ở toàn bộ lòng núi trong không gian một bên, không biết rõ thanh âm là từ nơi nào truyền tới. nhìn khắp bốn phía liếc mắt sau, lý cẩu tiêu nhất thời cau mày quát lạnh một tiếng: giả thần giả phượng đồ vật, cho bồn tòa cút ra đây. kèm theo hắn quát lạnh âm thanh, lực lượng vô hình hướng chung quanh hắn càng quét đi. ầm. Um. Khi này cổ lực lượng vô hình đụng vào lòng núi không gian trên vách đá dựng đứng lúc Nhất thời đem vách đá nổ tung Bất quá này cổ lực lượng vô hình đến gần lòng núi không gian trung ương kia cụ bạch cốt thi thể lúc Lại bị cản trở lại Cảm nhận được một màn này Lý cửu tiêu sắc bén lạnh giá ánh mắt trong nháy mắt rơi vào bạch cốt trên thi thể cái này làm khô thi thể có vấn đề Tại hắn nhìn soi mói Bạch cốt thi thể trống giống trong tròng mắt đột nhiên hiện ra lưỡng đảo huyết quang. Tiếp lấy ngồi xếp bằng bạch cốt thi thể chậm rãi đứng lên. Lạnh lẽo bạch cốt từ bể tan tành dưới mặt quần áo hiện ra. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu ra hỏa. Ngoan ngoãn đem ngươi nhục thân cống hiến ra đến. Lão phu liền ban cho ngươi vĩnh sinh. Bạch cốt thi thể ngoác miệng ra hợp lại phát ra âm trầm kinh khủng tiếng cười. Nếu là nhát gan điểm tu sĩ... Thấy một màn như vậy sợ là sẽ phải trực tiếp bị dọa đến bất tỉnh đi Nhưng lý cẩu tiêu đối mặt sợ hãi như vậy bạch cốt Thần sắc không có một tí ba động Tâm niệm vừa động Trực tiếp đem khối kia nghiệp hỏa hồng liên mảnh vụn lấy ra trôi lơ lửng ở lòng bàn tay Nhàn nhạt mở miệng nói Nói ra cùng món bảo vật này có liên quan sở hữu tin tức Bổn tỏa lưu ngươi một con đường sống Vốn là hắn cho là đây là một cái tòa hóa tu sĩ lưu lại bảo vật Nhưng không nghĩ tới tên này lại còn còn sống Hơn nữa còn là lấy loại này vô cùng dự gì thủ đoạn sống sót Cho nên lý cỡ tiêu ngược lại là đối cách này bạc cốt tu sĩ sinh ra một tia hứng thú Mà bạc cốt tu sĩ thấy lý cỡ tiêu lòng bàn tay trôi lơ lửng nghiệp hỏa hồng liên mảnh vụn sau Trên người nhất thời bộc phát ra vô cùng kinh khủng sát ý Tiếp lấy liền phát ra một đạo vô cùng phấn nộ gầm nhẹ gầm thép. Đáng chết tiểu tạp trùng. Nguyên lai là ngươi trộm lão phu bảo vật. Không nghĩ tới ngươi còn dám trở lại. Nhìn đột nhiên bùng nổ sát ý. Cắn răng nghiến lời bạch cốt tu sĩ. Lý cổ tiêu không khỏi một trận ngạc nhiên. Ngay tại hắn ngẩn ra thời điểm. Bạch cốt tu sĩ trực tiếp thân hình chợt lóe. Hóa thành một đạo bạch quang hướng hắn bay vút mà tới. Bạch cốt tu sĩ tốc độ nhanh vô cùng. Ngay lập tức liền đi tới trước mặt Lý Cửu Tiêu. Sương trắng ơn ăn bàn tay bay thẳng đến Lý Cửu Tiêu cổ chộp tới. Trảo phong nhích nhân tâm phách. Đối mặt chộp tới bạch cốt thủ trào. Lý Cửu Tiêu trong mắt hung quang chợt lóe. Tay trái giống vậy nhanh như tia chớp lộ ra. Hướng lạnh lèo bạch cốt thủ trào nghênh đón, ầm, theo một đạo trầm đục tiếng vang. Bạch cốt tu sĩ quay ngược lại hai bước Mà Lý Cửu Tiêu nhưng là ước chừng lùi lại thất bát bộ Lý Cửu Tiêu tay trái cùng cánh tay phải càng là mơ hồ tê dại Chuyện tới nhàn nhạt cảm giác đau Cảm thụ nhàn nhạt cảm giác đau Ổn định thân hình Lý Cửu Tiêu trong mắt lói lên một tia không cách nào che giấu kinh ngạc Vạn cổ ma tổ 04 Chương 72 tu la chi lực Này cụ mặc dù nhục thân không phải là cái gì thể chất đặc thù, nhưng đã bị hắn tẩy cân phạt tùy, Coi như so ra kém những đặc đó thù thể chất. Nhưng tuyệt đối không phải bình thường thể chất có thể chống đỡ. Hơn nữa ở trong quá trình tu luyện, ma khí cũng ở đây thời khắc lẩn dưỡng tăng cường nhục thân. Cực kỳ cường hãn nhục thân cũng là ma tu nghiền ép cùng cảnh giới chính đạo tu sĩ một trong những nguyên nhân. Nhưng mới vừa rồi mình và này bạch cốt tu sĩ đối oanh một chiêu chung. Chính mình lại rơi xuống hạ phong. Cái này bạch cốt tu sĩ bạch cốt thân thể lại so với bách luyện tinh thép còn cường hãn hơn. Hoàn toàn không giống như là tu sĩ nên có. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm. Long lão đầu tràn đầy khinh thường thanh âm vang lên. Tiểu tử. Ngươi nhục thân quá yếu. liền như vậy một cái tạp mau tu la cũng không giải quyết được. Thật là cực kỳ mất thể diện. Theo Long lão đầu lạnh lùng chế xéo âm thanh hạ xuống. Bạch Cốt tu sĩ lần nữa vọt tới. "Tiểu tạp chủng, ngoan ngoãn để cho lão phu đoạt xá ngươi đi." Kèm theo âm lãnh cười gằn âm thanh. Bạch Cốt trên người tu sĩ nhất thời tản mát ra huyết vụ. Làm những thứ này huyết vụ tản ra lúc, Bạch Cốt tu sĩ khí thế đột nhiên tăng vọt. Mà hắn bạch cốt thủ trưởng mặt ngoài cũng hiện ra vô cùng dự dị huyết sắc đường vân. Nhìn hướng chính mình đánh tới dự dị bạch cốt thủ trưởng. Lý cổ tiêu nghi ngờ trong lòng. Nhưng động tác trên tay nhưng là không có đình chỉ. Âm. Um, hai trưởng đụng nhau sau đó mấy lần phát ra một đạo trầm đục tiếng vang. Hai người lần nữa liên tiếp lui về phía sau. Ổn định thân hình sau đó. Lý cổ tiêu nhất thời nhìn về phía bàn tay mình. Chỉ thấy bàn tay mình bất ngờ bị ăn mòn ra từng đảo vết thương Hơn nữa bạch cốt tu sĩ trên bàn tay những thứ kia dù gì huyết vô hút bàn tay mình bên trên Đang kéo dài tính ăn mòn Hắn có thể rõ ràng vô cùng cảm nhận được bàn tay mình trung tràn vào một tia đặc thù vô bỉ lực lượng Không ngừng ăn mòn bàn tay mình chính là này một tia đặc thù vô bỉ lực lượng Không có chút gì do dự Hắn trực tiếp vận chuyển hồng mông ma kinh bắt đầu luyện hóa. Này một tia bá đạo vô cùng đặc thù lực lượng ở hồng mông ma kinh luyện hóa hạ trong nháy mắt biến mất được vô ảnh vô tung. Ngay tại lý cổ tiêu luyện hóa xong này một tia đặc thù lực lượng thời điểm. Bạch cốt tu sĩ lần nữa phát ra âm chắc chắc tiếng cười lạnh. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu tử. Cảm nhận được đi. Nếu là ngươi không ngoan ngoán thần phục. Ngươi hữu trưởng cùng cánh tay phải tất cả đều sẽ bị ăn mòn hết sạch. Sau đó đó là ngươi toàn bộ thân hình. Nhìn phát ra kiệt kiệt cười lạnh bạch cốt tu sĩ. Lý cửa tiêu nhất thời hiểu rõ ra. Người này sở dĩ sẽ biến thành cái này vượt dáng vẻ. Chắc hẳn cũng là bởi vì tu luyện loại này đặc thù lực lượng. Loại này đặc thù lực lượng mặc dù cực kỳ cường đại. Nhưng là lại ăn mòn hết người này toàn thân máu thịt. Chỉ còn lại một cụ bạch cốt. Mà lạnh cười bạch cốt tu sĩ thấy không có động tính gì Lý cẩu Tiêu sau. Cười lạnh nhất thời hơi ngừng. Khi hắn thấy Lý cẩu Tiêu đã khôi phục như lúc ban đầu hữu trưởng sau đó. Nhất thời phát ra một đạo không dám tin kêu lên. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. ngươi làm sao có thể ngăn cản tu la chi lực ăn mòn. Kêu lên đồng thời. Bạch cốt tu sĩ bạch cốt thân thể nhất thời truyền tới soạt soạt soạt soạt thanh âm. Dường như muốn đứt gãy. Trên người hắn khí tức cũng vào giờ khắc này trở nên cực kỳ không yên. a bạch cốt tu sĩ đột nhiên phát ra thê lương thống khổ kêu thảm thiết. Hắn bạch cốt đầu bất ngờ xuất hiện một vết nứt. Nhìn bạch cốt tu sĩ lần này biến cố. Lý cử tiêu không khỏi cao mày. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm. Long lão đầu thanh âm lần nữa vang lên. Đem người này thu vào đến. Nếu hắn không là chết liền tin tức gì cũng không chiếm được rồi. Nghe long lão đầu thanh âm. Lý cửa tiêu ngược lại là không có hoài nghi. Trực tiếp đem cửa tháp từ trong đan điền sử dụng tới. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp đem bạch cốt tu sĩ thu vào cửa tháp. Mà là thúc sụp cửa tháp trôi lơ lửng ở tại đỉnh đầu. Ở cửa tháp chấn áp xuống bạch cốt tu sĩ nhất thời không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể phát ra thống khổ dữ tợn giống giận, đáng chết tiểu xúc sinh. buông ra lão phu, lão phu muốn ngươi chết, không nhìn dữ tợn giống giận bạch cốt tu sĩ, lý cẩu tiêu đi tới trước mặt, tiếp lấy dơ tay lên đè ở bạch cốt tu sĩ bạch cốt trên đầu, mạnh mẽ bá đạo thần thưởng thức trong nháy mắt xâm nhập đi vào, bạch cốt tu sĩ máu thịt không có. Nhưng thức hải cùng đan điền lại vẫn còn ở đó. Cho nên hắn như thường có thể thi triển sư hồn thuật biết được mình muốn câu trả lời. Hắn sở dĩ không có trực tiếp đem bạch cốt tu sĩ thu vào cửa tháp bên trong. Cũng là bởi vì hắn muốn xuất tiên tri hiểu bạch cốt tu sĩ trong ấp sở hữu trí nhớ. Nếu là trực tiếp thu vào cửa tháp bên trong. Vạn nhất long lão đầu lại đối với chính mình có chút xấu xếm. Kia không phải hắn muốn. Thấy lý cổ tiêu động tác Long lão đầu nhất thời ở cổ tháp bên trong áng mắng lên Đáng chết xú tiểu tử Thật không ngờ cảnh giác Tức chết lão phu Trên thực tế hắn cũng xác thực đánh cái chủ ý này Dù sao lý cổ tiêu quá mức bá đạo cường thế Lại lấy được cổ tháp công nhận Hắn phải nghĩ biện pháp tới vững chắc địa vì hắn Ngay tại long lão đầu âm thầm bực bội mắng thời điểm lý cửa tiêu thần sắc nhưng là âm tình bất định một hồi cao mày một hồi mặt lộ nghi ngờ một hồi lại hiện ra ngưng trọng vô cùng thần sắc ước chừng qua một hồi lâu lý cửa tiêu mới chậm rãi thu bàn tay về tâm lý thật lâu không cách nào bình tĩnh tu la nhất tục tu la chi lực hắn đã từ bạch cốt tu sĩ trong ấp biết được cùng nghiệp hỏa hồng liên mảnh vụn có liên quan một ít tin tức Này bạch cốt tu sĩ tên thật trần viễn, là một cái chính đạo gia tộc bàng hệ tử đệ, bởi vì hắn thiên phú quá kém, căn bản là không có cách tu luyện, cho nên trong gia tộc bị bị bắt nạt, mà ở một trăm năm trước, trần viễn ngoài ý muốn cứu một tên trọng thương ngã gục tu sĩ, tên kia tu sĩ ở trước khi chết giao cho trần viễn một cách nhẫn chữ vật. Hắn để cho trần viễn mang theo nhẫn chữ vật đi thiên vũ đế quốc thiên sát tung, đem giao cho thiên sát tung đại trưởng lão, mới vừa giao phó xong tên kia tu sĩ liền trực tiếp ở ra rắm, mà trần viễn vì không đưa tới không cần thiết phiền toái, liền ẩn núp mà đem tên kia tu sĩ len lén chôn. Sau chuyện này Hắn cũng không có tuân theo tên kia tu sĩ ủy thác, mà là nghĩ biện pháp mở ra cái kia nhẫn chữ vật. Ở cái kia trong nhấn chứa đổ bên hắn lấy được một bộ tên là Tu La Chú Ý Pháp. Cùng tầm thường tu sĩ thu nạp linh khí tu luyện bất đồng. Tu La trải qua yêu cầu thu nạp đủ loại tươi mới huyết tinh huyết tu luyện. Tu luyện ra cũng không phải linh lực. Mà là Tu La Chi Lực. Tu La Chi Lực so với linh lực không biết rõ khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần. Vì vậy Trần Viễn liền đi lên tà lộ theo trần viễn điên cuồng chu diệt tu sĩ cùng hung thú tới thu nạp tinh huyết tu luyện. trần viễn tu vi bắt đầu tăng vọt, nhưng là tu vi tăng vọt đồng thời. tu luyện được tu la chi lực bắt đầu ăn mòn hắn nhục thân. không bao lâu hắn trong bóng tối chu diệt một gia tộc lấy được tinh huyết lúc lại bị vài tên chính đạo cường giả đuổi giết. một đường trốn đến nơi này khối kia nghiệp hỏa hồng liên mảnh vụn cùng huyết dịch viên châu đều là trần viễn từ cái kia trong nhẫn chữ vật lấy được bị đuổi giết chạy trốn trên đường huyết dịch viên châu mất không thấy mà nghiệp hỏa hồng liên mảnh vụn cùng với hắn khắc lục sửa luyện tâm được tại hắn lâm vào trạng thái chết giả lúc bị lầm vào động phủ đào phong may mắn lấy được làm trần viễn từ trạng thái chết giả sau khi tỉnh lại liền ở động phủ cửa vào bố trí trận pháp lần nữa lâm vào chết giả trạng thái tu luyện cho đến hắn xông vào nơi này đem thức tỉnh liền có vừa mới phát sinh một màn vạn cổ ma tổ không bốn chương bảy mươi ba tu la tộc tự nói âm thanh hạ xuống lý cẩu tiêu lúc này liền còn muốn hỏi long lão đầu có liên quan tu la nhất tộc cùng tu la chi lực tin tức nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng hỏi Long lão đầu liền trực tiếp mở miệng nói ra. Tu la nhất tục đó là nghiệp hỏa hồng liên chủ nhân sáng tạo trùng tục. Tên là A tu la tục. Phi thường bẩn thỉu hạ lưu. Nhưng vô cùng mạnh mẽ. Tu la chi lực đó là tu la nhất tục đặc có sức mạnh. Chỉ bất quá chỉ có A tu la tục mới có thể chịu tài tu la chi lực. Người này lấy nhân loại nhục thân tu luyện tu la công pháp. Như không phải thu nạp tu la máu. Hắn đã sớm chết kiều kiều. Làm long lão đầu nói ra hắn tâm lý hai cái nghi vấn sau. Lý cổ tiêu nhất thời con mắt híp lại. Tâm lý vô cùng rung động. Long lão đầu nói những thứ này cách hắn có chút quá mức xa vời. Nghiệp hỏa hồng liên chủ nhân lại trực tiếp sáng lập một chủng tục. Đây là cái gì nghịch thiên thủ đoạn? Ước chừng ngẩn ra một hồi lâu. Lý cổ tiêu mới thở một hơi thật dài làm cho mình bình tĩnh lại không có chút gì do dự, hắn thần thức xâm phạm đến trần viễn trong đan điền bên, tiếp lấy liền đem đem cất giữ ở trong đan điền bên nhẫn chứ vật lấy ra. này cái nhẫn chứ vật chính là trần viễn từ cái kia tu sĩ tay đắc được đến nhẫn chứ vật, cường thế phá nhẫn chứ vật mặt ngoài linh thức xấu ấm sau đó, lý cẩu tiêu đem thần thức dò xét đi vào, ở trong nhẫn chứ vật tìm kiếm một lát sau, hắn không khỏi cau mày. Bởi vì trong nhẫn chứa đồ bên cũng không có còn lại vật phẩm đặc biệt. Cũng chỉ là một ít phổ thông tài nguyên tu luyện thôi. Hơn nữa mới vừa rồi hắn đã dò xét trần viễn thức hải trí nhớ. Ở nơi này trong nhẫn chứa vật hắn xác thực chỉ đạt được tu luyện rồi công pháp và nghiệp hỏa hồng liên mảnh vụn cùng với viên kia huyết sắc viên châu. Trừ quá này ba loại bên ngoài ngược lại là còn có một viên huyết đan. Đó là huyết dịch ngưng ghét mà thành huyết đan. Viên kia huyết đan khi lấy được sau đó liền bị Trần Viễn trực tiếp dùng. Viên kia huyết đan đó là nắm giữa A-tu-la tộc huyết dịch huyết đan. Cho nên Trần Viễn mới may mắn không có chết đi. Nghĩ tới đây. Lý Cầu tiêu không khỏi tự lẩm bẩm, Xem ra muốn biết được những thứ này lai lịch. Còn muốn đi trước thiên sát tông tìm tới cái kia đại trưởng lão mới được. Trần Viễn gặp phải cái kia tu sĩ nếu để cho đem nhẫn chư vật giao cho Thiên Sát Tông Đại trưởng lão, có lẽ kia Thiên Sát Tông Đại trưởng lão ứng phải biết một ít tin tức. Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau. Lý Cửu Tiêu không khỏi khẽ hô một hơi thở, tạm thời đè xuống những thứ này nghi ngờ. Nội tâm sau khi bình tĩnh lại, Lý Cửu Tiêu nhìn về phía bị cửu tháp trấn áp Trần Viễn. Chính mình mặc dù có thể tùy tiện chấn áp người này. Hoàn toàn là bởi vì này ra hỏa tạm thời còn không có khôi phục Tu Vi. Trần Viễn vốn là hóa thần Tu Vi. Chỉ bất quá nhục thân bị Tu La Chi lực ăn mòn luôn lạc tới bộ dáng này. Tu Vi đại ngã. Nếu là Trần Viễn khôi phục Tu Vi. Bằng vào bây giờ mình thực lực thật đúng là không làm gì được hắn. Giờ phút này Trần Viễn cũng khôi phục thanh tỉnh. Nhìn lên trước mặt Lý Cửu Tiêu không nhìn được run giọng mở miệng Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Nghe thanh âm phát run trần viễn Lý Cửu Tiêu thần sắc hờ hứng nhàn nhạt mở miệng nói Thần phục bổn tỏa bổn tỏa có thể để cho ngươi khôi phục hoàn chỉnh nhục thân Khôi phục thời kỳ tột cùng tu vi Nếu không phải thần phục Như vậy bản tỏa liền tiêu diệt ngươi Hắn là không có biện pháp giải quyết tu la chi lực để cho Trần Viến khôi phục. Nhưng có long lão đầu ở. Tự nhiên không cần lo lắng. Đem hóa thần tu vi Trần Viến thu phục. Đối bây giờ mình ngược lại là có trợ giúp không ít. Đương nhiên. Hết thảy các thứ này điều kiện tiên quyết là Trần Viến lựa chọn thần phục. Nếu như Trần Viến không muốn thần phục. Như vậy thì coi như hắn mạnh hơn nữa. Lý cử tiêu cũng tuyệt đối sẽ không nương tay Nhìn thần sắc hờ hững lý cử tiêu Trần viễn không có chút gì do dự Vội vàng gấp dọng gật đầu Ta nguyện ý thần phục Nguyện ý thần phục Không nói lý cử tiêu có thể giúp hắn khôi phục nhục thân cám dỗ hắn không cách nào cự tuyệt Chỉ là tình huống bây giờ cũng cũng không do hắn cự tuyệt Bởi vì cự tuyệt kết quả chính là cái chết Nhưng là hắn không muốn chết Nếu như hắn muốn chết lời nói ở nhục thân bị tu la chi lực ăn mòn thời điểm hắn đã sớm chết. Há sẽ chịu đựng đau khổ vô cùng hành hạ co đầu rút cổ ở chỗ này. Đem chính mình biến thành cái này người không ra người ruột không ra ruột bộ dáng Thấy Trần Viễn biểu thì thần phục. Lý cổ tiêu không do dự. Lúc này ở Trần Viễn trong ấp để lại thần thức xấu ấm. Chỉ cần người này có bất kỳ gì tâm. Hắn có thể lợi dụng thần thức dấu ấm trực tiếp để cho hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Thuộc hạ Trần Viễn bái kiến chủ công. Nhìn quỳ một gối xuống ở trước mặt mình bạch cốt Trần Viễn. Lý cửu tiêu không khỏi chân mày cao lại. Tiếp lấy hắn từ trong nhẫn chứ vật xuất ra một bộ hoàn chỉnh hát bào ném cho Trần Viễn. Mặt vào cái này theo ta đi. Giờ phút này Trần Viễn hoàn toàn chính là một bạch cốt cái giá. Như vậy đi ra ngoài muốn không đưa tới oanh đồng cũng khó. Một lát sau. Lý cẩu tiêu mang theo cả người bao phủ ở trong hát bào bên Trần Viễn đi ra đồng phủ. Nhìn Lý cẩu tiêu sau. Canh giữ ở hẻm nối nhỏ cửa vào la đằng đám người lập tức tiến lên đón. Kỳ quái vô cùng nhìn với sau lưng Lý cẩu tiêu Trần Viễn liếc mắt. La đằng đám người cung kính vô cùng hành lễ. Bái kiến chủ tông. Liếc mắt một cái khom mình hành lễ la đằng đám người. Lý cổ tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn gọi Trần Viễn. Sau này hắn đó là các ngươi thủ lĩnh Bây giờ các ngươi liền dẫn hắn trở lại Ma Vũ Thành. Ở Ma Vũ Thành chờ đợi bổn tỏa. Khoảng cách Ma Vũ Thành quan nhắm còn có lục ngày. Hắn tự nhiên phải ở chỗ này tìm kiếm một phen. Bất quá Trần Viễn cùng La Đằng mấy tên này liền không nhất định phải ở lại chỗ này rồi. Nói xong câu này. Hắn lại giao phó La Đằng đám người đem ma vụ thành cùng với tam đại vương quốc nội ma nói thế lực tất cả đều cảnh kẽ thống kê rõ ràng. Làm xong hết thầy các thứ này sau đó. La Đằng đám người và Trần Viễn rời đi cái này ẩm nút vô cùng sơn cốc. Lý cỡ tiêu cũng không có ở nơi này dừng lại quá nhiều. Sau khi rời đi tiếp tục hướng Ma Vụ rừng rậm trung tầng khu vực chạy tới, hắn sở dĩ giao phó La Đằng đám người hỏi thăm Ma Vụ thành cùng với Tam Đại Vương Quốc Ma Đạo thế lực, chính là vì trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ hắn và thị huyết tông là tử địch, cho nên thị huyết tông đã bị hắn coi là vật trong túi. Mà La Đằng vị này Ám Nguyệt Tông tông chủ và chứa nhiều cường giả cũng bị hắn thu phục. Chính vì vậy, Hắn giá tâm cũng bị kích thích ra Hắn phải đem ma vụ thành cùng với tam đại vương quốc sở hữu ma đạo thế lực thu sạch phục Trước hắn chỉ cần thu phục một ít thế lực tới giúp mình thu góp lượng lớn tài nguyên tu luyện Nhưng là theo nghiệp hỏa hồng liên mảnh vụn cùng với tu la chi lực xuất hiện Hắn đối tiểu thế giới này cũng bộc phát tò mò Gần bằng bản thân một người lực lượng đi thăm dò cuối cùng quá yếu Cho nên thủ hạ mình phải có một cái thế lực to lớn. Nếu như không thu phục không khai sáng thế lực vậy thì thôi. Có thể nếu muốn thu phục muốn khai sáng. Vậy hắn thì nhất định phải làm được duy nhất. Quyết không cho phép nhà thứ hai tồn tại. Chính như tiền thế hắn muốn thống nhất toàn bộ ma giới. Trở thành ma giới duy nhất ma chủ. Mặc dù nơi này chỉ là tiểu thế giới. Hơn nữa những thứ này ma đảo thế lực cũng rất yếu. Nhưng hắn sống vậy muốn làm mạnh nhất. Đem ma vụ thành cùng tam đại vương quốc nội ma nói thế lực thu sạc phục. Liền có thể vì hắn tích góp đủ lực lượng. Suy nghĩ những ý niệm này lúc. Lý cổ tiêu nhanh chóng ở trong rừng núi qua lại. Bay nhanh một lúc lâu sau. Hắn đã tới ma vụ trong rừng rậm bộ khu vực. Đang lúc hắn mở ra thần thức tìm kiếm hữu dụng tài nguyên lúc. Đột nhiên nghe một đảo kinh hoàng tiếng thép chói tai Vạn cổ ma tổ 04 Chương 74 là một loại sỉ nhục Nghe cái này vô cùng quen thuộc tiếng thép chói tai Lý cổ tiêu nhất thời cao mày Là cái kia tiểu nha đầu Cái này tiếng thép chói tai hắn rất quen thuộc Bởi vì này thanh âm rõ ràng là thuộc về lăng tâm cái kia tiểu nha đầu Cái kia mặc dù tiểu nha đầu đơn thuần hiền lành có chút ngu xuẩn Nhưng hắn tâm lý nhưng là thật thích cái kia tiểu nha đầu bất quá cũng chỉ là đơn thuần thích thôi. Tương tự đối muội muội Lý Nhiên cách loại này thích. Tự nói một tiếng. Lý Cẩu tiêu chân đạp thiên ma cẩu bộ, thân hình quét một chút tại chỗ biến mất. Thi triển thiên ma cẩu bộ hắn không tới chốc lát liền đi tới ngũ ngoài trăm thôn. Mở ra thần thức hướng phía trước quan sát đi. Bất ngờ thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn sát bạch lang tâm. Lăng tâm bên người còn có cái kia đã cảnh cáo hắn Thanh Vân Tông Tứ trưởng lão từ mặt cùng với bốn gã ngưng đan tu sĩ. Chỉ bất quá giờ phút này bọn họ bị hơn 10 người ma tu bao vây lại. Này hơn 10 người ma tu bên trong có hai vị ma đan hậu kỳ. Một vị ma đan trung kỳ cùng với một vị ma đan sơ kỳ. Còn lại ma tu bất ngờ đều là ngưng đan cảnh tu vi. Vượt xa lăng tâm cùng từ mặt nhất phương. Đối mặt kém như vậy cách. Từ mặt sắc mặt âm trầm khó coi vô cùng, tâm lý càng là lửa giận trùng thiên. Hắn không nghĩ tới Dược Minh tông cùng Đôi Cực tông này hai đại ma sửa thế kẻ lực mạnh lại sẽ liên hợp lại cùng nhau đuổi giết chặn hắn lại môn. Ngay tại từ mặt sắc mặt khó coi vô cùng thời điểm, cầm đầu hai gã ma đan hậu kỳ ma tu cười lạnh một tiếng nói: "Từ mặt, ngoan ngoãn đem cái này tiểu nha đầu còn có tấm bản đồ kia giao ra đi." Các ngươi thanh vân tông ngược lại là đánh thật hay chủ ý. Trên mặt nổi đánh chảm yêu trừ ma cờ hiệu. Trong tối nhưng là chém giết chúng ta ma tu để tử cướp đoạt bảo đồ. Thật là chẳng biết xấu hổ. Theo này hai gã ma tu tiếng cười lạnh hạ xuống. Sắc mặt tái xanh từ mặt nhất thời khẽ quát một tiếng. Lâm đủ. Lô liệt. Các ngươi giữa minh tông cùng đôi cực tông muốn cùng chúng ta thanh vân tông trở thành tử địch không được. Còn có phần kia bảo đồ bản là thuộc về chúng ta Thanh Vân Tông. Khi nào thành các ngươi bảo vật. Giờ phút này từ mặt cuối cùng là biết được tại sao giữa Minh Tông cùng đôi cực Tông Cường Giả sẽ liên hợp lại cùng nhau. Bọn họ rõ ràng là vì phần kia không lành lặn bảo đồ. Theo từ mặt lần này tiếng quát khẽ hạ xuống. Từ Minh Tông Đại trưởng Lão Lâm Kỳ nhất thời nanh cười một tiếng. Ngươi đã không muốn giao ra. Chúng ta đây liền làm thịt ngươi tự tay đem bảo đồ cầm về, cùng tiến lên. Mau sớm giải quyết những người này, tránh cho ngoài ý. Theo Lâm Kỳ cùng Lô Liệt cười gằn chợt quát âm thanh hạ xuống. Tuyệt Minh tông cùng Đôi Cực tông cường giả nhất thời hướng từ mặt sáu người phóng tới. Nhìn hướng nhóm người mình vọt tới rất nhiều ma tu cường giả, Lăng Tâm nhất thời bị dọa đến mặt đẹp trắng bích, thân thể mềm mại run rẩy. Nàng một mực sinh hoạt tại an toàn trong hoàn cảnh. Khi nào bái kiến như thế hung tàn kinh khủng tình cảnh. Mà từ mặt cùng ngoài ra bốn gã ngưng đan cảnh thanh vân tôn cường giả trên mặt cũng hiện ra nhàn nhạt tuyệt vọng thần sắc. Đối mặt vượt xa bọn họ ma tu lực lượng. Bọn họ kết cuộc chỉ có một con đường chết. Nhưng coi như như thế Bọn họ cũng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. huống chi lăng tâm còn ở bên người. Nghĩ tới đây. Từ mặt nhất thời gầm nhẹ một tiếng. Vương Hải. Chúng ta kéo những người này. Ngươi lập tức mang đại tiểu thư đi. Gầm nhẹ đồng thời. Từ mặt trong nháy mắt bùng nổ kim đan hậu kỳ tu vi khí thí. Xuất ra một cái cửa khổng loan đao hướng liên thủ vọt tới ma tu nghinh đón. Thần sắc giữ tợn phấn nổ. Ngoài ra ba gã ngưng đan cảnh tu sĩ cũng là bùng nổ khí thí. Theo sát từ mặt sau lưng liều chết sung phong. Còn sót lại Vương Hải thấy một màn như vậy sau nhất thời nhai tí mục đích sách Nhưng giờ phút này hắn không dám có bất cứ chút do dự nào. Hắn kéo lại gần như sợ choáng váng lăng tâm hướng Lý cẩu tiêu chỗ phương hướng chạy trốn mà tới. Nhưng mà Vương Hải kéo lăng tâm chạy không tới 5-6 thước. Tên kia Ma Đan Sơ Kỳ Ma Tu liền thần sắc giữ tởn ngăn ở trước mặt bọn họ. Không đợi Vương Hải phản ứng kịp. Tên này ma đan sơ kỷ ma tu liền quét vừa đưa ra đến trước mặt hắn. Phúc suy. Theo một cổ máu tươi xì ra. Vương hải đầu trực tiếp bị ma đan sơ kỷ ma tu dùng một cách màu đen kiếm gãy cho chém xuống. Máu tươi bay thẳng văng đến lăng tâm trắng bệt trên gương mặt tươi cười. Nhất thời để cho nàng phát ra một đạo sợ hãi vô cùng sợ hãi kêu. Tiếp theo từ chưa trải qua quá một màn này lăng tâm liền trực tiếp bị dọa đến đã bất tỉnh. Thấy một màn như vậy, bùng nổ toàn bộ khí thế tu vi độc chiến lâm kỳ cùng lô liệt từ mặt nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng chết súc sinh, ngươi tìm chết. Nhưng mà tùy ý hắn lửa giận trùng thiên. Cũng không cách nào xông phá lâm kỳ cùng lô liệt hai người liên thủ vây công. Cùng cảnh giới bên dưới, ma tu vốn là so với bình thường chính đạo tu sĩ mạnh hơn. Giờ phút này đối mặt hai gã ma tu. Từ mặt coi như liều mạng cũng không làm nên chuyện gì. Mà đổi thành ngoại ba gã ngưng đan cảnh giờ phút này tu sĩ toàn bộ đều biến thành thi thể. Ngã trong vũng máu không nhúc nhích. Mắt thấy tên kia ma đan sơ kỳ ma tu trục vào bất tỉnh rốt cuộc lăng tâm. Từ mặt nhất thời hai mắt đỏ ngầu. Hắn là thanh vân tôn đại trưởng lão. Là từ nhỏ nhìn lăng tâm lớn lên. Cho nên hắn đối lăng tâm sủng ái vô cùng. Đem coi là nửa cách nữ nhi như thế. Bây giờ lăng tâm phải bị những xuất sinh này ma tu bắt. Hắn làm sao có thể không phấn nộ tuyệt vọng. Mà lâm kỳ cùng lô liệt hai người chính là thần sắc đắc ý nở nụ cười gần. Ha ha ha. Từ mặt. Hôm nay chúng ta liền phải thật tốt nếm thử một chút các ngươi vị này đại tiểu thư mùi vị. Các ngươi thanh vân tông ngày thường khi dễ chúng ta ma tu. Hôm nay chúng ta liền để cho ngươi xem một chút đắc tội chúng ta giá. Lâm kỳ cùng lô liệt cười gần không lúc ngừng sau khi. Tên kia chụp vào lăng tâm ma đan sơ kỳ ma tu trên mặt cũng là hiện ra dâm tà vô cùng quang mang. Nhất là thấy lăng tâm mềm mại vô cùng gương mặt sau. Hắn càng là tâm lý một trận lửa nóng. Chụp vào cổ bàn tay trực tiếp biến đổi phương hướng. Hướng lăng tâm trước ngực bắt tới ngay tại bàn tay hắn khoảng cách lăng tâm trước ngực chỉ còn lại không tới mười phân lúc một đạo giống như từ cửa trong địa ngục truyền tới thanh âm lạnh như băng từ từ vang lên ma tu bên trong có các ngươi như vậy rác rưởi thứ bài hoại thật là một loại sỉ nhục đột nhiên vang lên thanh âm lạnh như băng nhất thời đem lâm kỳ cùng lô liệt đợi sở hữu ma tu sợ hết hồn ai cút ra đây đang lúc bọn hắn dứt tiếng nói trước mắt một cái toàn thân bao phủ ở trong hắc bào bóng người từ trong rừng rậm đi ra cái này cả người bao phủ ở trong hắc bào bóng người không là người khác chính là bí mật quan sát lý cẩu tiêu nếu như là từ mặt phải bị chém chết hắn tuyệt đối sẽ không đứng ra sen vào việc của người khác nhưng là những thứ này đáng chết xúc sinh sẽ đối lăng tâm tiểu nha đầu động thủ kia liền không phải hắn có thể dung nhẫn rồi Bất quá vì phòng ngừa không cần thiết phiền toái. Hắn mặc vào một thân này hắc bào. Bởi vì hắn không muốn để cho lăng tâm tiểu nha đầu biết rõ mình thân phận. Cũng không muốn bại lộ chính mình. Nhìn toàn thân bao phủ ở trong hắc bào bên lý cửa tiêu. Lâm kỳ cùng lô liệt nhất thời cười lạnh. Giấu đầu lòi đuôi đồ vật. Ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Cũng dám để ý tới chúng ta việc vớ vẩn. Giết cho ta. Theo lâm kỳ cùng lô liệt tiếng cười lạnh hạ xuống. Vốn là trục vào lăng tâm trước ngực tên kia ma đan sơ kỳ ma tu trong nháy mắt bay vút mà tới. Bay vút tới đồng thời. Tên này ma đan sơ kỳ ma tu mặt hiện lên ra dữ tợn thần sắc. Đáng chết cầu tạp trùng. dám quản chúng ta việc vớ vẩn. Chịu chết đi. Hắn trực tiếp huy động ma khí phun trào bàn tay hướng lý cẩu tiêu đầu trục đi qua. Vạn cổ ma tổ không bốn. Chương 75 bực bội tử mặt. Thấy một màn như vậy. Lâm kỳ cùng lô liệt cùng với còn lại ma tu trên mặt đều là hiện ra cười lạnh khinh thường thần sắc. Trong chính đạo bên luôn là sẽ xuất hiện như vậy một ít không biết sống chết kẻ ngu ngu si. Đầy đầu suy nghĩ giúp đỡ chính nghĩa hàng yêu trừ ma. Cũng không nhìn một chút tử có không có cái năng lực kia. Giờ phút này lý Cửu tiêu liền bị bọn họ coi là là ngu như vậy tử ngu si. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Cửu Tiêu sau một khắc cũng sẽ bị Ma Đan sơ kỳ tu vi đồng bạn một trưởng vỗ bể đầu. Từ mặt trên mặt cũng là một mảnh tuyệt vọng. Hắn sống vậy cảm thấy che giấu thân phận Lý Cửu Tiêu chắc chắn phải chết. Ở đa số ánh mắt nhìn soi mói. Ma Đan tu sĩ bàn tay khoảng cách Lý Cửu Tiêu đầu càng ngày càng gần. Đang lúc bọn hắn cho là một trưởng này sẽ đem Lý Cửu Tiêu đầu trực tiếp đập nát lúc. Toàn thân bao phủ ở dưới hát bào Lý Cửu tiêu động. Chỉ thấy bàn tay hắn giống như như tia chớp bay dò mà ra. Mơ hồ phát ra tiếng xé gió. Không đợi tên này ma đan sơ kỳ tu sĩ phản ứng kịp. Lý Cửu tiêu bàn tay tựa như cùng kềm sắt một dạng gắt gao nắm được cổ. Tiếp lấy liền đem đem một tay dơ lên. phảng phất nắm được một con gà tựa như. Trong phút chốc. Liên thủ vây công từ mặt Lâm Kỳ cùng với Lô Liệt trong nháy mắt rừng tay. Mặt hiện lên ra kinh hãi thần sắc. Bị hai người vây công từ mặt trong lúc nhất thời cũng quên mất phản kích. Khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Ba vị ma đan cường giả còn như vậy. Còn lại ngưng đan ma tu thì càng thêm không cần nói. Ngắn ngồi kinh hãi sau. Lâm Kỳ cùng Lô Liệt dẫn đầu phản ứng kịp. Phát ra một đạo vô cùng phấn nộ gầm nhẹ. Tìm chết. Buông hắn ra. Gầm nhẹ đồng thời. Hai người bất ngờ buông ra tiếp tục vây công tử mặt. Liên thủ thẳng hướng Lý Cửu Tiêu công kích mà tới. Lúc này tử mặt cũng phản ứng kịp. Nhất thời kêu lên một tiếng. Đạo hữu cẩn thận. Lý Cửu Tiêu là đến giúp đỡ hắn. Cho nên hắn mới mở miệng nhắc nhở. Nếu hắn không là làm mất đi cái này viện quân. Kêu lên một tiếng sau. Từ mặt không chút do dự hướng Lâm Kỳ cùng Lô Liệt phát động phản công. Nếu là chỉ có một mình hắn, đối mặt cơ hội như vậy, từ mặt tất nhiên sẽ không chút do dự xoay người chạy trốn. Có thể bất tỉnh đi lăng tâm vẫn còn ở nơi này. Cho nên hắn không có chút gì do dự lựa chọn liên thủ với Lý Cẩu Tiêu đối phó Lâm Kỳ cùng với Lô Liệt. Mà Lý Cẩu Tiêu nhìn hướng chính mình vọt tới hai người. Trong mắt nhất thời thoáng qua một tia hung quang Hai cái tiểu tiểu ma đan hậu kỳ Cũng dám ở trước mặt mình càn rỡ. Cái ý niệm này thoáng qua lúc Lý cử tiêu trong tay dùng sức lắc một cái Chỉ nghe có thể soạt soạt một tiếng Ma đan sơ kỳ cổ tu sĩ trực tiếp bị hắn bẻ gãy Ma khí tràn vào trong cơ thể phá hủy đem lục phủ ngũ tảng Ma đan sơ kỳ tu sĩ đem tên này ma đan sơ kỳ tu sĩ thi thể giống như ném rác rưởi một loại vứt xuống bên cạnh. lý cửu tiêu lúc này mới thân hình chợt lóe. hướng vọt tới lâm kỳ cùng với lô liệt chủ động nghênh đón. thấy lý cửu tiêu giết ma đan sơ kỳ đồng bản. giờ phút này lại hướng hai người bọn họ nghênh đón. lâm kỳ cùng lô liệt trên mặt nhất thời hiện ra dữ tợn kinh khủng sát ý. đáng chết tạp trùng. đi chết đi. Nổi giận gầm lên một tiếng Trên người hai người khí thế cùng sát ý lần nữa bảo tăng một phân Phát ra kinh khủng ba động quyền đầu một tả một hướng hướng Lý Cửu Tiêu oanh tạp mà tới Mặc dù Lý Cửu Tiêu trong nháy mắt miêu sát ma đan sơ kỳ đồng bản Nhưng bọn hắn cũng không ấy kỳ Ngay tại hai người quả đấm oanh tạp mà khi đến Hai tay Lý Cửu Tiêu nhanh như tia chớp lộ ra Ở lâm kỳ cùng lô liệt kinh sợ vô cùng dưới ánh mắt. Hai tay của hắn bắt được hai người quả đấm. Bắt hai người quả đấm trong nháy mắt. Hai tay của hắn đột nhiên dùng sức lắc một cái. Soạt soạt, soạt soạt, Kèm theo lưỡng đạo thanh thúy vô cùng tiếng xương gầy Lưỡng đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. a chỉ thấy lâm kỳ cùng lô liệt hai người quả đấm trực tiếp bị bóp vỡ. Cổ tay cũng bị gắng gượng bẻ gãy Dính máu tươi lạnh lẽo bạch cốt đâm rách máu thịt hiện ra Để cho nhân tê cả ra đầu Ngay tại hai người kêu thảm thiết thời điểm Lý cổ tiêu hai chân liên tiếp điểm vào hai nhân đan điện nơi ầm um, ầm, um, Lại vừa là lưỡng đạo trầm đục tiếng vang Lâm kỳ cùng lô liệt hai người trực tiếp miệng phun máu tươi té bay ra ngoài Cùng lúc đó Trên người bọn họ tản mát ra tu vi khí thế cũng mau tốc độ nghệ hoài. Hai người bọn họ nhân đan điền trực tiếp bị lý cổ tiêu hai chân cho hoàn toàn phế bỏ. Ước chừng bay ngược ra hơn 10 thước. Tu vi bị phế hai người mới bịt bịt nện ở hai khỏa lâm một bên trên. Bằng thùng nước lâm một ở hai người va chạm hạ trực tiếp soạt soạt một tiếng đứt gãy. Cùng hai người đồng thời đập té xuống đất. Phản công tới từ mặt liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Lâm kỳ cùng lô liệt hai người cũng đã thành như vậy Nhìn đập ngã ở hơn 10 thước ngoài lâm kỳ cùng lô liệt Từ mặt trực tiếp sườn sờ tại chỗ Khắp khuôn mặt là kinh hãi thần sắc Hai vị ma đan hậu kỳ liên thủ Kết quả lại không có bất kỳ lực phản kháng Bị dễ dàng còn ăn hiếp Thực lực như vậy cùng thủ đoạn Sợ rằng chỉ có nguyên anh lão tổ mới có thể làm được Từ mặt vô cùng kinh hãi lúc Còn thừa lại tên kia ma đan trung kỳ tu sĩ cùng rất nhiều ngưng đan ma tu trong nháy mắt phản ứng kịp. Chạy mau. Tên kia ma đan trung kỳ tu sĩ sợ hãi vô cùng phát ra một đảo gầm nhẹ sau. Dẫn đầu hướng xa xa muốn chạy trốn. Còn lại phản ứng kịp ngưng đan tu sĩ cũng là như thế. Đều muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà không chờ bọn hắn thoát đi. Lý cử tiêu liền cong ngón tay bắn ra mười mấy đảo ma quang. Vèo, bắn ra ma quang trong nháy mắt xuyên thủng sở hữu ngưng đan ma tu mi tấm, tiếp lấy lý cẩu tiêu thân hình chợt lóe, đi tới tên kia ma đan trung kỳ tu sĩ sau lưng. Ma quang lóe lên tay trái trực tiếp về phía trước lộ ra, thổi phù một tiếng xuyên thủng tên này ma đan trung kỳ tu sĩ tim. Hết thảy các thứ này nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thực phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Từ Lý Cửu Tiêu cong ngón tay bắn ra mười mấy đạo ma quang đến một tay tiêu diệt tên này ma đan trung kỳ tu sĩ. Bất quá trong nháy mắt mà thôi. Tận mắt chứng kiến một màn này từ mặt nhất thời sắc mặt kịch biến. Giờ phút này hắn sợ dĩ khiếp sợ. Cũng không phải là bởi vì Lý Cửu Tiêu thực lực kinh khủng. Mà là bởi vì Lý Cửu Tiêu lại là một tên ma tu. Một tên ma tu chém chết rất nhiều ma tu tới cứu hắn cách này chính đạo tu sĩ. Thật là không cách nào tin. Nhưng sự thật liền là như thế. Cũng không do hắn không tin tưởng. Ngay tại tử mặt sắc mặt âm tình bất định thời điểm. Lý cổ tiêu vứt bỏ bị hắn đồng xuyên trái tim thi thể. Sau đó hờ hứng vô cùng ánh mắt từ từ nhìn về phía tử mặt. Người sau lập tức phản ứng kịp. Theo bản năng. Tử mặt lui về phía sau hai bước. Tiếp lấy mới vẻ mặt nghiêm túc sợ hãi nhìn Lý Cửu Tiêu rung giọng nói, ngươi, từ mặt mới vừa nói ra một chữ. Lý Cửu Tiêu liền nhàn nhạt mở miệng nói, đem bảo đồ lấy ra, bổn tỏa tha các ngươi rời đi. Nếu không, chết, hắn ra tay giết rồi lâm kỳ cùng lô liệt những thứ này ma tu. Một mặt là vì lăng tâm, mà một phương diện khác là là vì bọn họ tranh đoạt thần bí bảo đồ. Dù sao có thể để cho hai đại ma đảo thế lực không tiếc đắc tội Thanh Vân Tông đều phải tranh đoạt bảo đồ. Tự nhiên không phải là cái gì đơn giản vật. Theo lý cử tiêu câu nói này ra miệng. Từ mặt nhất thời bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Quả nhiên vẫn là vì bảo đồ đến. Đây cũng là có thể giải thích lý cử tiêu vì sao phải giết lâm kỳ cùng lô liệt đám người. Đối mặt lâm kỳ cùng lô liệt có lẽ còn có thể chống lại một chút. Nhưng đối mặt có thể nháy mắt giết luôn ma đan hậu kỳ nhân vật khủng bố. Hắn nếu là dám phản kháng. Không chỉ có chính hắn phải chết. Lăng tâm sợ là cũng muốn vấn lạc. Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau. Từ mặt bất đắc dĩ thở dài. Sau đó liền đem một cái ngọc hạt từ trong nhẫn chứ vật lấy ra. Hướng lý cẩu tiêu ném đi. Vạn cổ ma tổ 04. mươi 76 thiên tàn lão nhân. Làm ngọc hạt đi tới trước người Lý Cửu Tiêu một thước nơi lúc, liền tự động trôi lơ lửng bất động, mở ra thần thức, trực tiếp đem trôi lơ lửng ở ngoài một thước ngọc hạt mở ra. Theo ngọc hạt sau khi mở ra, một phần da thú bản đồ xuất hiện ở Lý Cửu Tiêu trong tầm mắt, làm Lý Cửu Tiêu thấy trong hộp ngọc biên địa đồ sau, nhất thời con mắt hít lại. Trong lòng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng là cái gì bảo đồ Kết quả không nghĩ tới sẽ là cái này Miếng bản đồ này cũng không hoàn chỉnh Chỉ là lành lặn đồ một phần tư mà thôi Nhưng thật vừa đúng lúc Trên người hắn còn có ngoài ra một phần tư bản đồ Như vậy thứ nhất Miếng bản đồ này đã bị hắn sưu tập một nửa Chỉ kém một nửa kia là được đem mở ra Vốn là hắn đối miếng bản đồ này không có hứng thú gì nhưng bây giờ đảo là có một chút ý tưởng nghĩ tới đây hắn thu hồi bản đồ nhìn muốn nói lại thôi từ mặt nhàn nhạt nói miếng bản đồ này bên trên ghi lại cái gì đàng hoàng nói ra nghe được lý cửu tiêu hỏi bản đồ bí mật từ mặt không khỏi ngây ngẩn hắn vốn tưởng rằng lý cửu tiêu biết được bản đồ bí mật cho nên trước để cướp đoạt có thể bây giờ nhìn lại chính mình tựa hồ đoán sai rồi đang lúc hắn suy nghĩ muốn không nên tùy tiện nói tin tức qua loa lấy lệ lừa gạt một chút Lý Cửu Tiêu lúc, ánh mắt của hắn cùng Lý Cửu Tiêu hờ hững vô cùng mắt đối mắt chung một chỗ, bốn mắt nhìn nhau, từ mặt không tự chủ được dùng mình một cái, tâm lý mới mọc lên ý nghĩ trong nháy mắt bị hắn dập tắt. Hắn biết rõ mình nếu là nói láo, sợ rằng khó bảo toàn tánh mạng. Bẩm Tiền Bối, Miếng bản đồ này chính là thiên tàn lão nhân lưu Ghi lại hắn tỏa hóa đồng phủ chỗ Tin đồn hắn trong đồng phủ bên để lại truyền thừa cùng với khó có thể tưởng tượng tài nguyên tu luyện Ở lý cổ tiêu ẩm chứa sát ý ánh mắt dưới uy hiếp Từ mặt căn bản không dám có bất kỳ dấu xếm nào huống chi những tin tức này cũng không phải là cái gì bí mật Ở ma vụ bên trong thành hơi chút hỏi dò một chút cũng không khó Theo từ mặt giảng thuật Lý Cửu tiêu lúc này mới biết rồi tại sao bọn họ sẽ tranh đoạt này tấm bảo đồ. Miếng bản đồ này cũng không phải là cái gì hóa thần tu sĩ đồng phủ ghi lại nơi. Mà là thiên tàn lão nhân đồng phủ. Thiên tàn lão nhân là một cái nhân vật truyền kỳ. Ở tam đại vương quốc bên trong có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Nhất là hơn 100 năm trước. Thiên tàn lão nhân danh hiệu có thể nói là như mặt trời giữa chưa. So với tam đại vương quốc quốc chủ danh hiệu còn phải vang dội gấp mấy lần Chi sở dĩ như vậy Đó là bởi vì thiên tàn lão nhân trải qua truyền kỳ Thiên tàn lão nhân mặc dù bị sưng là thiên tàn lão nhân Đó là bởi vì hắn trời sinh tàn tật Chỉ có một chân một cánh tay Chính vì vậy Kia thiên tàn lão nhân mới sinh ra liền bị cha mẹ vứt bỏ Bị một cách lão nhân nhặt được hơn nữa thu dưỡng đứng lên Trời sinh tàn tật thiên tàn lão nhân liền như vậy từ từ lớn lên. Bởi vì hắn trời sinh tàn tật chỗ thiếu hụt. Cho nên hắn từ nhỏ trải qua đủ loại khi dễ. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có thiên phú tu luyện. Căn bản là không có cách bước lên con đường tu luyện. Cho nên ra lệnh cho vận càng bi thảm. Sau đó cái kia thu dưỡng thiên tàn lão nhân lão giả sau khi chết. Thiên tàn lão nhân vì đó thủ mộ 3 năm. Sau đó liền biến mất không thấy gì nữa Cứ như vậy thiên tàn lão nhân biến mất 20 năm sau lại một lần nữa xuất hiện Trực tiếp tàn sát rồi vân đường vương quốc hai nhà tam lưu thế lực Kia hai nhà tam lưu thế lực cộng lại ước chừng có mấy ngàn danh thành viên Nhưng là kết quả không một chạy thoát Toàn bộ bị chém chết Mà thiên tàn lão nhân tàn sát kia hai nhà thế lực sau Trực tiếp để lại chính mình danh hiệu Thiên tàn lão nhân cũng chính là bắt đầu từ nơi này quật khởi. Hai nhà này tam lưu thế lực bị tiêu diệt sau. Hai nhà này thế lực phụ thuộc vào nhị lưu thế lực bắt đầu phát hành đối thiên tàn lão nhân treo giải thưởng. Ngay tại người sở hữu cho là thiên tàn lão nhân tất nhiên sẽ trốn thời điểm. Thiên tàn lão nhân nhưng là nói phách lối xuất hiện. Sau đó thiên tàn lão nhân tiện lợi đến vô số tu sĩ mặt một thân một mình giết tới cái kia nhị lưu thế lực. Kết quả có thể tưởng tượng được Nhà kia nhị lưu thế lực giống vậy bị thiên tàn lão nhân toàn bộ tiêu diệt Chính là chỗ này tam trận chiến đấu dung đồng toàn bộ vân đường vương quốc Kinh hãi vô số tu sĩ Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới Nay vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi Thiên tàn lão nhân ở vân đường vương quốc bên trong lại liên tiếp bị diệt mấy nhà thế lực Chọc cho vân đường vương phòng giận dữ Phái gia vô số cường giả đuổi giết thiên tàn lão nhân Nhưng mà những người đuổi giết kia toàn bộ bị thiên tàn lão nhân chém chết Hơn nữa đem những người đuổi giết kia đầu treo ở vân đường vương quốc vương đô thành trên tường Tiếp lấy thiên tàn lão nhân liền biến mất ở vân đường vương quốc Qua không tới thời gian một năm Thiên tàn lão nhân ở Khang Ninh vương quốc xuất hiện Lần nữa bị diệt mấy nhà thế lực Hơn nữa tranh đoạt Khang Ninh Vương thất một nơi mỏ linh thạch. Ở Khang Ninh Vương quốc giận dữ thời điểm. Thiên Tàn Lão Nhân lại một lần nữa biến mất. Chưa tới nửa năm thời gian. Thiên Tàn Lão Nhân lại một lần nữa ở Đông Nguyên Vương quốc xuất hiện. Lại vừa là một phen tàn sát vơ vét. Liên tiếp ở Tam Đại Vương quốc bên trong tàn sát vơ vét. Cũng không người nào biết hiểu Thiên Tàn Lão Nhân ý muốn như thế nào. Nhưng là thiên tàn lão nhân lần này động tác nhưng là hoàn toàn đem tam đại vương quốc vương thất cho chọc giận. Cho nên tam đại vương quốc vương thất liên hợp lại ban bố kích xù treo giải thưởng. Muốn phải bắt được thiên tàn lão nhân hơn nữa đem chém chết. Kia một trận treo giải thưởng có thể nói là chấn động tam đại vương quốc. Hấp dẫn vô số tu sĩ cùng thế lực. Nhưng mà đó mới là kinh khủng bắt đầu. Phạm là đuổi giết thiên tàn lão nhân tu sĩ. Chỉ mỗi mình bị giết chết. Cùng với có quan hệ nhân đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị thiên tàn lão nhân trả thu chém chết. Ngắn ngủi thời gian một năm bên trong. Bị thiên tàn lão nhân tiêu diệt gia tộc cùng với tôn môn thiết lực ước chừng có vài chục cách nhiều. Mà xem xét lại thiên tàn lão nhân nhưng là không bị thương chút nào. Không có bất cứ người nào có thể thương tổn được hắn chút nào. Chính là bởi vì kia kinh thế hãi tục máu tanh trả thù cùng thực lực kinh khủng. Để cho thiên tàn lão nhân hoàn toàn dương danh. Không còn có người đuổi đuổi theo giết hắn. Ở đó sau đó, thiên tàn lão nhân lại một lần nữa biến mất. Ước chừng biến mất tam năm dài. Ba năm vừa qua khỏi, thiên tàn lão nhân liền xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này hắn nhưng là công bố một cái dung đồng tam đại vương quốc tin tức kia đó là hắn sắp tỏa hóa. Hắn sẽ đem hắn trở nên mạnh mẽ truyền thừa cùng với vơ vét đến vô số cơ duyên tất cả đều lưu tại tỏa hóa trong đồng phủ. Mà hắn đồng phủ bản đồ sẽ bị hắn chia làm tứ phần. Lưu lạc đến tam đại vương quốc bên trong. Chỉ cần tìm được lành lặn đồ liền có thể được hắn hết thảy. Công bố xong tin tức này sau. Thiên tàn lão nhân liền hoàn toàn biến mất rồi. Cho tới hôm nay đi qua 100 năm thời gian cũng chưa từng xuất hiện. Lúc mới bắt đầu sau khi tam đại vương quốc vô số tu sĩ cùng thế lực. Thậm chí là tam đại vương quốc vương thất cũng đang điên cuồng tìm kiếm tứ phần bản đồ. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy. Từ đầu đến cuối không có bản đồ bất cứ tin tức gì. Cho nên rất nhiều người cho là thiên tàn lão nhân là đang đùa bỡn người sở hữu. Cho nên tin tức này liền từ từ bị người quên lãng. Bây giờ như cũ nhớ những tin tức này nhân đã ít lại càng ít. Bất quá thanh vân tông cùng phủ minh tông cùng với song cực tông lớn như vậy thế lực đương nhiên sẽ không quên mất những tin tức này. Cho nên biết được dưới bản đồ rơi ở phía sau bọn họ sẽ gặp liều lính địa điên cùng cướp đoạt. Dù sao tất cả mọi người đều muốn biết rõ thiên tàn lão nhân một cái phế vật làm sao có thể đủ trở nên kinh khủng như vậy. Hơn nữa thiên tàn lão nhân không biết rõ bị diệt bao nhiêu thế lực. Chém giết bao nhiêu tu sĩ Chỉ là hắn vơ vét đến những tu luyện kia Tài nguyên chính là một cách không cách nào tưởng tượng thiên văn sổ tự Đợi tử mặt đem các loại toàn bộ sau khi giảng thuật xong Lý cổ tiêu đối cách này thiên tàn lão nhân nhất Thời sinh ra dày đặc hứng thú Vạn cổ ma tổ 04 mươi 77 cùng long lão giao dịch Một trời sinh tàn tật hơn nữa Không có chút nào thiên phú nhân đột nhiên có thể tu luyện Hơn nữa mạnh mẽ được dối tinh dối mù. Nếu là không có được cái gì mạnh mẽ truyền thừa hoặc là cơ duyên pháp bảo là tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa lý cổ tiêu còn chú ý tới một chi tiết. Kia đó là thiên tàn lão nhân mới xuất hiện sau đó trong vòng mấy năm vì sao phải ở tam đại vương quốc liên tiếp chu diệt rất nhiều thế lực. Cũng không thể những thế lực này tất cả đều cùng thiên tàn lão nhân có cổ oán. Này là không có khả năng. Nếu không có bất kỳ thù oán Vì sao phải liên tiếp Chu diệt những thế lực này thành viên Những ý niệm này liên tiếp Ở lý cổ tiêu trong đầu hiện lên Mà qua đi Hắn mới khẽ vô một hơi thở Đè xuống rất nhiều nghi ngờ Lúc này từ mặt xe đặt mở miệng nói tiền bối Nên nói cũng nói xong Ta có thể dẫn ta ra Đại tiểu thư đi rồi chưa Nhìn cẩn thận từng ly từng tí Sợ mình đổi ý tựa như từ mặt Lý cổ tiêu không có nói gì nhiều Liếc bất tỉnh đi lăng tâm liếc mắt Sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi Biến mất ở trong rừng núi Đưa mắt nhìn lý cổ tiêu sau khi rời đi Từ mặt lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, Không có chút gì do dự Hắn vội vàng đem bất tỉnh đi lăng tâm ôm Nhanh chóng hướng ma vụ ngoài rừng rầm bên chạy tới Mà Lý Cửu Tiêu là tiếp tục ở ma vụ trong rừng rậm bên lục loại. Tìm được không ít tài nguyên. Nhưng là rất đáng tiếc. Lại cũng không có tìm kiếm được bất kỳ một cách nào có thể để cho Long Lão Đầu có tâm tình chập trờn bảo vật. Bất quá Lý Cửu Tiêu cũng không nóng này. Dù sao Long Lão Đầu là đi theo ma tổ tồn tại. Nếu là tùy tùy tiện tiện cũng có thể gặp phải để cho Long Lão Đầu cũng vô cùng khiếp sợ tồn tại kia ngược lại không hợp với lẽ thường bảy ngày nháy mắt trôi qua ở ma vụ dần dần bao phủ toàn bộ ma vụ rừng rậm thời điểm lý cửa tiêu từ ma vụ trong rừng rậm bên bay vút mà ra hắn cũng không có đứng thẳng lập tức chạy về ma vụ thành mà là bay vút đến ma vụ rừng rậm lối vào đỉnh một ngọn núi bộ nhìn hoàn toàn bị vượt gì màu trắng ma vụ bao phủ ma vụ rừng rậm Lý cổ tiêu mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc. Những thứ này ma vụ rốt cuộc là thứ gì? Lại là từ nơi nào tới? Mới vừa rồi hắn thử thăm dò dùng thần thức đi dò xét, Nhưng là này vô cùng dù dị ma vụ thậm chí ngay cả thần thức của mình cũng có thể ăn mòn. Đây càng thêm để cho lý cổ tiêu nghi ngờ. Vốn là hắn cũng không có đem tiểu thế giới coi ra gì. Dù sao kiếp trước hắn chính là đứng ở ma giới cường giả tối đỉnh một trong. Nhưng bây giờ ở tiểu thế giới lại liên tiếp gặp phải rất nhiều không thể suy đoán cùng chưa bao giờ nghe sự tình. Hắn tâm lý gặp to lớn đánh vào. Ngay tại hắn nhìn chằm chằm vô cùng dự dị ma vụ cao mày nghi ngờ lúc. Long lão đầu mang theo khinh thường thanh âm vang lên trong đầu. Tiểu tử. Vĩnh viễn không nên xem thường bất cứ người nào hoặc vật phẩm. Bất kỳ bên nào thế giới cũng hàm chứa kỳ diệu Bây giờ ngươi chuyển thế trọng sinh giống như là bắt đầu lại Nếu là ngươi một mực lấy loại này thở ơ lạnh nhạt tâm tính đi tu luyện Kiếp trước đỉnh phong chính là ngươi điểm cuối Vốn là cao mày nghi ngờ lý cỡ tiêu nghe được trong đầu vang lên những lời này sau Nhất thời cả người dung một cái Con mắt vậy đột nhiên trợn to Ước chừng qua một hồi lâu Lý Cửu tiêu mới hít sâu một hơi. Ở tâm lý trầm giọng nói. Ngươi làm sao có thể để cho ta trở nên mạnh hơn. Nếu là không có sống lại một đời. Không để cho Cửu tháp nhận chủ. Không có long lão đầu cùng với hắn nói những thứ kia nghịch thiên cường giả. Hắn mục tiêu có lẽ vẫn chỉ là trở lại ma giới trả thù tuyết hận. Khống chế ma giới trở thành ma giới chi chủ mà thôi. Nhưng bây giờ biết được càng đỉnh cao đỉnh sau đó. Hắn đương nhiên sẽ không thỏa mãn với những thứ này Hắn muốn bước lên chân chính đỉnh phong Có thể cùng long lão đầu trong miệng những thứ kia Nhịt thiên cường giả sánh vai Mà không phải tự nhận là ở đỉnh phong Vẫn như cũ chỉ là ếch ngồi đáy giếng con kiến hôi Theo lý cẩu tiêu dứt tiếng nói Long lão đầu không khỏi suy cười một tiếng Tiểu tử Như không phải ngươi may mắn trở thành tháp chủ Đừng nói để cho lão phu giúp ngươi trở nên mạnh mẽ. Coi như là nghe một chút lão phu thanh âm. Ngươi cũng không tư cách đó. Nghe long lão đầu tràn đầy khinh thường dễu cợt. Lý cử tiêu cũng không có nổi giận. Cũng không có phản bác. Bởi vì hắn biết rõ long lão đầu nói sự thật. Hắn cũng sẽ không vì vậy mà thèm quá thành giận. Đối với hắn có lời lời nói. Hắn há sẽ tức giận. Nếu là bởi vì người khác nói đến chính mình nhược điểm cùng chỗ đau liền nổi nóng nổi giận Đó là người yếu hành vi Thấy lý Cửu tiêu cũng không có bởi vì đã biết câu tức giận Long lão đầu ngược lại là có chút điểm kinh ngạc Bất quá như vậy thật ra khiến hắn đối lý Cửu tiêu vị này tháp chủ đổi cái nhìn không ít Lúc này lo nhẹ một tiếng nhàn nhạt nói Ngươi là tháp chủ Cho dù ngươi không nói lão phu cũng sẽ giúp ngươi Chỉ bất quá nhất định phải cho ngươi ăn một chút đau khổ mới được. Nhưng bây giờ ngươi chủ động yêu cầu lão phu. Lão phu kia liền cho ngươi một bộ mặt. Bất quá muốn phải trở nên mạnh. Thì nhất định phải dựa theo lão phu nói đến. Ta nói như thế nào? Ngươi thì nhất định phải làm thế nào? Làm long lão đầu những lời này sau khi ra ngoài. Lý cử tiêu chân mày cau lại. Chỉ cần không làm vi phạm bổn tòa nguyên tắc sự tình. Bổn tòa có thể tiếp nhận. Bất luận kẻ nào muốn phải trở nên mạnh đều phải trả giá thật lớn. Một điểm này hắn rất rõ ràng. Hơn nữa hắn còn rõ ràng biết một chút. Đó chính là thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Nói xong câu đó sau lý Cửu tiêu liền tiếp tục nói. Ngươi đã giúp bổn tòa trở nên mạnh mẽ. Vậy ngươi yêu cầu vậy là cái gì? Thả ngươi rời đi cửa u tháp. Cũng hoặc là kể cả cửa u tháp đồng thời để cho chạy. Hắn cũng không tin tưởng long lão đầu sẽ hào tâm miễn phí trợ giúp chính mình. Coi như long lão đầu thề hứa hẹn. Hắn cũng không sẽ tin tưởng chút nào. Hắn chỉ tin tưởng chính mình. Đợi lý cửa tiêu tiếng hỏi thăm hạ xuống. Long lão đầu nhưng là trầm mặt xuống. Hồi lâu không nói gì. Lý cửa tiêu cũng không thúc giục. Cứ như vậy chờ đợi. Ước chừng qua 4-5 phút thời gian. Long lão đầu vô cùng phức tạp thanh âm vang lên trong đầu. Lão phu tạm thời còn không nghĩ tới. Bất quá ta muốn ngươi đáp ứng ta một cách điều kiện. Ở ngươi có năng lực hơn nữa không vi phạm nguyên tắc dưới tình huống. Phải giúp ta làm một việc. Như thế nào? Nghe long lão đầu nói lên cách điều kiện này lý cửu tiêu hơi trầm ngâm một chút phía sau không chút do dự gật đầu một cái được bổn tỏa đáp ứng ngươi hắn không sợ người khác có yêu cầu chỉ sợ nhẫn nhục chịu khó còn không có bất kỳ yêu cầu nhân như vậy hoàn mỹ nhân hắn không dám muốn cũng không dám dùng càng không biết dùng hai người đạt thành giao dịch sau đó không đợi lý cửu tiêu mở miệng hỏi long lão đầu liền chủ động ngược lại hỏi Tiểu tử, ngươi có thể biết rõ bây giờ ngươi vấn đề lớn nhất cùng chỗ thiếu hụt? Không biết. Lý cỡ tiêu đàng hoàng lắc đầu. Bởi vì hắn biết rõ mình suy đoán những vấn đề kia cùng chỗ thiếu hụt tuyệt đối không phải long lão đầu lời muốn nói. Đối với liên quan đến hắn giòn lưu loát. Long lão đầu cũng không ngoài ý. Lúc này rứt khoát hừ nhẹ nói. Bây giờ vấn đề của ngươi cùng chỗ thiếu hụt không phải tu vi không phải thể chất, cũng không phải thiếu tài nguyên tu luyện, mà là ngươi tâm xuất hiện vấn đề, chính bởi vì người đứng xem sáng suốt người trong cuộc mơ hồ. ngươi trọng sinh tới đây thuộc về bắt đầu lại từ đầu, vốn giống như một tờ giấy trắng, tại cảnh trên trọng tân tác hỏa. nhưng ngươi tâm lại không có vì vậy mà thay đổi. ngươi chính là đem chính mình coi là kiếp trước cái kia cao cao tại thượng cửa tiêu ma đế. Cho nên này sống lại một đời đối với ngươi mà nói chẳng qua chỉ là lặp lại một lần kiếp trước đường mà thôi. Kiếp trước như thế nào? Kiếp này còn là như thế nào? Tương lai ngươi không có bất kỳ thay đổi. Làm long lão đầu chữ nào cũng là Châu Ngọc lời nói này nói ra sau. Lý cổ tiêu nhất thời cả người dung một cái. Giống như thể hồ quán đính. Vạn cổ ma tổ 04. Chương 78 phong ấm trí nhớ kiếp trước đúng như long lão lời muốn nói, hắn là trọng sinh đến vùng thế giới nhỏ này không già, cũng chỉ có này tu vi yếu ớt, nhưng hắn tâm tính nhưng là chưa bao giờ thay đổi, hắn vẫn cái kia cao cao tại thượng cửu tiêu ma đế. chính vì vậy, hắn đối đãi bất luận kẻ nào cùng bất cứ chuyện gì đều là hờ hứng vô cùng, bởi vì trong mắt hắn Sở hữu tu sĩ cũng như cùng con kiến hôi một dạng đối hắn không có chút nào xúc động Duy nhất có thể để cho hắn có xúc động biến hóa Có lẽ cũng chỉ có mùi mùi lý nhiên rồi Ngay tại lý cỡ tiêu tâm lý hiện ra những thứ này suy nghĩ lúc Long lão đầu thanh âm tiếp tục vang lên Muốn bước lên chân chính đỉnh phong Thì nhất định phải đi ra một cách chưa bao giờ đi qua đường Trải qua vạn sự vạn vật Dù là vùng thế giới nhỏ này theo ý của ngươi đều là con kiến hôi thì như thế nào? Đừng quên bây giờ ngươi đồng dạng là con kiến hôi. Đang không có thực lực tuyệt đối điều kiện tiên quyết dùng loại tâm thái này xử thế. Ngươi không chiếm được bất kỳ vật gì. Cũng tuyệt đối không cách nào bước lên đỉnh phong. Nghe long lão đầu không chút do dự dễu cợt. Lý cổ tiêu trầm mặt. Hắn không có biện pháp phản bác. Bởi vì long lão đầu nói rất đúng. Như là tiếp tục như vậy đi xuống. Chính mình có lẽ có thể khôi phục lại hiếp trước đỉnh phong. Trở lại ma giới trả thù tuyết hận. Nhưng là muốn bước lên long lão trong miệng cái kia đỉnh phong. Nhưng là khó khăn một chút. Bây giờ long lão đầu nếu nói ra. Như vậy thì đại biểu hắn nhất định có biện pháp giải quyết. Nghĩ tới đây. Lý cổ tiêu hít sâu một hơi. Thần sắc nghiêm túc vô cùng trầm giọng nói. Ngươi nói như thế nào? Ta làm thế nào? Nếu là lừa dối bổn tỏa, dù là phá hủy cửa tháp, bổn tỏa cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Nhưng mà đối mặt hắn uy hiếp. Long lão đầu trực tiếp lựa chọn không nhìn. Lúc này hừ hừ nói. Xú tiểu tử. Một ngày nào đó ngươi sẽ cung cung kính kính cho lão phu nói cảm ơn. Tôn xưng một tiếng lão sư. Hừ hừ nói xong lời này sau đó. Long lão đầu cũng không có tiếp tục vòng vo Nói thẳng ra khác phương pháp. Muốn phải đi hết một cái chưa bao giờ đi qua đường rất đơn giản. Kia đó là phong ấm ngươi trí nhớ kiếp trước. Ngươi không còn là cẩu tiêu ma đế. Chỉ là một bình thường ma tu. Nghe long lão đầu nói ra sự an bài này. May là Lý Cửu Tiêu cũng không nhìn được khóe miệng giật một cái. Này lão gia hỏa thật là ngoan độc. Lại làm cho mình phong ấm kiếp trước sở hữu trí nhớ. Duy nhất lưu lại đó là đời này trí nhớ. Bao gồm Cửu Tháp. Chỉ có chính mình tu luyện tới tu vi nhất định cảnh giới. Những thứ này bị đóng chặt dấu ấm ức mới có thể lần nữa kích động. Chỉ là nhắc tới cái này đơn giản làm khó. Phong ấm sở hữu trí nhớ bắt đầu lại từ đầu há là đơn giản như vậy. Chỉ là rất nhanh. Lý cổ tiêu trên mặt do dự giấy rùa biến thành trước đó chưa từng có kiên định thần sắc. Nếu là mình không làm như vậy. Kiếp trước đỉnh phong đó là điểm cuối. Kia không phải hắn muốn. Cùng với lặp lại đời trước. Kia chẳng chết không chút tạp chất. Nếu cho mình sống lại một lần cơ hội. Tại sao không đi ra một cái mới tinh đường. Đi bước lên long lão lời muốn nói đỉnh phong đây Nghĩ tới đây Lý cẩu tiêu hít sâu một hơi Ở tâm lý trầm giọng nói Được, cứ làm như vậy Bất quá trí nhớ do bổn tỏa tự mình đến phong ấm Mặc dù hắn đồng ý long lão đầu nói ra sự an bài này Nhưng là không có nghĩa là hắn cái gì đều phải nghe long lão đầu Cho nên phong giấu ấm ức sự tình như thế hắn vẫn muốn tự mình tiến tới Để tránh xuất hiện cái gì sơ suất Mà Long Lão đầu nghe được Lý Cửu Tiêu thật không ngờ thống khoái đáp ứng Cũng là một trận kinh ngạc Hắn chắc chắn Lý Cửu Tiêu nhất định sẽ đồng ý Thật không nghĩ đến hắn sẽ đồng ý được lưu loát dứt khoát như vậy Suy tư không tới mấy hơi thở Đây cũng là để cho Long Lão đầu đối Lý Cửu Tiêu quyết đoán nhìn với cặp mắt khác xưa Đang lúc Long Lão đầu dự định tiếp tục mở miệng lúc Đứng ở giấy núi nóc Lý Cẩu Tiêu nhưng là đột nhiên ánh mắt đông lại một cái. Nhìn về phía ma vụ thành phương hướng. Dọc theo hắn tầm mắt nhìn. Bất ngờ có một chiếc to lớn huyết sắc vân thuyền hướng nơi này hắn chạy nhanh đến. Nhìn chiếc này to lớn huyết sắc vân thuyền. Lý Cẩu Tiêu không khỏi con mắt híp lại. Trong hai tròng mắt bên hiện ra vô cùng âm lãnh sát ý. Thì huyết tông nhân. Không nghĩ tới những thứ này ra hỏa lại trực tiếp tìm tới chính mình đến. Ngược lại là có một chút bản lĩnh. Ở Lý Cẩu Tiêu hờ hứng lạnh giá ánh mắt nhìn soi mói. Lớn vô cùng vân thuyền ở trước người hắn 50 mét nơi chậm rãi ngừng lại. Lý Cẩu Tiêu liếc mắt liền thấy được đứng ở vân thuyền trên bung rất nhiều thị huyết tông cường giả. Cầm đầu rõ ràng là hai mắt đỏ ngầu thị huyết tông tông chủ Cẩu Dương Bình. Đứng ở Cầu Dương Bình tả hữu hai bên chính là Thị Huyết Tông Đại Trưởng Lão Đồ Kính. Nhị Trưởng Lão Mâu Vĩ. Tam Trưởng Lão Đặng Thành cùng với Tứ Trưởng Lão Lưu Bình. Bốn mắt nhìn nhau. Sát ý lấm nhiên thanh âm lạnh như băng từ Cầu Dương Bình trong miệng từ từ truyền ra. Tiểu Tạp Trùng. Ngươi giết con ta. Hôm nay Lão Tử liền tự tay đưa ngươi rút gân rút xa cốt. Cho ta nhi trả thù tuyết hận. Tối nửa câu sau cơ hồ là Cửu Dương Bình gầm thét hô lên. Tiếng gào kinh thiên động địa, chấn động tứ phương. Hắn sùng ái nhất con trai đó là Cửu Nguyên, có thể nói là bưng ở lòng bàn tay sợ đụng, ngậm trong miệng sợ hóa. Nhưng chính là như thế, hắn con trai bảo bối lại bị trước mắt Lý Cửu Tiêu giết đi. Hắn làm sao có thể không điên cuồng? dọc theo con đường này, hắn đè nén tâm lý sát ý cùng lửa giận, vì chính là chỗ này một khắc. vào giờ phút này, hắn tâm lý sở hữu lửa giận cùng sát ý toàn bộ bao gửi đi. không có mảy may cất giữ, hắn không có để cho đồ kính đám người xuất thủ, bởi vì chỉ có hắn tự mình bắt lý cửa tiêu, hơn nữa đem rút gân bác cốt chém thành muôn mảnh, mới có thể phát tiết xuống hắn tâm lý lửa giận cùng sát ý. Theo giống dẫn tiếng gầm gừ hạ xuống. Bộc phát ra ma đan đỉnh phong tu vi khí thế cửu dương bình trong nháy mắt biến mất ở vân thuyền trên bung. Cả người hóa thành một đảo màu đen lưu quang. Mang theo cuồn cuộn uy áp cùng sát ý hướng lý cửu tiêu cốn tới. Mà thì huyết tung đại trưởng lão đồ kính đám người cũng là làm xong tùy thời xuất thủ. Phòng ngừa lý cửu tiêu chạy trốn chuẩn bị. Nhưng mà bọn họ muốn quá nhiều rồi liền coi như bọn họ không tìm đến Lý Cầu Tiêu. Lý Cầu Tiêu cũng sẽ chủ động đi tìm bọn họ. Há sẽ chạy trốn? Nhìn mang theo uy áp cùng sát ý cuồn cuộn đánh tới Cầu Dương Bình, Lý Cầu Tiêu trong mắt hung quang bắn tán loạn, không có chút gì do dự. Chân đạp thiên ma cẩu bộ hắn quét một chút biến mất ở đứng trên đỉnh núi, làm lúc xuất hiện lần nữa, bất ngờ hướng cuồn cuộn đánh tới Cầu Dương Bình nghênh đón. Thấy một màn như vậy, vân thuyền trên bung đồ kính đám người không khỏi ngưng thần bế khí. Mặt hiện lên ra cười lạnh thần sắc. Bọn họ nhìn ra được lý cổ tiêu sắc thực có chút thực lực. Nhưng rất đáng tiếc lý cổ tiêu đối mặt nhưng là bọn họ thì huyết tông tông chủ. Sưng tên chó điên. Cầu Dương Bình mặc dù bị sưng là chó điên. Không chỉ có riêng bởi vì hắn bao che tàn nhẫn. Cũng bởi vì hắn mạnh mẽ vô cùng thực lực. Nếu không thì huyết tông cũng sẽ không khiến còn lại sở hữu thế lực cũng vì đó kiên kỷ rồi. Mặc dù bọn họ tông chủ chỉ là ma đan đỉnh phong tu vi. Nhưng bùng nổ toàn bộ lực lượng cùng lá bài tẩy sau đó. Coi như là nguyên anh sơ kỳ lão tổ cũng có thể tranh đấu mấy chiêu. Mà lý cửu tiêu hiển nhiên không phải nguyên anh lão tổ. Cho nên trận chiến này kết quả dưới cái nhìn của bọn họ không có bất kỳ lo lắng. Lý cửu Tiêu chắc chắn phải chết. Ở đồ kính đợi rất nhiều thì huyết tông thành viên khinh thường cười lạnh ánh mắt nhìn soi mói. Lý cửu Tiêu bàn tay cùng trạng thái giận dữ hạ cầu dương bình quả đấm hung hăng đụng vào nhau. Vạn cổ ma tổ không bốn. Chương 79 có ý kiến gì không? Ầm, um, chỉ nghe một đạo trầm đục tiếng vang âm thanh hạ xuống. Một đạo bóng người thẳng tắp té bay ra ngoài. Làm đồ kính đợi rất nhiều thì huyết tông thành viên thấy bay ngược mà ra nhân ảnh hậu. Nhất thời trợn mắt hốc mồm. Phát ra một đảo tràn đầy là không dám tin tiếng kinh hô Làm sao có thể. Chỉ thấy bay ngược mà ra bóng người cũng không phải bọn họ cho là chắc chắn phải chết lý cử tiêu. Mà là trạng thái giận dữ cử dương bình. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu này. Cử dương bình liền bị đánh bay ra ngoài giờ phút này đừng nói đồ kính đám người xung động tột đỉnh bị đánh bay cừu dương bình cũng là có chút đại não chạm điện hắn chính là ma đan đỉnh phong tu vi coi như là nguyên anh sơ vì lão tổ hắn cũng có thể miễn cưỡng ngăn lại một hai chiêu nhưng chính là như thế hắn trực tiếp bị lý cẩu tiêu như vậy một cái diện mạo non nớt thiếu niên đánh bay rồi ước chừng bay ngược ra mấy chục thước. Đại não đờ đẫn chạm điện cửu dương bình mới mãnh phản ứng kịp. Cưỡng ép ổn định thân hình. Ngay tại hắn ổn định thân hình thời điểm. Lý cửu tiêu chân đạp hư không. Từng bước từng bước hướng hắn đi tới. Một cái tiểu tiểu ma đan đỉnh phong. Cũng dám ở trước mặt bổn tỏa như thế càn dỡ phách lối. Giờ khắc này. Ánh mắt của Lý cửu tiêu giống như nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt thần linh. Để cho người ta nhìn mà sợ. Giờ phút này hắn cũng không có phong ấm trí nhớ kiếp trước, cho nên hắn vẫn cái kia Cẩu Tiêu Ma Đế đối mặt Ma Đan đỉnh phong khiêu khích, hắn tự nhiên sinh lòng sát ý, nhìn hướng chính mình đạp không đi tới Lý Cẩu Tiêu. Cẩu Dương bình bữa thời thần sắc giữ tợn điên cuồng cười gằn. Pha pha pha pha. Tiểu tạp chủng, có chút thực lực thì như thế nào? Lão tử giết người ngươi so với biết người còn nhiều hơn. Hôm nay lão tử coi như liều mạng đồng quy vô tận. Cũng phải đưa ngươi làm thịt rồi. Cười gần âm thanh hạ xuống. Cầu dương bình từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một cái huyết sắc loan đao. Sau đó liền hai tay cầm đao. Hướng thần sắc hờ hứng lạnh giá lý cầu tiêu chém đi qua. Hắn mặc dù bị trở thành chó điên. Đó là bởi vì hắn ngang ngược không biết lý lẽ bao che tính cách. Cũng bởi vì hắn thực lực kinh khủng. Nhưng còn có bị người xem nhẹ một chút. Kia đó là hắn điên cuồng. Dù là lý cổ tiêu mới vừa rồi một chiêu đánh bay hắn thì như thế nào? Ngắn ngủi sợ hãi sau hay lại là điên cuồng? Nếu là đổi thành người khác. Giờ phút này sớm liền xoay người chạy trốn. Nhưng hắn cũng không có chạy trốn. Ngược lại bột phát điên cuồng xông về lý cổ tiêu. Đúng như chính hắn từng nói. Dù là cùng Lý Cửu Tiêu đồng quy vu tận Hắn cũng sẽ không tiếc Ngay tại Cửu Dương Bình Điên cuồng cười gằn quơ đao chém về phía Lý Cửu Tiêu lúc Đồ kính đám người cũng là nổi giận gầm lên một tiếng Tông chủ Chúng ta tới giúp ngươi Giờ phút này bọn họ nhìn ra được Tông chủ phải liều mạng Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhàn dối nhìn Cho tới bây giờ loại này thời khắc sinh tử Nơi nào còn có cường giả gì đứng đối nhau người khác không phải nhúc tay quy củ. Liên thủ giết Lý Cửu Tiêu mới là bọn hắn hẳn làm. Nhìn quơ đao chém tới Cửu Dương Bình cùng với Liên thủ đánh tới đồ kính đám người. Lý Cửu Tiêu thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Trong mắt nhưng là thoáng qua một tia khinh thường cười lạnh. Con kiến hôi ở nhiều cũng là con kiến hôi. Một đám gà đất chó sành làm sao có thể thương tổn đến chân long. Kinh thường cười lạnh một câu. Vô cùng kinh khủng ma uy trong nháy mắt từ hắn trên người lý cử tiêu phóng lên cao. Nhíp nhân tâm phách màu đen ma khí tràn ngập ở thân thể của hắn bốn phía. Giống như ma thần. So sánh trên người lý cử tiêu tản mát ra ma uy cùng ma khí. Cầu dương bình đợi nhân ma tức cùng ma uy căn bản không đáng nhắc tới. Bùng nổ ma uy cùng ma khí đồng thời. Lý Cẩu Tiêu hướng về phía đồ kính đợi hơn mười người thì huyết tông cường giả liên tiếp điểm ra mười mấy chỉ thiên ma nhất chỉ, từng đạo màu đen chỉ quang bắn ra, giống như từng đạo màu đen mũi tên nhọn vèo ở trận trận tiếng xé gió chung, mười mấy đạo chỉ quang không thể ngăn cản xuyên thủng đồ kính đám người mi tâm. Cũng trong lúc đó, Lý Cẩu Tiêu bóng người tại chỗ biến mất, làm lúc xuất hiện lần nữa. Hắn đã đi tới Cửu Dương Bình Quơ đao chém tới phía trước, tay trái lộ ra, bay thẳng đến chém xuống tới huyết sắc loan đao nghênh đón. Thấy một màn như vậy, Cửu Dương Bình nhất thời mặt lộ kinh hãi. Tại hắn kinh hãi thương khố vậy, Lý Cửu Tiêu Hữu trưởng cùng huyết sắc loan đao hung hăng đụng vào nhau. Soạt soạt, một đạo thanh thúy vô cùng âm thanh truyền tới chỉ thấy huyết sắc loan đao trên thân đao xuất hiện một đạo dài hai thước vết nứt, mà lý cẩu tiêu hữu trưởng nhưng là không bị thương chút nào, liền một vết thương cũng chưa từng xuất hiện. nếu là tử quan sát kỹ, liền có thể rõ ràng vô cùng thấy hắn hữu trưởng mặt ngoài hiện lên một tầng lãnh đạm màu đen nhạt kết giới, chân chính cùng huyết sắc loan đao va chạm cũng không phải lý cẩu tiêu hữu trưởng, mà là hắn hữu trưởng tầng này kết giới ngay tại cầu dương bình con ngươi trợn to nhìn chằm chằm huyết sắc loan đao trên thân đao vết nứt kinh hãi muốn chết lúc lý cầu tiêu hữu trường trong nháy mắt khép lại vốn là xuất hiện vết nứt huyết sắc loan đao ở cũng không thể chịu đựng trực tiếp soạt soạt hoàn toàn vỡ vụn biến thành rất nhiều mảnh vụn rơi xuống cũng chính là cái này trong nháy mắt lý cầu tiêu chân phải nâng lên Mũi chân đặt lên rồi cầu Dương Bình vùng đan điền. Phúc suy. Cầu Dương Bình đan điền trực tiếp bị chấn bể. Trên người khí thế trong nháy mắt bắt đầu tiêu tan. Ngay tại hắn đi xuống rơi đập thời điểm, Lý Cầu Tiêu cách không một trào, trực tiếp đem Cầu Dương Bình nắm ở trong tay. Sưu hồn thuật. Cầu Dương Bình là thị huyết tông tông chủ. Lý Cầu Tiêu tự nhiên muốn cặn kẽ giải rõ ràng thị huyết tông tình huống bởi vì hắn muốn quyết định muốn phong ấn trí nhớ kiếp trước, tự nhiên muốn làm một chút chuẩn bị, mà thì huyết tông cùng với hắn thu phục ám nguyệt tông đợi ma đạo tông môn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ rơi. đây là hắn kiếp này đường, cùng kiếp trước không có quan hệ gì, huống chi phong ấn trí nhớ kiếp trước cũng tốt, lần nữa đi một con đường cũng được, đạt được lượng lớn tài nguyên tu luyện là ít không thể thiếu, không tới thời gian ngắn ngủi. Lý Cửu Tiêu liền đem Cửu Dương Bình thức hải trí nhớ toàn bộ dò cha rõ ràng. Thu hồi Cửu Dương Bình trên ngón tay nhẫn chữ vật sau. Liền đem đem thi thể giống như ném xác sửa như thế ném xuống. Đi xuống rơi đập thi thể ở giữa không trung phanh một tiếng nổ tung. Hóa thành đầy trời huyết vũ thịt vụn chiếu xuống trường không. Không nhìn này thảm thiết một màn. Lý Cửu Tiêu đi tới đồ kính đời hơn 10 người thì huyết tôn cường giả thi thể bên cạnh. Đem những thi thể này bên trên nhẫn chữ vật thu sau. Những thi thể này biến thành cùng cầu dương bình thi thể kết cuộc sống nhau. Làm xong hết thầy các thứ này. Lý cầu tiêu hờ hứng vô cùng ánh mắt lúc này mới rơi vào thị huyết tông to lớn vân trên thuyền. Tiếp lấy thân hình hắn chợt lóe. Đi thẳng tới to lớn vân thuyền trên bung. Trên bung 20 danh thị huyết tông trúc cơ để tử thấy lý cầu tiêu sau. Nhất thời hai chân mềm nhũn. Trực tiếp ngồi phiệt ở trên bung, bọn họ thấy tận mắt lý cửu tiêu chém chết Cầu dương bình cùng với đồ kính đám người tình cảnh, tự nhiên biết rõ lý cửu tiêu kinh khủng cùng tàn nhẫn. đây quả thực là một cái thật chính ma ruột, đối mặt lòng dạ độc ác như vậy lại thực lực vô cùng kinh khủng ma ruột ngoan nhân. bọn họ làm sao có thể không sợ hãi, nhìn bị chính mình hù dọa sùi lơ trên đất những thứ này chúc cơ đệ tử. Lý Cẩu tiêu nhàn nhạt mở miệng. Sau này bổn tỏa đó là các ngươi tôn chủ. Có ý kiến gì không? Vốn là sợ hãi vô cùng. Bị sợ sủi lơ trên đất hai mươi danh trúc cơ đệ tử ở nghe nói như vậy sau đó nhất thời ngây ngẩn. Ngắn ngùi ngẩn ra sau bọn họ đột nhiên phản ứng kịp. Từng cái mặt hiện lên ra trước đó chưa từng có thần sắc mừng như điên. Tiếp lấy hai mươi danh trúc cơ đệ tử vội vàng quỳ dưới đất dập đầu như giã tỏi hô to khấu bái. có lời, khen ngợi cùng thúc sụp thêm càng nhiều. nhất định hỏa lại càng có động lực, cho nên hy vọng các vị độc giả bằng hữu ủng hộ nhiều hơn nhất định hỏa. nhất định hỏa cũng cố gắng viết ra tốt hơn nội dung qua lại báo các ngươi. nhất định hỏa bái tạ, vạn cổ ma tổ không bốn, chương tám mươi sau này ta đó là tôn chủ, chúng ta bái kiến tôn chủ. Giờ phút này hai mươi danh trúc cơ để tử đoán là chân chính cảm nhận được cái gì gọi là sống sót sau tai nạn. Vốn cho là bọn họ ở Lý Cửu Tiêu như vậy vô cùng tàn nhẫn ma dù trước mặt chắc chắn phải chết. Có thể vạn vạn không nghĩ tới Lý Cửu Tiêu lại để lại bọn họ. Còn phải khi bọn hắn tôn chủ. Đối mặt như vậy cơ hội sống sót bọn họ sao dám do dự. Chỉ cần mình có thể còn sống sót. Ai làm thị huyết tung tung chủ bọn họ căn bản không quan tâm. Ngược lại đối ma đạo tu sĩ mà nói. Thực lực và quả đấm mới là đạo lý cứng rắn. Có lý cổ tiêu như vậy một vị mạnh mẽ vô cùng ngoan nhân trở thành tung chủ. Đối với bọn họ mà nói cũng coi là một chuyện tốt. Dù sao tung chủ càng mạnh. Bọn họ lại càng không bị bắt nạt. Lấy được tài nguyên cũng càng nhiều. Nhìn lễ bái hành lễ 20 danh trúc cơ đệ tử. Lý cổ tiêu nhàn nhạt gật đầu. Đứng lên đi. Khống chế vân trước thuyền hướng ma Vụ thành. Đục tông chủ. Hai mươi danh trúc cơ đệ tử sau khi đứng dậy. Liền lập tức dựa theo Lý cổ tiêu phân phó. Khống chế vân thuyền hướng ma Vụ thành bay đi. Lý cổ tiêu đứng ở vân thuyền trên bung. Ở tâm lý đối long lão đầu nói. Long lão. Các nơi lý những thứ này tục sự đến thì huyết tông. Ta liền phong ấm trí nhớ kiếp trước, biết, không có chuyện chớ quấy dày lão phu. Nghe long lão hơi hơi không kiên nhẫn giọng Khóe miệng của Lý Cửu Tiêu hơi vỉnh lên. Cũng không có gì bất mãn. Bây giờ hắn đã ma đầu rồi long lão thổ tính tình. Cho nên sẽ không để ý này lão ra hỏa giọng So sánh những thứ kia a du nịnh hót. Mặt ngoài cung kính nội tâm vu ám tiểu nhân hèn hạ. Hắn ngược lại là càng thích cùng Long lão đầu người như vậy sống chung. Mặc dù Long lão đầu đối với hắn rất không cung kính, cũng chút nào đối với hắn không khách khí, hở một tí giễu cợt khinh thường, nhưng dầu gì Long lão đối với chính mình có trợ giúp, muốn để cho mình trở nên mạnh hơn, đối với chính mình có lợi, ở dạng này điều kiện tiên quyết, hắn có thể dễ dàng tha thứ Long lão đầu bất kính cùng giễu cợt. Thu liếm suy nghĩ sau. Ánh mắt của Lý Cửu Tiêu nhìn về phía phương xa. Vốn là hắn chỉ tính toán chém chết Cửu Dương Bình một người. Nhưng không biết sao đồ kính đám người không biết sống chết liên thủ muốn giết hắn. Cho nên hắn chỉ có thể đem những tên kia toàn bộ chém chết. Bây giờ thì huyết tung bên trong còn có một vị nhắm sinh tử quan nguyên anh lão tổ. Ngoài ra còn có hai gã ngưng đan cảnh chấp sự. Mà còn lại cơ bản đều là chút cơ cảnh cùng với chút cơ cảnh dưới đây đệ tử. Bất quá đối với lý cổ tiêu mà nói. Những thứ này cũng không coi vào đâu vấn đề. Chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn có là biện pháp tăng lên thuộc hạ thực lực. Chỉ cần bọn họ vì chính mình mang đến tương ứng lợi ích. Hắn muốn phong ấm chỉ là kiếp trước có liên quan thân phận của cổ tiêu ma đế trí nhớ. Về phần luyện đan trận pháp cùng với luyện khí loại trí nhớ hắn đương nhiên sẽ không phong ấm. Dù sao những ký ức này đối bây giờ hắn mà nói có rất chỗ đại dụng. Nếu là đem phong ấm ngược lại không tốt. Ở Lý Cửu Tiêu suy tư những khi này. Vân Thuyền đã tới ma vộ trên thành phương. Sau đó liền chậm rãi hướng thì huyết tung ở ma vộ bên trong thành chỗ ở diễn võ trường hạ xuống. Một màn này tự nhiên hấp dẫn ma vụ bên trong thành các thế lực lớn cùng với rất nhiều tu sĩ Lại vừa là con chó điên kia tới Mấy ngày gần đây để cho môn hạ đệ tử cẩn thận một chút Tuyệt đối không thể treo chọc con chó điên kia Con chó điên kia con trai bị chém chết Giờ phút này kia con chó điên chính đang bực bội bên trên Hay lại là tránh đầu gió cho thỏa đáng Bọn họ cũng không biết cửu Dương Bình đã bị chém chết Cho nên giờ phút này rối rít ở giao phó mỗi người tông môn đệ tử. Dù sao bọn họ đều biết được cửu nguyên bị chém chết tin tức. Cho nên tự nhiên không muốn vào lúc này bị dính liếu. Ngay tại ma Vụ bên trong thành các thế lực lớn cùng rất nhiều tu sĩ nghị luận âm ỉ thời điểm. To lớn huyết sắc vân thuyền đã đáp xuống thì huyết tông chỗ ở trong diễn võ trường. Chỗ ở bên trong rất nhiều thì huyết tông chấp sự cùng đệ tử tất cả đều chờ ở chỗ này. Chẳng qua là khi bọn họ thấy dẫn đầu đi xuống Lý Cửu Tiêu sau Nhất thời sườn sờ tại chỗ Ngắn ngùi ngẩn ra sau Một đảo vô cùng hoảng sợ kêu tiếng vang lên Chính là hắn đã giết thiếu tông chủ Nhanh, đuổi tóm chặt lấy hắn Nhất định không thể để cho hắn Tên này nhận biết Lý Cửu Tiêu thì huyết tông đệ tử còn chưa hô xong Lý Cửu Tiêu liền cong ngón tay bắn ra một đảo ma quang Vèo Theo tiếng xé gió vang lên. Bắn ra ma quang trực tiếp xuyên thủng tên đệ tử này mi tâm. Thấy một màn như vậy. Tụ lại tới rất nhiều thị huyết tông thành viên nhất thời hồ dọa sắc mặt trắng bệch, Cả người run rẩy. Không chờ bọn hắn dâng lên chạy trốn ý nghĩ. Lý cổ tiêu không nghi ngờ gì nữa thanh âm từ từ vang lên. Sau này bổn tỏa đó là thị huyết tông tông chủ. Ai dám cãi lại mệnh lệnh dứt không tha theo lý Cửu tiêu câu này sát ý lắm nhiên dứt tiếng nói đi theo lý Cửu tiêu đi xuống hai mươi sanh trúc cơ trong tu sĩ có một người đứng dậy đứng ra tên này tu sĩ rõ ràng là trúc cơ đỉnh phong hắn là thị huyết tông một tên tiểu quản sự giờ phút này đứng ra sau lúc này hướng về phía hồ dò sắc mặt trắng vẻ rất nhiều thị huyết tông thành viên khẽ quát ngỡ ra làm gì Còn không bái kiến tông chủ. Theo tên này tiểu quản sự tiếng quát khẽ hạ xuống. Trước mặt bị dọa đến sắc mặt trắng bệt ba mươi mấy danh thì huyết tông thành viên lúc này mới đột nhiên thức tỉnh. Không có chút gì do dự. Này ba mươi mấy danh thì huyết tông thành viên lập tức quỳ trên đất. Bái kiến tông chủ. Nếu Lý Cửu tiêu đi tới nơi này hơn nữa tuyên bố trở thành tân tông chủ. Như vậy lão tông chủ Cửu Dương Bình kết quả có thể tưởng tượng được. Bọn họ cũng không ngức Khởi sẽ vào lúc này không biết sống chết phản kháng đây cái gọi là tông môn tình nghĩa cùng an nguy loại Nơi nào có thể có thể so với tánh mạng mình Liếc quỳ xuống trước mặt những thứ này thì huyết tông thành viên liếc mắt Lý cổ tiêu nhìn về phía bên cạnh tên này trúc cơ đỉnh phong tiểu quản sự ngươi tên là gì? Hồi tông chủ Tiểu nhân lâm bằng Là chấp pháp đường một tên quản sự Được, sau này ngươi đó là thị huyết tôn đại chấp sự. Làm tưởng thưởng. bổn tỏa giúp ngươi bước vào ngưng đan cảnh. Bình thản vô cùng dứt tiếng nói. Lý cửu tiêu lúc này một tay đè ở lâm bằng trên bả vai. Tiếp lấy hắn liền điều động cẩu tháp bên trong tinh thuần vô cùng ma khí hướng lâm bằng trong cơ thể vọt tới. Cảm nhận được trào vào bên trong cơ thể tinh thuần ma khí. Lâm bằng nhất thời con ngươi trợn to. Mặt hiện lên ra không dám tin thần sắc. Mà lúc này lý cẩu tiêu thanh âm truyền đến lỗ tai hắn bên trong vận chuyển công pháp luyện hóa. Đạo thanh âm này đưa hắn giật mình tỉnh lại. Lâm bằng cố ném tâm lý mừng như điên cùng hưng phấn. Vội vàng bắt đầu luyện hóa. Theo tinh thuần vô cùng ma khí bị hắn sau khi luyện hóa tụ vào đan điển. Trên người hắn bộc phát ra tu vi khí thế trong nháy mắt bắt đầu tăng vọc. Một lát sau trên người Lâm bằng tản mát ra tu vi khí thế bất ngờ từ trúc cơ đỉnh phong đột phá đến ngưng đan sơ kỳ. Lúc này Lý Cửu Tiêu mới thu bàn tay về, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Mà tận mắt chứng kiến một màn này Sở Hữu thì huyết tông thành viên nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Cả đám trợn mắt há mồm, mặt hiện lên ra kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc. Giơ tay lên gian sẽ để cho trúc cơ đỉnh phong đột phá đến ngưng đan sơ kỳ. Đây là cái gì thủ đoạn Như không phải tận mắt nhìn thấy Đánh chết bọn họ cũng không dám tin tưởng đây là thật Ngay tại rất nhiều thị huyết tông thành viên đắm chìm trong loại dung động này vô cùng trong trạng thái lúc Kích động cả người run rẩy lâm bằng dẫn đầu phản ứng kịp Không có chút gì do dự Hắn trong nháy mắt quỳ xuống Cái chán phanh một tiếng gõ ở trên mặt đất Vạn cổ ma tổ không bốn Chương 81 chán nản phượng hoàng không bằng ghê. Đa tạ tông chủ ban cho tạo hóa ăn. Thuộc hạ nhất định máu chảy đầu rơi. Vì tông chủ đến chết mới thôi. Giờ phút này lâm bằng kích động đến cả người trực chiến run. Hắn chỉ là thì huyết tông một cái tiểu chấp sự. Có thể may mắn sống sót cũng đã rất tốt. Có thể vạn vạn không nghĩ tới bởi vì hắn nhất thời tỏ thái độ. Không chỉ có thành đại chấp sự. Hơn nữa còn bước chân vào ngưng đan cảnh. Này với hắn mà nói giống như giống như mộng ảo. Thật là không cách nào tin. Theo lâm bằng lần này vô cùng kích động rước tiếng nói. Còn lại thì huyết tung thành viên cũng phản ứng kịp. Trên mặt sợ hãi biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy chính là kích động cùng hưng phấn cùng với không cách nào che giấu mong đợi. Đối mặt như vậy một cái giơ tay lên gian liền có thể trợ giúp người khác đột phá. Hơn nữa thủ đoạn nhịp thiên tôn chủ. Bọn họ chỉ còn lại kích động hưng phấn. Đứng lên đi. Đi vào trong thành tìm án nguyệt tôn tôn chủ la đằng. Đưa hắn mang theo tới nơi này. Nghe nói như vậy. Lâm bằng nhất thời cung kính vô cùng gật đầu. Sau đó liền lập tức mang theo mấy người nhanh nhanh rời đi rồi chỗ ở. Làm lâm bằng dẫn người sau khi rời đi. Lý Cửu tiêu đem trong diễn võ trường chiếc này vân thuyền luyện hóa thu vào. Sau đó liền đuổi thành viên khác mỗi người làm việc. Hắn là đi tới chỗ ở trong tiền thính bên. Ở phía trước thính ngồi vào chỗ của mình sau đó. Lý Cửu tiêu phân ra một tia thần thức tiến vào cổ tháp tầng thứ nhất. Tiến vào tầng thứ nhất sau đó liền thấy ngồi xếp bằng tu luyện kia 30 danh hài đồng cùng với muội muội lý nghiên. Giờ phút này kia ba mươi danh hài đồng trên thân thể không lành lặn đã hoàn toàn khôi phục hoàn chỉnh. Ngay tại lý cẩu tiêu nhìn thuộc về trạng thái tu luyện những hài đồng này cùng mỗi mỗi lúc. Long lão đầu bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vẻ mặt đắc ý ngạo nghễ mở miệng nói. Tiểu tử. Thấy chưa? Này ba mươi tiểu gia hỏa tất cả đều bị lão phu tẩy cân phạt tùy trọng tố thân thể. Tùy tiện một vị đều là đỉnh phong thiên kiêu Thật tốt bồi dưỡng một phen Đi đến ngươi kiếp trước độ cao không có bất kỳ độ khó Thế nào Có muốn hay không thật tốt cảm tạ lão phu một phen Ta nhưng là phí hết đại tâm tư Nhìn mặt đầy kiêu ngạo đắc ý long lão đầu Lý cổ tiêu không nhìn được khóe miệng giật một cái Này lão ra hỏa tính cách thật sự quá kỳ lạ Một hồi lãnh ngạo vô cùng Ngay cả mình cũng không nhìn trúng Phản phất trên trời dưới đất hắn lời hại nhất như thế. Một hồi lại cùng tiểu hài tử như thế giận dối đùa bỡn tính khí. Lại như vậy ngạo kiều địa ở trước mặt mình được nước. Hắn thật sự không cách nào đem điều này lão ngoan đồng như thế ra hỏa cùng từng đi theo ma tổ cường giả hoa ngang bằng. Những thứ này suy nghĩ trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau. Lý cẩu tiêu lắc đầu bất đắc dĩ. Ngay tại hắn dự định lúc mở miệng sau khi. Ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Tiếp lấy liền không xác định địa gấp giọng nói. Ma khí đây. Bên trong tháp nhiều như vậy tinh thuần ma khí đi đâu rồi. Hắn đem vơ vét sở hữu vô dụng tài nguyên tất cả đều thu vào rồi cửa tháp bên trong. Luyện hóa sau sinh ra lượng lớn tinh thuần ma khí. Kia lượng lớn tinh thuần ma khí đó là hắn dự định tu luyện đột phá tài nguyên dự trữ. Nhưng giờ phút này bên trong tháp kia tinh thuần vô cùng ma khí lại chỉ còn lại đáng thương vô cùng một chút xíu. Khi hắn nhìn về phía bên người long lão đầu lúc, long lão đầu nhất thời mặt mũi cứng đờ, tiếp lấy liền ngượng ngùng cười nói. Ma khí dĩ nhiên là để dùng cho những thứ này tiểu ra hỏa tẩy tân phạt tủy, trọng tố thân thể. Nếu không ngươi há sẽ thu hoạt như vậy ba mươi tiềm lực vô cùng thuộc hạ. Lão phu đột nhiên nhớ lại còn có việc. Đi trước một bước. Ngượng ngùng nói xong một câu cuối cùng. Long lão đầu bóng người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chỉ để lại tức hai quả đấm nắm chặt. Mặt đầy mực bội lý cổ tiêu. Không nhịn được gầm nhẹ một tiếng. Đáng chết lão gia hỏa Sau này nếu là không có bổn tỏa đồng ý. Quyết không cho phép tự tiện vận dụng ma khí. Giờ phút này lý cửu tiêu tâm lý đã là bực bội lại vừa là bất đắc dĩ Bực bội là lượng lớn ma khí không có Bất đắc dĩ là mình xác thực không có đã thông báo long lão đầu Nếu là long lão đầu đem ma khí dùng làm những địa phương khác Hắn đương nhiên sẽ không nung chiều long lão đầu Có thể long lão đầu là dùng những thứ kia ma khí tới vì chính mình thu nhận này 32 đồng tẩy cân phạt tùy Trọng tố thân thể Hắn coi như tâm lý bực bội cũng không có biện pháp nói cái gì. Chỉ có thể gầm nhẹ phát tiết ra tâm lý bất đắc dĩ. Giờ có khỏi không? Tân tân khổ khổ góp nhặt luyện hóa lượng lớn ma khí mất giáo. Muốn tu luyện đột phá cũng chỉ có thể tiếp tục vơ vét Nếu không thì chỉ có thể tốn hao đến. Chán nản phượng hoàng không bằng cây Bổn tỏa khi nào vì tài nguyên tu luyện phát quá buồn. Bất đắc dĩ sau khi thở dài lý cửa tiêu lúc này mới ổn định tâm cảnh. ánh mắt nhìn về phía ba mươi danh hài đồng cùng muội muội lý nghiên. vốn là này ba mươi danh hài đồng thiên phú chỉ có thể coi là một dạng hơn nữa rất nhiều có thân thể không lành lặn. nhưng bây giờ này ba mươi tiểu gia hỏa không chỉ có đến thiên phú cao cấp. hơn nữa nhục thân thể chất cũng cực kỳ bất phàm. nhìn cách tử long lão đầu cũng cùng nhau truyền thụ bọn họ ma công. ngược lại là đỡ cho hắn phiền toái. Nếu là này 30 tiểu gia hỏa lớn lên, đối với chính mình mà nói đúng là rất lớn trợ lực, nghĩ tới đây, khóe miệng của Lý Cửu Tiêu không tự chủ được có chút nhích lên. Ma khí bị sử dụng bực bội bất đắc dĩ cũng hoàn toàn tiêu tan. Hắn nếu đáp ứng này 30 tiểu gia hỏa muốn giúp bọn hắn trở nên mạnh mẽ, vậy thì nhất định sẽ không nuốt lời. Ánh mắt từ nơi này 30 trên người tiểu gia hỏa rời đi sau hắn nhìn về phía muội muội lý nghiên. chỉ thấy khối kia phượng huyết ngọc bây giờ chỉ còn lại không tới một phần năm lớn nhỏ ngay trước còn lại một phần năm phượng huyết ngọc toàn bộ luyện hóa xong muội muội liền có thể chính thức bước lên con đường tu luyện nhìn hai mắt nhắm nghiền đắm chìm trong luyện hóa trong trạng thái muội muội lý cẩu tiêu không nhìn được có chút đau lòng bất quá hắn cũng không có đánh thức muội muội Cố đè xuống tâm lý không đành lòng. Thần thức từ cửa tháp bên trong lui ra. Ngốc nha đầu. Đừng trách ca lòng giả áp độc. Nếu không phải đối với ngươi nghiêm nhị. Đem tới ngươi liền không cách nào bảo vệ tốt chính mình. Có chút chút ái náy địa tự lẩm bẩm một câu. Lý cửa tiêu thở một hơi thật dài. Ở trong tiền thính ngồi xếp bằng. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu sửa sang lại chém chết cổ dương bình đợi rất nhiều thì huyết tông cường giả sau lấy được nhẫn chứ vật. Bây giờ cổ tháp nội ma tức cơ bản bị tiêu hao sạch sẽ. Cho nên hắn cũng chỉ có thể lần nữa góp nhặt luyện hóa. Đang lúc lý Cửu tiêu luyện hóa xong sửa sang lại rất nhiều tài nguyên. Dự định bắt đầu lúc tu luyện. Bên ngoài đột nhiên truyền tới một đảo rồn dập tiếng bước chân tiếp lấy một người bên trên tràn đầy máu tươi thì huyết tông đệ tử chạy vào ùm một tiếng hủy dưới đất khóc lớn tiếng tố nói tông chủ lâm chấp sự bọn họ bị xích dương tông nhân cản lại người chúng ta bị giết ba cái ngài vội vàng đi xem một chút đi vốn là thần sắc lạnh nhạt lý cửa tiêu ở nghe nói như vậy sau đó nhất thời cao mày không có bất kỳ nói nhảm hắn trực tiếp nhảy lên một cái Trong nháy mắt vọt ra khỏi tiền thính. Lao ra tiền thính sau hắn liền trực tiếp đạp không lên. Mở ra thần thức bao phủ hơn nửa ma vụ thành. Ở cường hắn thần thức tìm kiếm hạ. Rất nhanh hắn liền phát hiện lâm bằng cùng vài tên thị huyết tung để tử tung tích. Chỉ là thấy lâm bằng đám người trạng thái sau. Lý cổ tiêu thần sắc nhất thời âm trầm xuống. Trong mắt lói lên một tia sát cơ. Nếu là mình không có thu phục lâm bằng cùng thì huyết tông rất nhiều thành viên vậy thì thôi. Hắn đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Nhưng bây giờ hắn là thị huyết tông tông chủ. Lâm bằng đám người càng là hắn thuộc hạ. Bây giờ người khác khi dễ chém chết hắn thuộc hạ. Hắn tự nhiên thì không cách nào dễ dàng tha thứ. Không có chút gì do dự. Lý cẩu tiêu đạp không mà đi hướng lâm bằng đám người vị trí phương vội vã đi vạn cổ ma tổ không bốn chương tám mươi hai yên tâm lớn mật đi giết. hờ một cái tiểu tiểu ngưng đan sơ kỳ ma tu cũng dám trêu chọc chúng ta xích dương tung Tìm chết tam chấp sự cùng chủng ma này đầu nói lời vô ích gì trực tiếp làm thịt liền như vậy nhìn mặt đầy sát ý vây quanh mình bốn người rất nhiều xích dương tung cường giả Lâm bằng dẫn đến hai mắt đỏ ngầu. Hắn mang theo thất tên đệ tử dựa theo lý cổ tiêu phân phó đi tìm một chút án nguyệt tông tông chủ la đằng đám người. Nhưng là tách ra không bao lâu hắn liền nhận được một tên đệ tử truyền âm. Nói xích dương tông nhân ngăn chặn bọn họ. Khi hắn lúc chạy tới sau khi. Tam tên đệ tử đã bị xích dương tông nhân giết đi. Giờ phút này xích dương tông những người này lại đưa bọn họ cản lại. Mới vừa rồi một tên đệ tử cũng bởi vì nói một câu xích dương tông khinh người quá đáng. Kết quả là bị giết. Đối mặt bá đạo như vậy phách lối xích dương tông cường giả. Lâm bằng làm sao có thể không nổ? Không giờ phút này quá vây hắn lại môn xích dương tông thành viên chừng 13 người. Này 13 danh xích dương tông thành viên bên trong có một vị ngưng đan trung kỳ cùng một vị ngưng đan sơ kỳ. Còn lại đều là trúc cơ tu sĩ. Đối mặt kém như vậy cách. Hắn căn bản là không có cách phản kháng. Cho nên dù cho tâm lý có mọi thứ lửa giận cùng sát ý. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. Dùng hai mắt đỏ ngầu nhìn xích dương tung cầm đầu ngưng đan trung kỳ tu vi tam chấp sự vũ trác lạnh lùng nói. Thỏ nóng này còn cắn người đây. Các ngươi xích dương tung không nên quá mức phân. Chúng ta thì huyết tung nhưng mà lâm bằng lời còn chưa nói hết, vũ trác liền khinh thường cười lạnh, quá đáng, hôm nay chúng ta liền quá phận, ngươi lại có thể thế nào, chỉ bằng các ngươi những thứ này ma đạo cay gay cũng dám uy hiếp chúng ta, cười lạnh nói xong lời này, vũ trác nhất thời vung tay lên, quát lạnh một tiếng nói, cùng tiến lên, đem các loại ma đạo xúc sinh cũng làm thịt rồi, Ngay tại vũ trác quát lạnh âm thanh hạ xuống dự định liên hiệp ra tay giết rồi lâm bằng đám người lúc. Một đạo tiếng xé xó từ đỉnh đầu truyền tới. Kèm theo tiếng xé xó truyền tới là một đạo làm người ta sợn cả tóc gáy thanh âm lạnh như băng. Khi dễ bổn tỏa thuộc hạ. Đáng chết. Kèm theo vô cùng băng lãnh rứt tiếng nói. Lý cổ tiêu bóng người từ trên trời hạ xuống. Rơi vào lâm bằng đám người trước người. Thấy Lý Cửu Tiêu sau, Lâm bằng đám người nhất thời kích động đến cả người run rẩy, bái kiến tôn chủ, mới vừa rồi còn phấn nộ bực bội Lâm bằng đám người. Giờ phút này nhưng là chỉ còn lại kích động, bởi vì bọn họ biết rõ Lý Cửu Tiêu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho xích dương tôn những thứ này tôn tử. Ngay tại Lâm bằng bốn người kích động hành lễ thời điểm, vũ trác thần sắc phòng bị vô cùng nhìn chằm chằm Lý Cửu Tiêu ngươi là ai, lâm bằng đám người gọi lý cửu tiêu vì tông chủ, nhưng hắn là bái kiến thì huyết tông tông chủ Cầu dương bình, cho nên hắn mới mở miệng chất vấn, nhưng chất vấn thanh âm hiển nhiên không có bất kỳ sức lực, dù sao lý cửu tiêu đạp không tới, nhất định là ma đan cường giả vô cùng, mà hắn chỉ là ngưng đan trung kỳ mà thôi, bất quá hắn cũng không ấy kỳ. Bởi vì hắn phía sau là xích dương tung Mạnh mẽ hơn thì huyết tung nhiều lắm Đối mặt mở miệng chất vẫn vũ trác Lý cử tiêu không nghi ngờ gì nữa thanh âm bá đạo vang lên Quỳ xuống cho bọn hắn nói xin lỗi Nếu hắn thu phục lâm bằng đám người Đó chính là hắn lý cử tiêu thuộc hạ Hắn có thể đánh chửi trừng phạt Thậm chí có thể mang bọn họ chém chết Nhưng người ngoài tuyệt đối không thể làm nhục bọn họ khác nói đồng thủ coi như là dùng miệng chửi một câu cũng không được làm nhục hắn thuộc hạ thì đồng nghĩa với đánh hắn mặt cái thủ này không thể không báo nghe lý cựu tiêu vang vang có lực thanh âm lâm bằng bốn người kích động đến cả người run rẩy hai mắt đỏ ngầu không nhịn được ướn ướt Cầu dương bình được gọi là chó điên bá đạo mà bao che Nhưng Cầu Dương Bình bá đảo bao che chỉ là viêm hắn con trai Cầu Nguyên mà thôi. Về phần bọn hắn những thứ này phổ thông tiểu quản sự cùng đệ tử bình thường. Không có ai đi quan tâm. liền coi như bọn họ bị chém giết. Cầu Dương Bình cũng sẽ không bởi vì bọn họ đi đắc tội xích Dương Tông. Nhưng giờ phút này Lý Cầu Tiêu Nhưng là trực tiếp bức bách xích Dương Tông cường giả cho bọn hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Loại khí phách này vô song cách làm vừa để cho bọn họ hưng phấn kích động Cũng để cho bọn họ cảm động vô cùng So sánh hưng phấn cảm động lâm bằng bốn người Vũ chắc chính là tức đến xanh mét cả mặt mày Hai quả đấm thật chặt nắm chặt chung một chỗ Hờ, các hạ thật là quá đáng đi Chẳng lẽ ngươi môn thị huyết tông muốn cùng chúng ta xích dương tông là địch phải không? Nhìn nói mình quá đáng vũ chắc Lý Cầu Tiêu nhất thời cười, chỉ là Lý Cầu Tiêu nổ cười rất lạnh rất lạnh, còn mang theo không che giấu chút nào khinh thường. Quá đáng. Hôm nay bổn tỏa liền quá phận, hoặc là quỳ xuống nói xin lỗi, hoặc là chết ngươi." Vũ Trác mới vừa nói ra một chữ, Lý Cầu Tiêu liền cong ngón tay bắn ra lưỡng đạo ma quang, vèo, vèo, chỉ nghe lưỡng đạo tiếng xé gió Bắn ra lưỡng đạo ma quang trực tiếp thổi phù một tiếng xuyên thủng vũ chắc hai đầu gối, a, theo một đạo vô cùng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Hai đầu gối bị xuyên thủng vũ bàn không tự chủ được quỳ trên đất. Thấy một màn như vậy. còn lại mười hai danh xích dương tôn cường giả nhất thời trợn tròn mắt. Bọn họ không ai từng nghĩ tới lý cửu tiêu thật không ngờ dứt khoát. nói ra tay tựu ra tay. Bốn phía bị hấp dẫn tới rất nhiều người vây xem giờ phút này cũng bị giật mình. Khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Lại trực tiếp bại trong trước mắt rồi xích Dương Tông Tam chấp sự. Không nghe được ấy ư. Thì huyết Tông những đệ tử kia gọi hắn là Tông Chủ. Nhưng thì huyết Tông Tông Chủ không phải Cầu Dương Bình sao? Ngay tại bốn phía rất nhiều tu sĩ kinh hãi nhị luận thời điểm. Lý Cầu Tiêu bước hướng quỳ dưới đất Vũ Trác đi tới. Giờ phút này Vũ Trác sắc mặt trắng mệt một mảnh, hai đầu gối cùng nửa đoạn hai chân hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn bước hướng chính mình đi tới Lý Cầu Tiêu, Vũ Trác mặt hiện lên ra không cách nào che giấu sợ hãi, "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết ta." "Giết ta? Các ngươi thì huyết tông đều phải bị tiêu diệt." Nhìn đến bây giờ còn dám uy hiếp chính mình Vũ Trác. Lý Cẩu Tiêu giơ tay lên lại vừa là một đạo ma quang bắn ra, vèo, tiếng xé gió vang lên. Cái này ma quang trực tiếp xuyên thủng Vũ Trác đan điền, xuyên thủng đan điền phế bỏ Vũ Trác tu vi sau. Lý Cẩu Tiêu dừng bước lại, hờ hững lạnh giá ánh mắt nhìn về phía xích Dương Tông một gã khác ngưng đan sơ kỳ tu sĩ không đợi tên này ngưng đan sơ kỳ tu sĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lý Cầu Tiêu liền lần nữa giơ tay lên phóng ra 12 đạo ma quang, vèo, chỉ nghe liên tiếp tiếng xé gió vang lên. Này 12 đạo ma quang vô cùng chuẩn xác xuyên thủng còn thừa lại 12 danh xích dương tông tu sĩ đan điền. Từng đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Một màn này đem bốn phía mấy ngàn danh vây xem tu sĩ hồ dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hai chân trực đà run rẩy Ở mấy ngàn danh vây xem tu sĩ nhìn soi mói Lý cẩu tiêu xoay người nhìn kích đồng sắc mặt đỏ lên lâm bằng bốn người nhàn nhạt nói Lúc trước bồn tòa bất kể Nhưng là lúc sau ai dám khi dễ các ngươi Yên tâm lớn mật đi giết Các ngươi không giết được bồn tòa tới giết Nếu là bị người khi dễ liền đồng quy vu tận chấp giết đánh một trận tử chiến dũng khí cũng không có Vậy liền không có tư cách làm bổn tòa thuộc hạ. Lạnh nhạt vô cùng lưu lại những lời này sau. Lý cẩu tiêu cũng không thèm nhìn tới nằm trên đất gào thép bi thương kêu thảm thiết vũ trác đám người. Trực tiếp đạp không lên. Biến mất ở người sở hữu trong tầm mắt. Đưa mắt nhìn Lý cẩu tiêu biến mất trong tầm mắt sau. Lâm bằng bốn người không chút do dự hướng về phía hắn rời đi phương hướng quỳ một gối xuống. Nhớ kỹ tôn chủ dạy bảo vô cùng kích động nói xong lời này, lâm bằng bốn người chuyển thân đứng lên, mặt đầy cười gằn đi về phía tu vi bị phế vũ trác đám người, vạn cổ ma tổ không bốn, chương tám mươi ba duy nhất ma đạo thế lực, cẩu vật, mới vừa mới không phải rất phách lối sao, bây giờ thế nào không lớn lối, lâm bằng đi tới gần, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống sắc mặt thảm bạch vũ trác, Mới vừa rồi vũ Trác giết hắn đi mang ra ngoài bốn tên đệ tử. Còn tứ vô kỵ đạn địa làm nhục bọn họ. Bây giờ nhưng là trái ngược. Lâm bằng tâm lý kích động không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. So sánh kích động hưng phấn Lâm bằng. Giờ phút này vũ Trác tâm lý bực bội cùng phấn nộ càng đậm đà. Giờ phút này hắn biết rõ mình chắc chắn phải chết. Cho nên trong lòng cũng không có sợ hãi lúc này dùng oán độc vô cùng ánh mắt nhìn lâm bằng cười gằn nói các ngươi những thứ này đáng chết ma đầu chờ đi đắc tội chúng ta xích dương tông các ngươi chắc chắn phải chết lão tử ở trên hoàng tuyển lộ chờ các ngươi ha ha ha ha, ha. nhìn điên cuồng cười to vũ trác lâm bằng chính là không nhanh không chậm khinh thường cười một tiếng lúc trước có lẽ các ngươi xích dương tông ngưu bơ Vốn lấy sau ai bị ai tiêu diệt còn chưa nhất định đâu rồi. Ngươi chính là an tâm lên đường đi. Dứt tiếng nói. Lâm bằng không chút do dự một trường vỗ ở vũ chắc trên đầu. Âm. Theo một đạo trầm đục tiếng vang. Vũ chắc đầu trực tiếp bị lâm bằng một trường vỗ bể. Máu tươi cùng ấp tung tói hướng bốn phía. Bị dọa sợ đến còn lại xích dương tung thành viên cả người run rẩy lạnh lùng liếc những thứ này cả người run rẩy như run rẩy xích dương tông thành viên liếc mắt lâm bằng sát ý lấm nhiên địa lạnh lùng nói không chừa một mống phải còn lại ba gã thì huyết tông đệ tử hưng phấn hẳn là sau đó liền không chút do dự giết xích dương tông này hơn mười người tu vi bị phế đệ tử nhìn mười mấy bộ xích dương tông thành viên thi thể lâm bằng trên mặt thoáng qua vẻ kích động nếu như là trước Mượn hắn mười cái lá gan cũng không dám như vậy đắc tội Xích Dương Tông. Bởi vì thì Huyết Tông ở Đông Nguyên Vương quốc lục đại ma đảo trong thế lực đứng hàng thứ 5. Mà Xích Dương Tông ở Đông Nguyên Vương quốc bát đại chính đảo trong thế lực đứng hàng thứ 3. Đứng sau Thanh Vân Tông cùng Phách Đao Môn. thì Huyết Tông chống lại Xích Dương Tông. Kết quả tất nhiên là lấy thì Huyết Tông thảm bại mà kết thúc. Nhưng hiện tại nhà mình tôn chủ đổi thành lý cửa tiêu vị này liền ma đan đỉnh phong cũng có thể dễ dàng nháy mắt xếp luôn nhân vật khủng bố. Hắn tự nhiên không có gì tốt sợ hãi. Những ý niệm này thoáng qua lúc. Tam tên đệ tử đem vô trác đám người trên thi thể nhẫn chứ vật cầm tới. Đem 13 cái nhẫn chứ vật thu sau. Lâm bằng tự tin vô cùng nhìn khắp bốn phía liếc mắt. Sau đó liền thu hồi kia bốn gã thi thể đồng bản. Bốn người rời đi nơi này tiếp tục đi tìm la đằng Đưa mắt nhìn lâm bằng bốn người sau khi rời đi Hội tụ ở bốn phía mấy ngàn danh tu sĩ nhất thời nổ nổi Mới vừa rồi thiếu niên kia rốt cuộc là lai lịch gì Thế nào thành thị huyết tông tông chủ Quá bá đạo Quá kiêu ngạo Này thị huyết tông lại dám công khai gọi nhịp xích dương tông Phá phá phá phá Tiếp theo sợ là có trò hay để nhìn Xích Dương Tông bị giết mười mấy người Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ Theo tận mắt chứng kiến một màn này mấy ngàn danh tu sĩ tản đi Tin tức này trong nháy mắt vét sạch toàn bộ ma vụ thành Sau khi nghe được tin tức này Các thế lực lớn cường giả phản ứng đầu tiên đó là nghi ngờ Bọn họ cũng rõ ràng biết được thì huyết Tông Tông chủ là Cầu Dương Bình Tại sao có thể là một người thiếu niên Mà nghi ngờ chứng nhận đi qua đó là nghi ngờ. Đều đang suy đoán trở thành thì huyết tông tông chủ thiếu niên rốt cuộc là ai. Ngoại giới nghị luận âm ỉ. Nhưng trở lại thì huyết tông trong chú địa bên lý cổ tiêu nhưng là căn bản không đem mới vừa rồi chuyện kia để ở trong lòng. Với hắn mà nói. Mới vừa rồi sự tình liền tiểu nhạc đệm cũng không tính. Đương nhiên sẽ không để ý. Ở phía trước thính tính tòa tu luyện một lát sau lâm bằng mang theo ám nguyệt tông tông chủ la đằng cùng trần viễn đám người trở lại bái kiến tông chủ nhìn quỳ một chân trước mặt trần viễn la đằng cùng với lâm bằng đám người lý cẩu tiêu nhàn nhạt gật đầu một cái đứng lên đi đợi hắn dứt tiếng nói trần viễn đám người lần này chuyển thân đứng lên tiếp lấy la đằng từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một cái ngọc sản vô cùng cung kính ký thác ở trong tay chủ tông Đây là ngài để cho điều tra ta tin tức. Tất cả đều cặn kẽ vô cùng ghi lại ở bên trong rồi. Xin ngài xem qua. Nhìn la đằng trong tay ngọc giản. Lý cử tiêu vấy tay một cái. Đem cách không thu lấy mà tới. Sau đó liền mở ra thần thức dò vào trong ngọc giản. Bắt đầu kiểm tra trong ngọc giản bên tin tức. Chỉ thấy trong ngọc giản bên cặn kẽ vô cùng ghi chép tam đại vương quốc đỉnh phong chính đạo thế lực cùng ma đạo thế lực. Bao gồm mỗi cái thế lực đại khái có bao nhiêu người mạnh mẽ Cái nào thế lực đối nghịch với nhau Cái nào thế lực lẫn nhau giao hảo La đằng ở cái này trong ngọc sản bên tất cả đều làm nói rõ ràng tỉ mỉ Có thể nói là liếc qua thấy ngay Chỉ là nhìn một cái Lý cổ tiêu liền hài lòng vô cùng gật đầu một cái Này la đằng ngược lại là không để cho hắn thất vọng Hắn thưởng thức loại này có thể làm việc lại sẽ làm chuyện thuộc hạ Nhìn mặt hiện lên suốt mãn ý thần sắc Lý Cửu Tiêu la đằng treo tâm lúc này mới thanh tính lại Mới vừa rồi hắn vẫn còn ở lo lắng đề phòng Rất sợ Lý Cửu Tiêu đối trong ngọc giản tin tức không hài lòng Dù sao Lý Cửu Tiêu cho hắn uy hiếp thực sự quá lớn Cho tới giờ khắc này hắn tâm lý còn có vấy không đi sợ hãi Một lát sau lý Cẩu tiêu thần thức từ trong ngọc giản lui ra ngón tay nhẹ gó nhẹ mặt bàn trong mắt lói lên suy tư thần sắc đông nguyên vương quốc bên trong có bát đại chính đạo thế lực cùng lục đại ma đạo thế lực bát đại chính đạo thế lực theo thứ tự là thanh vân tùng phách đao môn xích dương tùng huyền vân điện mai hoa minh lôi hỏa môn lưu ly tốc lạc anh tùng mà lục đại ma đạo thiết lực theo thứ tự là thiên ma tông, huyết ma tông, địa sát cung, huyền âm môn, bạch cốt giáo thì huyết tông chính đạo thiết lực thực lực tổng hợp mạnh hơn ma đạo thiết lực nhưng ma đạo thiết lực cũng không yếu vì vậy chính đạo cùng ma đạo giữa và chạm tranh đấu không ngừng nhưng cũng chưa từng xảy ra đại quy mô huyết chiến trừ quá cách này bên ngoài còn một nguyên nhân khác Kia đó là khống chế đông nguyên vương quốc đông nguyên gia tộc Trên mặt nổi nhìn đông nguyên gia tộc ở chính đảo cùng trước mặt ma đảo hoàn toàn ở thế yếu. Đối bát đại chính đảo thế lực cùng lục đại ma đảo thế lực không có quá lớn hoàn khống lực. Nhưng trong tối bất kể là bát đại chính đảo thế lực hay lại là lục đại ma đảo thế lực cũng không dám khinh thường đông nguyên gia tộc Một khi chính đảo cùng ma đảo khai chiến. Chỉ có thể là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi vô cứ làm lợi rồi Đông Nguyên vương thất nhất là đương kim Đông Nguyên quốc chủ Đông Nguyên liệt không chỉ có thực lực mạnh mẽ thủ đoạn càng thị phi cùng vật thường cho nên chính đạo cùng ma đạo một mực đều bảo trì tranh đấu nhưng không tử đấu quan hệ vi diệu về phần vân đường vương quốc cùng khang ninh vương quốc chung chính đạo cùng với ma đạo thế lực cùng Đông Nguyên vương quốc cơ bản giống nhau hiểu một phen sau lý cẩu tiêu cũng không quá mức để ý Cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn Đường cũng phải từng bước từng bước đi Giải quyết đông nguyên vương quốc ma đảo thế lực còn muốn còn lại cũng không muộn Cứ như vậy suy tư suy tính một hồi lâu Lý cổ tiêu lúc này mới hít sâu một hơi nói La đằng Trở lại vân đường vương quốc sau âm thầm phát triển khuyết trương Vơ vét tài nguyên Trong vòng một năm Bồn tỏa muốn ám Nguyệt Tông trở thành vân đường vương quốc duy nhất ma đạo thế lực. Nghe được Lý Cửu Tiêu lời này. Thấp thỏm vô cùng la đằng nhất thời trợn tròn mắt. a Nhìn kinh hô thành tiếng la đằng. Lý Cửu Tiêu khẽ nhíu mày. Nhàn nhạt nói. Còn lại ma đạo thế lực bồn tỏa sẽ đích thân ra tay giải quyết. Ngươi chỉ cần làm xong bồn tỏa phân phó sự tình liền có thể. Nói xong lời này. Hắn nhìn về phía toàn thân bao phủ ở trong hắc bào bên trần viễn. Trần viễn, một ít tiểu ma đạo thế lực liền đóng giải quyết cho ngươi rồi. Bổn tỏa chỉ cần tài nguyên, còn lại ngươi tự đi xử lý liền có thể. đúng chủ công, cho la đẳng cùng trần viễn giao phó xong sau đó. lý cửu tiêu lúc này mới nhìn về phía vô cùng kích động lâm bằng, vạn cổ ma tổ không bốn, chương tám mươi bốn cho bổn tỏa quốc gia đây. Ở chỗ này an bài thỏa đáng Sáng sớm ngày mai ngươi đi theo bổn tỏa trở lại thì huyết tông Nghe được Lý Cửu Tiêu phải dẫn hắn đồng thời trở lại thì huyết tông chủ sở chính Lâm bằng nhất thời khích đồng sắc mặt đỏ lên Đục tông chủ Giao phó xong những thứ này Lý Cửu Tiêu đuổi la đằng cùng Lâm bằng đám người rời đi Chỉ để lại toàn thân bao phủ ở bên trong bên trong hát bào trần viễn Tiếp theo bổn tỏa đưa ngươi đi một chỗ. Không nên phản kháng. Dứt tiếng nói. Lý cổ tiêu mở ra thần thức bao phủ Trần Viễn. Tiếp lấy liền đem đem thu vào rồi cổ tháp tầng thứ nhất. Hắn đã đáp ứng Trần Viễn phải giúp đem khôi phục nhục thân cùng thực lực. Đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hơn nữa hắn cũng cho Trần Viễn giao phó an bài nhiệm vụ. Tự nhiên muốn để cho có tương ứng thực lực. Tam Đại Vương quốc đỉnh phong ma đảo thế lực hắn cũng sẽ không buông quá. Tất cả đều sẽ từng cái thu phục. Nhưng là Tam Đại Vương quốc bên trong trừ quá đỉnh phong ma đảo thế lực bên ngoài còn có một chút tiểu ma đảo thế lực. Những thứ này tiểu ma đảo thế lực hắn không có hứng thú gì. Nhưng cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên giao cho Trần Viễn như vậy một cái ma anh tu sĩ đi giải quyết không còn gì tốt hơn nhất rồi. Đem Trần Viễn Thu vào cửa tháp trọng tố thân thể sau. Lý cửa tiêu lúc này mới ở trong tiền thính bên ngồi xếp bằng. Tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Làm Lý cửa tiêu tiến vào trạng thái tu luyện lúc. Xích dương tung ở vào ma vụ bên trong thành chỗ ở chung nhưng là hoàn toàn tính mịt. Chỉ thấy nhị sự cửa điện lớn trước. Thật chỉnh tề để 13 bộ thi thể. Này 13 bộ thi thể chính là bị lâm bằng bốn người giết chết vũ trác đám người. Chỗ ở bên trong sở hữu xích dương tông thành viên toàn bộ đều tụ tập ở 13 bộ thi thể bốn phía. Người sở hữu sắc mặt đều là âm trầm vô cùng. Trong mắt hiện ra nồng nặng sát ý cùng lửa giận. Những thứ kia đáng chết ma đầu xúc sinh. Lại dám chém giết trước mặt mọi người. Chúng ta xích dương tông 13 danh thành viên. Tội ác tay trời. Chúng ta xích dương tông còn cho tới bây giờ không có bị như vậy khuất nhục. Thù này phải báo. Chúng ta bây giờ liền trực tiếp đi giết, Làm thịt những thứ kia đáng chết ma đầu. Nhìn lòng đầy căm phấn mọi người. Xích Dương Tông hai chấp sự chương tể nhất thời khẽ quát một tiếng. Im miệng. Nhân ra là ma đan tu sĩ. Chúng ta những người này đi qua có thể làm gì? Đến cửa đi tặng người đầu không được. Theo trương tể cách này tiếng quát khẽ hạ xuống. Bốn phía xích Dương Tông đệ tử nhất thời ác khẩu không trả lời được từng cái cuối đầu không nói, bọn họ xích dương tung là mạnh hơn thì huyết tung không sai, nhưng giờ phút này bọn họ trong những người này một bên, tu vi cao nhất trương tể cũng mới sau khi ngưng đan vị, chống lại vị kia ma đan tu vi thì huyết tung tung chủ, chỉ có chịu chết phần, nhìn cuối đầu không nói mọi người, trương tể lúc này mới thở một hơi thật dài, cố nén tâm lý lửa giận cùng sát ý trầm giọng nói, Mấy ngày kế tiếp bất luận kẻ nào không được rời chỗ ở Ta muốn đích thân đuổi về tông môn hướng tông chủ báo cáo Thì huyết tông sát chúng ta nhân Nhất định phải trả giá thật lớn Những tông chủ này bọn họ tự sẽ có suy tính Biết chưa Nghe được trương tể lời này Mọi người sắc mặt mới hơi chút coi trọng một ít Đều là trọng trọng gật đầu Biết rõ Giao phó song sau Trương tể liền lập tức rời đi chỗ ở. Lặng lẽ ra ma vụ thành. So với hắn bất luận kẻ nào cũng muốn giết thì huyết tông những tên kia trả thù tuyết hận. Nhưng là hắn biết rõ mình không làm được. Cho nên hắn mới nói ra lời nói kia áp chế người sở hữu. Vì chính là không để cho bọn họ xung động. Bây giờ hắn phản về tông môn đem tin tức hồi báo cho tông chủ. Thì huyết tông nhất định sẽ trả giá nặng nề. Mặt trăng xuống núi Mặt trời dâng lên Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi vào trong tiền thính bên lúc Ngồi xếp bằng lý cửa tiêu chậm rãi mở hai mắt ra Mở hai mắt ra trước mắt Lưỡng đạo ma quang từ trong mắt của hắn bắn ra Vèo Bắn ra ma quang đem mặt đất xuyên thủng Để lại hai cái lớn bằng ngón cái hố Liếc hai cái này hố liếc mắt Hắn này mới chậm rãi chuyển thân đứng lên thần thức cảm ứng được chờ ở bên ngoài lâm bằng. Lý Cầu Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói: "Đi vào." Đợi hắn dứt tiếng nói, Lâm Bằng vô cùng cung kính đi tới khom mình hành lễ. "Chủ công, nơi này sự vụ đã sắp xếp xong tất, tùy thời có thể lên đường." Nghe nói như vậy, Lý Cầu Tiêu nhàn nhạt gật đầu, thẳng đi phía trước bên ngoài sảnh vừa đi đi. Lâm Bằng theo sát phía sau. Đi tới tiền thính bên ngoài trong sân. Lý Cửu Tiêu lúc này bắt Lâm bằng bả vai đạp không lên. Tiếp lấy hai người thân hình đồng thời biến mất ở vân tiêu trên. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu lần nữa giấu hắn và Lâm bằng hai người thân hình. Tăng thêm tốc độ hướng đông nguyên vương quốc bên trong chạy tới. Chưa từng ngừng nghỉ phi hành một ngày sau. Hai người trở lại đông nguyên vương quốc biên giới. Giờ phút này cũng là màn đêm buông xuống hai người đáp xuống một dãy núi nóc, Lý Cửu Tiêu ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục ma khí, mà Lâm Bằng chính là cảnh giác vô cùng ở một bên thủ hộ. đang lúc Lý Cửu Tiêu toàn lực điều tức thời điểm, một đạo tiếng xé gió đột nhiên truyền tới, vèo, tiếng xé gió truyền tới lúc Lâm Bằng tiếng kinh hô cũng vang lên theo, tông chủ cẩn thận, kèm theo tiếng kinh hô. Lâm bằng thẳng hướng phóng tới huyết sắc quang mang sông tới. Hắn rõ ràng là muốn dùng thân thể của mình tới vì Lý Cửu Tiêu ngăn trở này một đảo công kích. liền đang bắn mà tới đây một đảo huyết sắc lưu quang sắp xuyên thủng Lâm bằng lồng ngực lúc. Lý Cửu Tiêu nhất thời lạnh rên một tiếng. Tiếp lấy thân hình trực tiếp xuất hiện ở Lâm bằng phía trước. Ma quang lưu chuyển hữu quyền bay thẳng đến cái này huyết sắc lưu quang đập tới. Ầm chỉ nghe một đạo trầm đục tiếng vang. lý cửa tiêu thân hình bị bức lui tản bộ. huyết sắc lưu quang cũng bị một quyền đánh sơ sát. chỉ giờ phút này là lý cửa tiêu sắc mặt khó coi vô cùng. hắn nhỏ bé không thể nhận ra địa lòng ra hữu quyền. trên mu bàn tay xuất hiện một đạo rất nhỏ vết thương. máu tươi thấm ra. nhưng giờ phút này lý cửa tiêu không thời gian quan tâm những thứ này. Sát ý lấm nhiên thâm thuế mắt tử trực coi phía trước hư không. Trong miệng phát ra một đạo quát lạnh. Cho bổn tòa cút ra đây. Hư lạnh đồng thời. Hắn thần thức uyển nhược hải lãng một loại hướng phía trước càn quét đi. Khi hắn thần thức càn quét ra 10 mét sau gặp trở ngại. Tiếp lấy một cái toàn thân bao phủ ở hắc bào bóng người chậm rãi xuất hiện ở trong hư không. Không đợi lý cổ tiêu mở miệng. Âm chắc chắc tiếng cười lạnh từ 10 mét ngoài hắt bào bóng người trong miệng truyền ra. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu tạp trùng. Không nghĩ tới ngươi lớn lên nhanh như vậy. Xem ra món đó nghịch thiên bảo vật xác thực ở trên tay ngươi. Ngoan ngoãn đem món đó nghịch thiên bảo vật giao ra. Bổn tỏa lưu một mình ngươi toàn thây. Âm trầm vô cùng tiếng cười ở nơi này hắc ám dưới bầu trời đêm lộ ra đặc biệt làm người ta sợ hãi để cho mặt đầy khẩn trương lâm bằng không tự chủ được sùng mình một cái. Cả người run lẩy bẩy. Bất quá Lý Cầu Tiêu thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Vô cùng băng lãnh mắt tự trực coi phía trước hắc bào bóng người. Sau một khắc, Lý Cầu Tiêu thân hình quét một chút tại chỗ biến mất, làm lúc xuất hiện lần nữa, bất ngờ đi tới tên kia hắc bào bóng người phía trước, trực tiếp huy trường đập tới. Đối mặt lý cổ tiêu mau lẻ vô cùng đột nhiên tập kích. Hát bào bóng người khinh thường cười một tiếng. Tiếp lấy liền không sợ hãi chút nào huy trưởng tiến lên đón. Hai trưởng đụng nhau. Nhất thời ở bóng tối bao trùm vân tiêu bên trên phát ra phanh một tiếng trầm muộn vang lớn. Tiếp lấy hai bóng người đồng loạt quay ngược lại. Lý cổ tiêu ở trong hư không liền lùi lại mười hai bước. Mà hát bào thần bí nhân vẹn vẹn lui ba bước. Đơn giản một chiêu, song phương lập tức phân cao thấp, ổn định thân hình trước mắt. Lý cổ tiêu không có chút gì do dự. Lần nữa tại chỗ biến mất, vạn cổ ma tổ 04, chương 85 cường giả thần bí. Ngay tại lý cổ tiêu biến mất trước mắt, hắc bào bóng người cũng biến mất ở vân tiêu bên trên. Sau một khắc, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm thấp. Hai người thân ảnh lần nữa đồng loạt quay ngược lại. Bất quá lần này lý cổ tiêu ước chừng lùi lại hai mươi mấy bước. Hát bào bóng người cũng lui lại rồi gần thập bộ. Ổn định thân hình sau. Âm trầm kinh khủng thanh âm lạnh như băng từ hát bào bóng người trong miệng truyền ra. Xem ra món bảo vật đó xác thực nhị thiên. Lại có thể cho ngươi như vậy một cái phế vật ủng có như thế sức chiến đấu kinh khủng. Theo hát bào bóng người nói ra lời nói này. Lý Cửu Tiêu nhất thời mặt liền biến sắc, ánh mắt như điện lạnh lùng nói: Ngươi chính là cái kia đả thương ta thần bí nhân. Tiền thân trước khi đến cấm địa dự định dò xét tra nguyên nhân cái chết thời điểm, kết quả bị một người thần bí nhân phế bỏ đan điền. Tiền thân trong trí nhớ cũng không có cái kia thần bí nhân tin tức đầu mối, cho nên Lý Cửu Tiêu ngược lại là đem việc này quên mất. Nhưng giờ phút này theo cách này hát bào bóng người nói ra những lời này. Hắn đột nhiên liên tưởng đến chuyện này. Nhưng mà hắn dứt tiếng nói sau. Hát bào bóng người quét một hạ chiều đến hắn bay vút mà tới. Bay vút tới đồng thời. Trong miệng phát ra âm trầm cười gần. Tiểu tạp trùng. Muốn muốn biết rõ những thứ này. Vậy thì đi trên hoàng tuyển lộ từ từ hiểu đi. Xong lại đồng thời hắc bào bóng người trong tay bất ngờ xuất hiện một cái huyết sắc liêm đao. Chỉ thấy hắn huy động huyết sắc liêm đao. Thẳng hướng Lý Cửu Tiêu đầu càn quét mà tới. Nhìn càn quét tới huyết sắc liêm đao. Lý Cửu Tiêu trong lòng nhất thời hiện ra nồng nặng lòng rung động nguy cơ. Cái này dùng gì huyết sắc liêm đao lại để cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Không có chút gì do dự. Lý Cửu Tiêu chân đạp thiên ma cửa bộ. Thân hình vô cùng dụng dị tránh ra huyết sắc liêm đao. Để cho huyết sắc liêm đao lao qua đầu hắn và qua lúc. Hắn thức hải cũng một trận run rẩy Cái này huyết sắc liêm đao lại có thể thương tổn đến nhân thức hải cùng linh hồn thể. Cảm nhận được một màn này sau. Lý cửa tiêu nhất thời con mắt co rụt lại. Trong mắt hiện ra kinh ngạc thần sắc. Cái này huyết sắc liêm đao rõ ràng không phải hồn bảo Nhưng là lại có thể thương tổn được nhân linh hồn. Đây rốt cuộc là cái gì Pháp bảo? Kiếp trước hắn bái kiến bảo vật không đếm xuể. Nhưng bảo vật như vậy hắn thật đúng là không bái kiến. Không bởi vì xa cách chỉ vì hắn kiếp trước tiếp xúc bảo vật cơ bản đều là đỉnh phong bảo vật. Dù là kém cỏi nhất bảo vật cũng so với vùng thế giới nhỏ này phần lớn bảo vật đều mạnh hơn. Này huyết sắc liêm đao tại hắn ở tiền thế sau khi tự nhiên không có bất kỳ uy hiếp. Nhưng đối với bây giờ hắn lại là có nguy cơ trí mạng. Né tránh huyết sắc liêm đao công kích sau đó. Lý cổ tiêu chân đạp huyền diệu nhịp bước. Trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Mà hát bào bóng người thấy lý cổ tiêu né tránh chính mình công kích. Nhất thời khẽ quát một tiếng. Lần nữa tay cầm huyết sắc liêm đao công kích mà tới. Nhìn lần nữa đánh tới hát bào bóng người. Lý cổ tiêu trong mắt hàn quang lói lên. Người này tu vi là nguyên anh hậu kỳ. So với chính mình suốt cao hơn một cái đại cảnh giới tổng thêm hai cái cảnh giới nhỏ. Gần dựa vào bản thân bây giờ thực lực muốn nháy mắt xếp luôn người này có chút độ khó. Đương nhiên. Cũng không phải tuyệt đối không cách nào chém chết. Nhưng nếu là bị người này nhận ra được không ổn lập tức chạy trốn thì phiền toái. Cho nên giờ phút này hắn không thể không vận dụng cửa tháp. Cái ý niệm này trong đầu thoáng qua lúc. Con mắt của Lý cửa tiêu hít lại. Trong mắt hiện ra sát ý lạnh như băng. Ngay tại Hắc bào bóng người tay cầm màu đen lưới hái vọt tới trước người hắn 3 mét nơi lúc. Trong đan điền bên xúc thế đãi phát cửa tháp trong nháy mắt hóa thành một đảo màu đen lưu quang bắn ra. Vèo. Theo tiếng xé gió vang lên. Cửu tháp hóa thành màu đen lưu quang lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay trực tiếp xuyên thủng hắc bào bóng người đan điền. Phúc suy. hắc bào bóng người căn bản không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Đan điền xuất hiện một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu. Đan điền trực tiếp bị cửu tháp nổ. Tay cầm huyết sắc liêm đao giết tới hắc bào bóng người bay thẳng đến phía dưới rơi đập. Lý cửu tiêu thấy vậy. Lúc này vấy tay một cái. Một cổ ma khí lôi ghéo hát bào bóng người bị hủy diệt đan điền nhục thân hướng đỉnh núi rơi đi. Đang lúc này, hát bào bóng người nhục thân đột nhiên phanh một tiếng nổ tung. Máu tươi cùng thịt vụn chiếu xuống trường không. Một cái huyết sắc nguyên anh trong nháy mắt từ máu tươi cùng thịt vụn trung bay vút mà ra. Muốn muốn chạy khỏi nơi này. Đối mặt một màn này. Lý cẩu tiêu không chỉ không có bất kỳ kinh ngạc. Trên mặt ngược lại thoáng qua một tia kinh thường dễu cợt. Nếu như là một loại ma đan tu sĩ. Có lẽ thật đúng là phản ứng không kịp nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người này Nguyên Anh chạy trốn. Nhưng hắn kiếp trước tu luyện vài vạn năm. Trải qua gió to sóng lớn cùng âm mưu dù kế không đếm xuể Người này trò vặt hắn thấy thật là giống như tiểu hải với hắn như con mèo con một dạng buồn cười. Ngay tại hắc bào bóng người huyết sắc nguyên anh hướng xa xa bay vút đi lúc. Đã sớm chuẩn bị xong cổ tháp trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng bay đi. Bộc phát ra kinh khủng hấp lực bao phủ hướng huyết sắc kia nguyên anh. Ngay tại lý cổ tiêu cho là cổ tháp nhất định có khả năng đem ra hỏa huyết sắc nguyên anh thu lúc. Một đảo thê lương oán độc thanh âm từ huyết sắc nguyên anh trong miệng truyền ra. Tiểu tạp chủng. Lão tử ở trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi, nghe huyết sắc nguyên anh thê lương gầm thét, lý cửa tiêu nhất thời cảm giác không ổn, nhưng mà đã quá muộn, ngay tại hắn nhận ra được không ổn thời điểm, hát bào bóng người huyết sắc nguyên anh trong nháy mắt nổ tung, hóa thành tinh thuần hồn lực tiêu tan trên không trung, nhìn ở ánh mắt của tự mình trung nổ liệt huyết sắc nguyên anh, lý cửa tiêu thần sắc nhất thời thay đổi âm trầm vô cùng, khinh thường, bởi vì hắn đoán chừng rồi người này sẽ không dễ dàng bị bắt, cho nên làm xong đem Nguyên Anh chạy trốn chuẩn bị, nhưng là hắn tự nhận thủ đoạn phi phàm, vừa có Nghịch Thiên vô cùng cửu tháp ở trong tay, cho nên cũng không có làm xong hoàn toàn chuẩn bị, mà hắn nhẹ nhàng như vậy khinh thường kết quả chính là như bây giờ. Tên kia huyết sắc Nguyên Anh trực tiếp từ bạo nổ Cái này làm cho hắn dự định thi triển sư hồn thuật cha Minh chân tướng dự định hoàn toàn rơi vào khoảng không. Nghĩ tới đây. Lý cổ tiêu nhất thời hít sâu một hơi. Hai quả đấm thật chặt nắm chặt chung một chỗ. Sư tử vô thỏ cũng cần dùng hết toàn lực. Đơn giản như vậy đạo lý lại đều quên. Xem ra long lão đầu nói không có bất kỳ sai. Phải mau sớm phong ấm trí nhớ kiếp trước rồi. Hắn sở dĩ trong lòng có dự tính Cũng là bởi vì trí nhớ kiếp trước đang tác quái Bởi vì đối tự có tuyệt đối nắm chặt Cho nên đối mặt một cái tiểu tiểu nguyên anh hậu kỳ ngược lại lớn ý rồi Giờ có khỏe không Mới vừa có chút đầu mối Lại bị chính mình tự tay làm cho không có Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau Lý cổ tiêu cố đè xuống tâm lý tự trách cùng sát ý Đem cửu tháp thu vào rồi trong đan điện bên Mới vừa thu hồi cửu tháp Long lão đầu cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười liền vang lên trong đầu Thế nào tiểu tử Bây giờ cảm nhận được đi Đây chính là tự đại kết quả Nghe long lão đầu cười trên nỗi đau của người khác thanh âm Lý cửu tiêu không có tức giận Cũng không có giải mày Vấy tay một cái Đem 10 mét ngoài trôi lơ lửng ở vân tiêu trước nhất cái nhấn chứ vật cách không thu lấy mà tới Sau đó hắn liền nắm nhấn chứ vật trở lại dãy núi nóc Lâm bằng cẩn thận từng ly từng tí bu lại Tông chủ Người này rốt cuộc là người nào Nhìn sắc mặt trắng bệch Vẫn không có từ mới vừa mới khinh khủng chung khôi phục như cũ lâm bằng Lý cổ tiêu lắc đầu một cái Cũng không có nói gì nhiều Trực tiếp mở ra thần thức hướng trong tay nhẫn chữ vật cứng ép dò xét đi vào. vạn cổ ma tổ không bốn. chương tám mươi sáu gì lệnh bài. Này cái nhẫn chữ vật là cái kia hắc bào bóng người nhục thân nổ tung sau còn sót lại. nhẫn chữ vật mặt ngoài có một tầng nguyên anh dấu ấm. nguyên anh hậu kỳ dưới đây tu sĩ căn bản là không có cách phá. bất quá đối với lý cửu tiêu mà nói. Tầng này nguyên anh dấu ấm không có bất kỳ độ khó. Cái gọi là nguyên anh dấu ấm. Thực ra cũng chính là hồn lực linh thức dấu ấm. Là nhược hóa bản thần thức dấu ấm. Ở lý cửa tiêu mạnh mẽ thần thức trước mặt. Tầng này nguyên anh dấu ấm bị dễ dàng phá. Theo nguyên anh dấu ấm bị phá ra. Hắn thần thức thuận lợi dò xét vào trong nhấn chứa độ bên. Không nhìn linh thạch linh đan cùng với các loại linh dược rất nhiều tài nguyên tu luyện. Lý cổ tiêu tìm kiếm dò xét đem những vật khác. Đem chọn cách nhẫn chứ vật hoàn toàn tìm kiếm song sau. Lý cổ tiêu thần thức lui ra. Tiếp lấy ba món đồ ra hiện trong tay hắn bên. Này ba món đồ theo thứ tự là hai bình ngọc cùng với một cách vô cùng rượu dị lệnh bài. Mở ra hai bình ngọc sau đó. Bên trong mỗi người chứa một viên kỳ lạ đan dược. Trong đó một viên đan dược là đỏ như màu máu Tản ra đậm đà vô cùng mùi máu tanh Rõ ràng là một viên huyết đan Huyết đan đó là do số lớn tinh thuần tinh huyết dung hợp số lớn linh dược luyện trí mà thành Như vậy huyết đan là cấm kỵ vật Ở trong chính đạo bên một khi bị phát hiện liền sẽ phải gánh chịu đuổi giết Chính thống ma đạo tu sĩ cũng không dành dùng như vậy huyết đan tu luyện Dùng huyết đan tu luyện Tốc độ tu luyện xác thực rất nhanh. Nhưng hậu quả về sau rất lớn. Hơn nữa luyện chế một viên huyết đan ít nhất phải 100 danh tu sĩ toàn bộ tinh huyết. Đây vẫn chỉ là tối cấp bật thấp huyết đan. Đã từng ma giới liền có một vị đại đế luyện hóa một cái tiểu thế giới ước vạn vạn tu sĩ. Đem ước vạn vạn tu sĩ kể cả tiểu thế giới kia đồng thời luyện chế thành một viên kinh thế huyết đan. Đan thành chi nhật thiên nói tức giận. Trực tiếp hạ xuống diệt thế lôi phạt hủy diệt viên kia huyết đan. hơn nữa đem vị kia ma đế bị thương nặng. mà vị kia ma đế bị diệt thế lôi phạt bị thương nặng sau lại bị mấy vị ma đế vây công. cuối cùng bằng vào pháp bảo trốn vào thư không loạn lưu biến mất không thấy gì nữa. từ đó về sau, huyết đan không gần như chỉ ở chính đạo không thấy được ánh sáng. ở ma đạo giống vậy không thể thả đến trên mặt nổi tới. Chỉ có một chút ma tu cùng tà tu âm thầm luyện chế. Căn bản không dám bại lộ ra. Lý cổ tiêu tự nhiên cũng là không nhìn chúng loại này bàng môn tà đảo. Cho nên giờ phút này thấy một quả này huyết đan. hắn tâm lý không có chút ba động nào. Trong mắt lộ ra một tia chán ghét áp thần sắc. Mà khác một cái bình ngọc bên trong màu đen đan dược Lý cổ tiêu giống vậy nhận biết. Viên này màu đen tên thuốc gọi là hồn đan. Chính là do tu sĩ linh hồn luyện chế mà thành. Bất quá viên này hồn đan hiển nhiên liền tối cấp bậc thấp hồn đan cũng không tính được. Chỉ có thể coi là ngụy hồn đan. Nhân là chân chính hồn thể là dùng số lớn tu sĩ hoàn chỉnh hồn thể luyện chế mà thành. Cùng luyện chế huyết đan tương tự. Viên này hồn đan chỉ dùng tu sĩ linh hồn luyện chế. Hòa hồn thể luyện chế hồn đan căn bản không cách nào so với... Bất quá coi như như thế. Luyện chế như vậy một viên hồn đan cũng cần hơn trăm danh tu sĩ linh hồn. Một viên huyết đan cộng thêm một viên hồn đan. Tuyệt đối không phải người bình thường cùng một loại thế lực có thể luyện chế. Dù sao huyết đan hòa hồn đan không phải bình thường đan dược. Ở ma giới cùng tiên giới cũng so với vì hiếm thấy thần bí. Chớ nói chi là nơi này chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể một cái tiểu thế giới rồi. Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau đó Lý cổ tiêu hít sâu một hơi Mang theo nồng nặng nghi ngờ con ngươi nhìn về phía tay trái rượu dị lệnh bài Này khối lệnh bài ước chừng có nửa người lớn lớn chừng bàn tay Không biết rõ dùng tài liệu gì chế tạo thành Nắm ở trong tay có loại lạnh thấu xương ý Sở dĩ nói này khối lệnh bài rượu dị Là bởi vì này khối lệnh bài một mặt là hồng sắc Một mặt là màu đen Hồng sắc này mặt chính giữa có một cái màu đen u tử. Thấy cái này u tử sau đó, lý cổ tiêu nhất thời con mắt co rụt lại. Trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Cái chữ này cũng không có vấn đề. Nhưng cái chữ này thể là thuộc về đại thế giới thông dụng kiểu chữ. Đại thế giới cùng tiểu thế giới kiểu chữ cũng không giống nhau. Đại thế giới kiểu chữ sẽ không lưu truyền đến tiểu thế giới tới. Có thể giờ phút này cái u tự rõ ràng là đại thế giới kiểu chữ. Ngắn ngồi kinh ngạc sau. Lý cổ tiêu khẽ hô một hơi thở. Ánh mắt nhìn về phía lệnh bài màu đen mặt. Màu đen này mặt không có kiểu chữ. Nhưng là lại có một cái tiểu hình hồng sắc cung điện đồ án. Nhìn trong tay cái này vô cùng dụng dị đồ án. Lý cổ tiêu mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Sắc mặt như cú trắng bệt lâm bằng cũng là mặt đầy hiếu kỳ. Nhìn một hồi nhìn trao mày Lý Cẩu Tiêu. Nhìn một hồi nhìn Lý Cẩu Tiêu trong tay rượu gì đỏ thấm lệnh bài. Hắn ngược lại là muốn mở miệng hỏi. Không giờ phút này quá hắn có thể không dám quấy nhiễu tôn chủ suy nghĩ sự tình. Lý Cẩu Tiêu tự không thời gian để ý tới lâm bằng tâm lý ý nghĩ. Ngắn ngủi cao mày suy tư một lát sau. Lý cổ tiêu lúc này ở tâm lý hỏi dò Long lão đầu Ngươi Nhưng mà không chờ hắn mở miệng hỏi Long lão liền trực tiếp cướp trước trả lời rồi hắn muốn hỏi một chút đề Tiểu tử Ta đối này phương vũ trụ không biết gì Chỉ có thể nhìn ra tương đối đỉnh phong bảo vật cùng đối cổ tháp có dùng cái gì Về phần những chuyện khác ngươi liền không cần hỏi Hỏi lão phu cũng không biết rõ Cho nên không có chuyện không nên quấy dày lão phu. Nói xong long lão đầu liền lần nữa không có đồng tính. Được đến long lão đầu lưu loát dứt khoát như vậy trả lời lý Cửu tiêu. Không nhìn được đầu đầy hắc tuyến. Bất quá hắn tin tưởng long lão đầu nói là thật. Từ long lão đầu khoảng thời gian này rất nhiều trong giọng nói hắn lưu ý mấy câu nói cùng mấy cái từ. Mà phương vũ trụ ở long lão đầu trong miệng xuất hiện tần số khá cao. Mặc dù không cách nào hoàn toàn minh bạch Long lão đầu nói này phương vũ trụ là ý gì, nhưng hắn mơ hồ có suy đoán, cho nên Long lão đầu nói hắn đối này phương vũ trụ cơ bản không biết gì cả. Hắn cũng không có bất kỳ hoài nghi. Những ý niệm này trong đầu thoáng qua, Lý Cửu Tiêu tập trung ý chí không hề hỏi, nhìn trong tay rượu dị đỏ thấm lệnh bài nhìn một hồi lâu. Hắn mới tự lẩm bẩm không quản các ngươi đến từ cái gì thế lực, cũng không muốn tới trêu chọc khiêu khích bồn tỏa. tự nói đồng thời, hắn trong mắt lói lên một tia làm người sợ hãi hung quang cùng sát ý. có lẽ người này thế lực sau lưng rất cường đại, rất khủng bố. nhưng hắn không quan tâm chút nào, một cái tiểu thế giới thế lực mà thôi, mạnh hơn nữa lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ đây. tự lẩm bẩm âm thanh hạ xuống, Lý Cẩu Tiêu này mới đưa tay chung hai bình ngọc cùng với huyết hồng sắc lệnh bài tất cả đều thu vào rồi nhẫn chứa vật. Tiếp lấy lại đem trong nhẫn chứa đồ bên sở hữu tài nguyên thu vào cửu tháp bên trong luyện hóa thành tinh thuần ma khí. Làm xong hết thảy các thứ này, Lý Cẩu Tiêu mới cố đè xuống tâm lý rất nhiều nghi ngờ, lần nữa ở trên đỉnh núi ngồi xếp bằng. Phân ra một tia thần thức bên ngoài cảnh giác phòng bị sau, Hắn liền lại một lần nữa tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Một bên sắc mặt trắng bệch Lòng vẫn còn sợ hãi lâm bằng thấy một màn như vậy. Trong lòng cũng thanh tính lại. Mới vừa rồi cái kia hắc bào cường giả thần bí rất khủng bố. Nhưng như cũ bị nhà mình tôn chủ chém chết. Cho nên cũng liền không có gì đáng sợ rồi. Ở tâm lý tự mình an ủi suy tư chốc lát. Lâm bằng sắc mặt cũng từ từ khôi phục bình thường bất quá hắn có thể không tâm tư cùng nhà mình tôn chủ như thế an ổn tiến vào trạng thái tu luyện đánh lên tinh thần giới bị vô cùng thủ hộ ở bên cạnh cảnh giác tùy thời có thể xuất hiện nguy hiểm một đêm thời gian nháy mắt trôi qua làm chiêu dương từ đông phương từ từ thăng lên lúc thuộc về trạng thái tu luyện lý cẩu tiêu đột nhiên bị truyền âm ngọc bài dược mình tỉnh lại vạn cổ ma tổ không bốn chương tám mươi bảy nhịt lân Xuất ra không ngừng rung rung truyền âm ngọc bài. Lý Cửu Tiêu không khỏi cao mày. Khi hắn đem truyền âm ngọc bài kết nối sau đó. Bên trong nhất thời truyền tới một đạo tràn đầy kinh hoàng sợ hãi thanh âm. Lý! Lý Công Tử! Ngày mau trở lại đi! Ra! Xảy ra chuyện lớn. Nghe cách này kinh hoàng sợ hãi thanh âm. Lý Cửu Tiêu mặt liền miến sắc. Lúc này trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Lôi, lôi hỏa môn cường giả không tìm được ngài. Liền đem Duyệt Nhi bắt đi. Còn có lý gia sở hữu tộc nhân. Bọn họ thả ra lời độc áp. Nếu là ngài không trở lại, liền, liền đem Duyệt Nhi cùng sở hữu lý gia tộc nhân giết hết tất cả. Làm lâm sách kinh hoàng sợ hãi nói ra những lời này sau. Lý cẩu tiêu sắc mặt quét một chút trở nên giống như vạn niên hàn băng kinh người vô cùng kinh khủng sát ý trong nháy mắt phóng lên cao. Đột nhiên xuất hiện kinh khủng sát ý nhất thời sắp có điểm mơ hồ lâm bằng cho dực mình tỉnh lại. Mới vừa thức tỉnh hắn liền thấy được thần sắc âm trầm vô cùng Lý Cầu Tiêu. Nhất thời hô dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lúc này Lý Cầu Tiêu thở một hơi thật dài, cưỡng ép đè xuống phóng lên cao sát ý, hướng về phía truyền âm Ngọc Bài lạnh lùng nói: Bây giờ bọn họ người ở nơi nào? Lôi hỏa môn nhân bây giờ ngay tại Hán Dương quận Thiên Huyền Thành. Bọn họ cho thời gian ba ngày. Nói mỗi một ngày qua liền giết mười lý gia tộc nhân. Ba ngày sau chém chết người sở hữu. Sau khi lấy được tin tức này. Vô cùng kinh khủng ma uy từ trên người lý cổ tiêu chợt lói lên. Không giờ phút này quá lý cổ tiêu không có nói gì nói nhảm. Trực tiếp cắt đứt truyền âm. Tiếp lấy hắn liền từ dưới đất nhảy lên một cái. Bắt sắc mặt trắng bệt lâm bằng sông lên vân tiêu biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù Lý Cửu Tiêu đè xuống sở hữu sát ý cùng lửa giận. Nhưng giờ phút này lâm bằng nhưng là càng sợ hãi. Bởi vì bây giờ Lý Cửu Tiêu hắn thấy thật sự quá kinh khủng. Giống như là đang đối mặt một con còn chưa tỉnh lại hồng hoang mãnh thú. Hắn căn bản không dám mở miệng nói một câu thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh, rất sợ vừa mở miệng chọc giận Lý Cửu Tiêu, để cho Lý Cửu Tiêu đem lửa giận phát tiết ở trên người hắn. Mà giờ khắc này Lý Cửu Tiêu tâm lý lại là có kinh khủng sát ý cùng lửa giận. Hắn mang đi Lý Gia tàng bảo khố chung sở hữu tài nguyên, điều kiện chính là phù hộ Lý Gia không chịu nguy nan. Bao gồm đối Lâm Duyệt hứa hẹn cũng là như vậy. Nhưng hắn vẫn nuốt lời. Không tìm được chính mình lôi hỏa môn lại đem chủ ý đánh tới Lâm Duyệt cùng trên người Lý Sa. Muốn dùng Lâm Duyệt cùng Lý Sa đến bức vội vã tâm thần mình. Kiếp trước cũng tốt. Kiếp này cũng được. Hắn cực kỳ không cách nào dễ dàng tha thứ liền là địch nhân dùng bên cạnh hắn người đến uy hiếp hắn. Một điểm này chính là hắn nhịp lân. Bất luận kẻ nào đều không được đụng chạm Mà lôi hỏa môn nhưng là công khai chạm đến hắn nhịp lân. Cái này làm cho bị giết ý cùng lửa dẫn đi đến cực hạn rồi. Giờ phút này hắn đã cho toàn bộ lôi hỏa môn xử tử hình. Bất kể lôi hỏa môn mạnh bao nhiêu. Đều phải vì bọn họ ngu xuẩn hành vi trả giá thật lớn. Mà giờ khắc này toàn bộ thiên huyền thành có thể nói là sợ bóng sợ gió. Mặc dù Lý Cửu Tiêu là chính đạo người người kêu đánh ma tu. Nhưng hắn lực uy hiếp ở thiên huyền thành nhưng là không thể nghi ngờ. Nhất là thiên linh tông bị tiêu diệt tin tức truyền tới sau. Càng là có to lớn chấn nhít. Ở dạng này ưu thế hạ. Lý gia thuận Lý Thành Trương nắm trong tay toàn bộ thiên huyền thành. Danh tiếng ngày càng hưng thịnh Thiên huyền thành một ít tiểu gia tộc càng là đem hết toàn lực nịnh hót Lý gia. Tìm kiếm Lý gia che chở. Nhưng mà hai ngày này những tiểu gia tộc kia cùng thế lực nhỏ nhưng là nghĩ hết biện pháp phiết thanh hòa Lý gia quan hệ bởi vì lôi hỏa môn cường giả đi tới thiên huyền thành hơn nữa đem lý gia thật sự có nhân tộc nhân toàn bộ đều bắt lý gia còn lại hơn một trăm tên tộc nhân tất cả đều bị treo ngược lên treo ở lý gia trước cửa phủ đệ từng cái tộc nhân đều là vết thương trồng chất cả người đều là roi quất lưu lại vết máu giờ phút này lôi hỏa môn mười sáu danh cường giả tất cả đều đứng ở lý gia trước cửa phủ đệ mặt đầy hài hước cười lạnh nhìn bị treo ngược lên sở hữu lý gia tộc nhân này mười sáu danh trong cường giả cầm đầu rõ ràng là lôi hỏa môn nhị trưởng lão tào tuyền kim đan hậu kỳ tu vi trừ quá tào tuyền vị này kim đan hậu kỳ bên ngoài còn có hai gã kim đan sơ kỳ còn lại đều là ngưng đan cảnh so sánh còn lại mặt đầy hài hước cười lạnh lôi hỏa môn cường giả tào tuyền chính là mặt không chút thay đổi Hôm nay đắt là ngày thứ hai. Nếu là ngày mai cái kia tiểu súc sinh vẫn chưa xuất hiện. Các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Mặc dù lợi dụng loại phương pháp này bức bách lý cổ tiêu hiện thân không phù hợp chính đạo thân phận của tu sĩ. Nhưng là vì bức lý cổ tiêu hiện thân. Bọn họ không thể không sử dụng như vậy thấp hèn phương pháp. Bởi vì bọn họ đã nghĩ hết biện pháp tìm kiếm lý cổ tiêu rồi nhưng không chút nào tên kia tung tích dù sao lôi hỏa môn chỉ là bát một trong những đại thế lực ở bát thế lực lớn chung vị hàng thứ sáu còn không làm được nhất thủ già thiên theo tàu tuyền vô cùng băng lãnh những lời này hạ xuống máu me khắp người rất nhiều lý gia tộc người nhất thời sợ hãi vô cùng khóc lớn tiếng tố tiền bối chúng ta và cái kia ma đầu không có bất cứ quan hệ nào van cầu ngài bỏ qua cho chúng ta đi Đúng vậy tiền bối. Cái kia tiểu tạp trùng đã sớm bị chúng ta lý gia trục xuất khỏi cửa. Không phải chúng ta người lý gia. Giờ phút này nhiều chút lý gia tộc nhân gần như hận chết rồi lý cẩu tiêu. hận không được đem lý cẩu tiêu cho ăn tươi nuốt sống. Như không phải lý cẩu tiêu đắc tội lôi hỏa môn. Bọn họ khởi sẽ gặp phải như vậy hành hạ. Nếu là ngày mai lý cẩu tiêu không xuất hiện. Bọn họ coi như toàn bộ đều phải chết. Bọn họ làm sao có thể không phấn nộ bực bội. nhìn khóc lớn tiếng nhu cầu tha rất nhiều lý gia tộc nhân. Tào tuyền mặt không thay đổi xoay người đi vào lý gia phủ đệ. Hắn tự nhiên biết rõ lý gia tuyên bố đem lý cửa tiêu đuổi ra khỏi gia tộc tin tức. nhưng vậy thì như thế nào. Quái cũng chỉ trách bọn họ cùng lý cửa tiêu ở cùng một cái gia tộc. Hết thầy cũng chỉ nhìn ngày mai Lý Cửu Tiêu có thể xuất hiện hay không rồi Xuất hiện cũng còn khá Nếu không phải xuất hiện Sở hữu Lý gia tộc nhân tất cả đều chắc chắn phải chết Hắn sẽ không có bất kỳ nương tay Lý Cửu Tiêu giết bọn họ lôi hỏa môn thiếu môn chủ Này thì không cách nào tha thứ cầu hận Phải nợ máu trả bằng máu Nhìn tào tuyển đi vào phủ đệ Rất nhiều lý gia tộc trên mặt người nhất thời hiện ra nồng nặng tuyệt vọng thần sắc Dưới cái nhìn của bọn họ Lý cổ tiêu là tuyệt đối sẽ không xuất hiện Dù sao lôi hỏa môn hơn 10 người cường giả thủ tại chỗ này Lý cổ tiêu khởi sẽ vì bọn họ đi tìm cái chết Nếu là đổi lại bọn họ Đánh chết cũng sẽ không vì người khác vứt bỏ tánh mạng mình Tuyệt vọng sau đó Bọn họ nhất thời điên cuồng mắng lên lý cổ tiêu Bắt đầu phát tiết tâm lý sợ hãi Từng đạo oán độc vô cùng tiếng chửi rùa cùng tiếng gầm nhỏ vang vọng ở thiên huyền thành bên trong Một đêm thời gian nháy mắt trôi qua Làm ngày thứ hai chiêu dương leo lên đến ngay trên đỉnh đầu lúc Mặt không chút thay đổi tào tuyển từ lý ra bên trong phủ để đi ra Giờ phút này lý ra phủ để đại môn ngoài trăm thước hội tụ gần ngàn danh thiên huyền thành tu sĩ Bọn họ tất cả đều là chạy tới tham gia náo nhiệt. Muốn nhìn một chút Lý Cửu Tiêu sẽ tới hay không? Mà giờ khắc này đã là vào lúc giữa chưa? Lý Cửu Tiêu vẫn không có bất kỳ bóng sáng. Trong con mắt của mọi người, Lý Cửu Tiêu là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Mặt không chút thay đổi tàu tuyền hoành tỏa ra bốn phía liếc mắt. Trong mắt hiện ra vô cùng băng lãnh sát ý. Nếu cái kia tiểu xúc sinh không tính cứu các ngươi, Vậy các ngươi liền đi chết đi, sát, theo tàu tuyển ra lệnh một tiếng. Hơn 10 người lôi hỏa môn cường giả nhất thời cười gằn đi tới bị treo ngược lên lý gia tộc nhân bên cạnh. Đang lúc bọn hắn dự định trực tiếp động thủ giết lâm duyệt cùng sở hữu lý gia tộc nhân lúc. Một cổ vô cùng kinh khủng thao thiên ma uy trong nháy mắt từ mấy ngàn thước ngoại càn quét mà tới. Vạn cổ ma tổ 04, chương 88 tàn sát hết lôi hỏa môn. Đột nhiên xuất hiện Thao Thiên Ma Uy trong nháy mắt để cho dự định động thủ hơn 10 người lôi hỏa môn cường giả ngừng lại. Mặt không chút thay đổi tàu tuyển cảm nhận được này cổ Thao Thiên Ma Uy trước tiên sau đó là cả kinh. Tiếp lấy mặt hiện lên ra cười lạnh thần sắc. Mà bị treo ngược lên hơn 100 tên lý gia tộc nhân giờ phút này nhưng là mặt đầy mừng như điên. Không nhìn được hưng phấn kêu gào. Ha ha ha! Tới! Hắn lại tới! Quá tốt. Chúng ta rốt cuộc không cần chết. Đúng vậy. Coi như này tiểu xúc sinh có chút lương tâm. Chết hắn một cái cứu chúng ta nhiều người như vậy. Cũng coi là hắn làm một chuyện tốt. Rất nhiều lý gia tộc nhân sống sót sau tai nạn hưng phấn cười như điên lúc. Ngoài trăm thước mấy chục ngàn danh người vây xem cũng là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Tình huống gì? Này lý cổ tiêu lại thật trở lại. Hắn là người ngô hay sao? Biết gió núi có hổ. nghiêng về hổ sơn đi. Này Lý Cẩu Tiêu ngược lại là đủ nói nghĩa khí. Chỉ tiếc hắn tới chỉ là chịu chết mà thôi. Ở hơn ngàn ánh mắt của danh nhìn soi mói. Lý Cẩu Tiêu mang theo lâm bằng đạp không mà tới. Theo hắn xuất hiện ở ngoài trăm thước vân tiêu bên trên. Kinh khủng ma uy cũng bao phủ chu vi ngàn mét. Không nhìn hơn một trăm tên lý gia tộc nhân. Lý cổ tiêu liếc mắt nhìn về phía bị treo trên không trung lâm duyệt. Giờ phút này lâm duyệt máu me khắp người. Trên người tràn đầy soi rút ra vết máu. Nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng là khi ánh mắt của lý cổ tiêu lạc ở trên người nàng lúc. Nàng mệt mỏi thê thảm trên mặt nhưng là lộ ra một nụ cười châm biếm. Làm lý cổ tiêu thấy lâm duyệt trên mặt lộ ra nụ cười lúc. Tâm lý sát ý cùng phấn nộ cũng không còn cách nào áp chế. Trong nháy mắt phóng lên cao. Kèm theo hình người vô cùng sát ý cùng phấn nộ. Lý cẩu tiêu kia ẩm chứa núi thây huyết hải hai trong mắt nhìn về phía tàu Tuyền cùng với hơn 10 người lôi hỏa môn cường giả. Khi bọn hắn cùng ánh mắt của Lý cẩu tiêu mắt đối mắt chung một chỗ lúc. Chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng trùng thiên linh cái. Sau lưng không ngừng được toát mồ hôi lạnh thân thể càng là theo bản năng run rẩy. Ở tại bọn hắn sợ hãi vô cùng ánh mắt nhìn soi mói. Giống như từ cửa u trong địa ngục truyền tới thanh âm lạnh như băng từ từ vang lên. Bổn tỏa thể, nhất định tàn sát hết lôi hỏa môn người sở hữu. Gà chó không để lại. Vô cùng băng lãnh rước tiếng nói. Lý Cẩu Tiêu nắm lâm bằng hàng rơi trên mặt đất. Buông ra sắc mặt trắng bệ lâm bằng sau Lý Cửu Tiêu từng bước từng bước hướng tàu tuyển đợi lôi hỏa môn cường giả đi tới. Giờ phút này trên người Lý Cửu Tiêu tàn mát ra ma uy cùng kinh khủng sát ý để cho chu vi ngàn mét nhiệt độ cũng chậm lại. Giống như mùa đông khắc nhiệt. Làm cho tất cả mọi người không tự chủ được đánh dùng mình. Nhìn giống như địa ngục ma thần một loại đi tới Lý Cửu Tiêu. Trừ quá tàu tuyển bên ngoài 15 tên lôi hỏa môn cường giả đều là sắc mặt trắng bịch. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Cửu Tiêu Tu Vi Rõ ràng là Ma Đan Sơ kỳ, Nhưng vị này Ma Đan Sơ kỳ cho bọn hắn cảm giác so với đối mặt Nguyên Anh Lão Tổ còn kinh khủng hơn Mặc dù Tào Tuyền không có cùng những người khác như thế sợ hãi Nhưng thần sắc giống vậy trước đó chưa từng có ngưng trọng Mắt thấy Lý Cửu Tiêu cách bọn họ càng ngày càng gần Tào Tuyền nhất thời khẽ quát một tiếng Cùng tiến lên dứt cách này tiểu tạp trùng trước không thấy lý cẩu tiêu lúc hắn cũng không có đem lý cẩu tiêu để ở trong lòng nhưng giờ phút này chính mắt thấy được sau đó hắn biết rõ bản thân một người sợ là không có gì phần thắng theo tào tuyền tiếng quát khẽ hạ xuống ngoài ra mười lăm tên lôi hỏa môn cường giả dối rít bùng nổ khí thế sau đó liền cùng tào tuyền đồng thời hướng chậm rãi đi tới lý cẩu tiêu sông tới Giờ phút này bọn họ tất cả đều dùng hết tất cả lực lượng. Cũng mỗi người sử dụng pháp bảo vũ khí. Đao thương kiếm kích tất cả đều tản ra nhíp nhân tâm phách khí tức lạnh lùng. Hướng Lý Cẩu Tiêu chém tới. Đối mặt liên thủ đánh tới 16 danh cường giả. Lý Cẩu Tiêu thần sắc lạnh lùng như cũ như vạn niên hàn băng. Ngay tại lôi hỏa môn những cường giả này cách hắn chỉ còn lại không tới một thước lúc hắn hai trong mắt biến thành vô cùng rụng dị tử sắc vô cực ma nhãn thi triển vô cực ma nhãn trước mắt lý cẩu tiêu đột nhiên phát ra một đạo chợt quát quỳ xuống chợt quát đồng thời mạnh mẽ vô cùng thần thức cũng hướng vọt tới tàu thuyền đám người càn quét đi làm thần thức càn quét mà qua sau tàu thuyền bay vút tới thân thể đột nhiên rung một cái Mà đổi thành ngoài mười lăm tên lôi hỏa môn cường giả chính là thần sắc mờ mịt đời ngay tại chỗ. Tiếp lấy liền ùm một tiếng quỳ trên đất. Nhìn ruột gì như vậy một màn. Ngoài trăm thước vây xem hơn mười ngàn danh thiên huyền thành tu sĩ nhất thời trợn tròn mắt. Từng cái con ngươi trợn to. Mặt hiện lên ra kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc. Hai gã kim đan sơ kỳ cộng thêm mười ba danh ngưng đan cảnh tu sĩ. Kinh khủng như vậy đội hình đủ để càn quét hơn nửa hán dương quận. Gần như không mấy gia tộc có thể ngăn cản. Nhưng chính là kinh khủng như vậy cường giả tổ hợp. Vẹn vẹn bị Lý Cửu tiêu quát to một tiếng giọt cho quỳ sụp xuống đất. Vô cực ma nhãn nhằm vào không phải người vây xem. Thần thức cũng không có bị người vây xem cảm nhận được. Cho nên ở hơn 10 ngàn danh vây xem tu sĩ trong mắt. Này 15 tên lôi hỏa môn cường giả chính là bị Lý Cửu tiêu quát to một tiếng giò cho quỳ sụp xuống đất. Làm 15 tên lôi hỏa môn cường giả quỳ sụp xuống đất lúc. Lâm vào đờ đấn tào tuyển rốt cuộc sự mình tỉnh lại. Trong phút chốc, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch vô cùng. Trong mắt hiện ra trước đó chưa từng có kinh hoàng. Giờ khắc này trong đầu hắn chỉ còn lại một cái ý niệm. Hoặc có lẽ là chỉ có một chữ, trốn. Mới vừa rồi hắn còn muốn liên hiệp 15 tên cường giả đồng thời chém chết Lý Cửu Tiêu. Nhưng bây giờ hắn biết rõ mình sai lầm rồi. Lý Cửu Tiêu căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Cái ý niệm này thăng lên sau. Tào tuyển không có chút gì do dự. Lập tức đạp không mà đi. Muốn muốn liều lính địa chạy khỏi nơi này. Nhưng mà ngay tại hắn đạp không lên trước mắt. Lý Cẩu tiêu dơ tay lên hướng về phía hắn nhấn một ngón tay. Thiên ma nhất chỉ, vèo, theo tiếng xé gió vang lên. Màu đen ma chỉ lấy thế nhanh như trước không kịp bịt tai xuyên thủng tàu tuyển đan điền. Vừa mới đạp không lên tàu tuyển căn bản không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Liền thẳng tắp từ cao 10 mét không giáng xuống, ầm, lại vừa là một đạo trầm đục tiếng vang. Tàu tuyển nặng nề nện ở màu xanh tấm đá phô thành trên mặt đường. Cứng rắn vô cùng đá xanh mặt đường trực tiếp soạt, soạt soạt soạt soạt bị đập thành phấn vụn. Bốn phía mặt đường cũng theo đó xuất hiện dày đặc vết nứt. Giống như mạng nhện. Lạnh lùng liếc nện vào mặt đất tàu tuyển liếc mắt. Lý cổ tiêu hướng về phía quỷ sụt xuống đất 15 tên lôi hỏa môn cường giả cong ngón tay bắn ra 15 đảo ma quang. Ở từng đảo tiếng xé gió trung mười lăm tên lôi hỏa môn cường giả đan điền đều bị ma quang xuyên thủng tu vi đều bị phế hắn cũng không có lập tức chém chết tàu tuyền đợi mười sáu danh lôi hỏa môn cường giả bởi vì cứ như vậy chém chết những người này thật sự là lợi cho bọn họ quá rồi làm xong hết thầy các thứ này lý cửa tiêu tâm niệm vừa động mười mấy đạo ma khí lưới đao vô căn cứ hiện lên Hướng treo lên hơn một trăm tên lý gia tộc nhân dây thừng bay đi. Theo dây thừng bị từng cái cắt đứt. Hơn một trăm tên lý gia tộc nhân rối rít rơi trên mặt đất. Bất quá lý cổ tiêu không nhìn thẳng những thứ này lý gia tộc nhân. Thân hình chợt lõi đi tới trước người Lâm Duyệt. Đợi dây thừng đứt gãy. Lâm Duyệt bị lý cổ tiêu cách không nâng. chậm rãi để dưới đất. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện suy hiếu vô cùng lâm duyệt hạnh phúc cười một tiếng sau đó liền đã bất tỉnh vạn cổ ma tổ không bốn chương tám mươi chín thiên đao vạn quả nhìn bất tỉnh đi lâm duyệt lý cửu tiêu liền vội vàng ngồi xổm người xuống hướng trong cơ thể truyền vào một cổ ma khí theo đến ma khí ở lâm duyệt trong cơ thể vận chuyển chu thiên trên người nàng vết thương nhanh chóng bắt đầu khôi phục không tới thời gian ngắn ngủi Trên người Lâm Duyệt tổn thương liền hoàn toàn biến mất. Chỉ là lưu lại vết máu. Cũng may Lâm Duyệt chỉ là bị thương ngoài ra. nghỉ ngơi mấy ngày liền không có bất kỳ đáng ngại. Nhưng giờ phút này Lý Cửu tiêu tâm Lý lửa giận không chỉ không có dẹp loạn. Ngược lại bộc phát đậm đà. Hắn đem bất tỉnh đi Lâm Duyệt bế lên. Sau đó thần sắc lạnh giá hờ hứng đi tới 15 tên bị phế Tu Vi lôi hỏa môn cường giả bên cạnh. Giờ phút này mười lăm tên lôi hỏa môn cường giả đã khôi phục thần trí Sắc mặt trắng bệt như tờ giấy Mới vừa rồi bọn họ bị vô cực ma nhãn khống chế Lại bị mạnh mẽ thần thức đánh sâu vào thức hải Lâm vào bị khống chế trạng thái Giờ phút này khôi phục thần trí Nhưng Tu Vi đã bị phế Bọn họ trở thành phế nhân Đối mặt chậm rãi đi tới Lý Cửu Tiêu Bọn họ tâm lý chỉ còn lại không cách nào nói rõ sợ hãi Ngươi Ngươi đừng tới đây Sát chúng ta Ngươi cũng phải chết Nhìn mở miệng uy hiếp đã biết xanh lôi hỏa môn kim đan sơ kỳ tu sĩ Lý cẩu tiêu trong mắt hung quang chợt lóe Chỉ thấy một đảo ma khí lưới đao trong nháy mắt bắn ra Thổi phù một tiếng trực tiếp chém dùng rồi tên này kim đan sơ kỳ tu sĩ cánh tay phải a theo máu tươi từ chỗ cụt tay phúng ra ngoài, một đạo kêu thê lương thảm thiết từ nơi này danh kim đan tu sĩ trong miệng truyền ra, tiếp lấy kia đạo ma tức lưới đao lần nữa đi vòng vèo, lại vừa là thổi phù một tiếng chém rụng rồi đem cánh tay trái, tiếp lấy đó là hai chân hai đầu gối, ma khí lưới đao giống như hình pháp đạo cụ, để tên này kim đan tu sĩ phát ra thống khổ đến mức tận cùng kêu thê lương thảm thiết, đối mặt một màn như thế, còn thừa lại mười bốn người lôi hỏa môn tu sĩ cùng từ hố bên trong gầm i, u, nơ, gầm rằng bò ra ngoài tàu tuyền đều là bị dọa sợ đến cả người run rẩy, lớn nhỏ thất cấm, trong nháy mắt tử vong có lẽ không đáng sợ, nhưng là loại này kinh khủng hành hạ nhưng là đủ để cho bất kỳ tu sĩ thống khổ thê thảm đến tan vỡ Nhưng mà lý cẩu tiêu thần sắc nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. Trong hai tròng mắt tràn đầy làm người ta sợ hãi lạnh giá hờ hứng. Hắn ôm lâm duyệt đi tới 15 tên lôi hỏa môn trước người tu sĩ 2 mét nơi. Tiếp lấy giày đặc ma khí lưới đao hiện lên. Đồng loạt hướng 15 tên lôi hỏa môn tu sĩ bay vút đi. Phúc suy. Ma khí lưới đao lần nữa bắt đầu hình pháp hành hạ những thứ này tu sĩ tứ chi bị từng cái chặt đứt biến thành nhân côn giống như áp duệ gào thét bi thương thê thảm thanh âm bên tai không dứt vang vọng ở toàn bộ thiên huyền thành giờ phút này đừng nói là mấy chục ngàn danh vây xem thiên huyền thành tu sĩ coi như là được cứu hơn một trăm tên lý gia tu sĩ giờ phút này cũng bị dọa đến hai chân như nhũn ra có điểm nhát gan càng là trực tiếp bị dọa đến đã bất tỉnh Vô cùng thê lương kêu thảm thiết gào thét bi thương ước chừng kéo dài 5 phút thời gian. 15 tên lôi hỏa môn tu sĩ hoàn toàn liền ma khí đao đao trẻ thành 15 phó không xương. Có thể nói là chân chính thiên đao vạn quả. Ngắn ngủi này 5 phút thời gian. Đã dọa ngất rồi mười mấy tên nhát gan vây xem tu sĩ. Giờ phút này bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Lý Cửu Tiêu giống như đang nhìn một cái tàn nhẫn ác ma một dạng tràn đầy không cách nào nói rõ sợ hãi. Làm bọn họ sợ hãi nhất là Lý Cửu Tiêu biểu hiện. Tự tay đem 15 tên lôi hỏa môn cường giả thiên đao vạn quả. Lý Cửu Tiêu sắc mặt nhưng là từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. phảng phất thiên đao vạn quả không phải 15 người, mà là 15 xuất sinh. Hơn 100 tên Lý ra giờ phút này tu sĩ cũng là bị dọa đến vong hồn tất cả tán. Nhất là mắng quá Lý Cửu Tiêu Lý ra tộc nhân. Giờ phút này đã sớm sủi lơ trên đất rồi. Lý Cửu Tiêu không có ở đây thời điểm bọn họ còn có thể mắng phát tiết một câu. Nhưng giờ phút này thấy tận mắt này vô cùng kinh khủng một màn. Bọn họ tâm lý chỉ còn lại sợ hãi. Ở người sở hữu vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói. Dày đặc ma khí lưới đao biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy ngọn lửa màu đen trống giống xuất hiện. Đem 15 phó không xương trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Một màn này ở những người khác xem ra có lẽ tàn nhẫn vô cùng. Nhưng Lý Cửu Tiêu lại cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Nếu là lôi hỏa môn địch người trực tiếp tới tìm hắn. Kia dễ hiểu. Dù sao song phương là tử địch. Có thể những người này ngàn vạn lần không nên, không nên đem Lâm Duyệt cùng sở hữu lý gia tộc nhân bắt lại uy hiếp hắn. Nhất là Lâm Duyệt, nàng là mình tự tay mời chào hơn nữa muốn ủy thác trách nhiệm nặng nề thuộc hạ, lại bị đối xử như thế. Cho nên lôi hỏa môn những người này phải trả giá thật lớn, thiên đao vạn quả đã coi như là tiện nghi bọn họ thi triển chân linh ma diễm để cho này mười lăm tên lôi hỏa môn cường giả hoàn toàn biến mất sau lý cẩu tiêu lạnh giá hờ hững ánh mắt lúc này mới nhìn về phía hồ dọa cất đáy đầy đất cả người run rẩy như run rẩy tào tuyền so sánh mới vừa rồi này mười lăm tên lôi hỏa môn cường giả hắn đối tào tuyền sát ý càng đậm đà cùng lý cẩu tiêu lạnh giá hờ hững mắt đối mắt liếc mắt tào tuyển nhất thời quỳ dưới đất điên cuồng dập đầu. Yêu cầu ngài cho ta thống khoái. Ta cái gì đều nói cho ngài. Yêu cầu van xin ngài. Hắn biết được lý cử tiêu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Cho nên hắn không hy vọng xa vời sống sót. Nhưng là hắn không hy vọng trải qua mới vừa rồi cách loại này thiên đao vạn quả thống khổ hành hạ. Hắn rất muốn trực tiếp tự sát. Có thể lý cử tiêu thần thức khống chế hắn. Hắn căn bản không làm được. Cho nên giờ phút này hắn duy nhất khẩn cầu đó là lý cổ tiêu có thể cho hắn một thống khoái. Tử vong rất đáng sợ. Chờ đợi tử vong càng đáng sợ hơn. Nhất là chính mắt thấy 15 tên đồng bạn bị thiên đao vạn quả mà sau khi chết. Loại này chờ đợi tử vong sợ hãi càng bị phóng đại vô số lần. Nếu là có thể tự sát. Hắn tuyệt đối không chút do dự tự sát. Nhưng bây giờ cái ý niệm này đều là hy vọng xa vời. Nhìn điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Cái chán thay đổi máu thịt me bết tàu tuyển. Ánh mắt của Lý Cửu Tiêu bộc phát lạnh giá. Tâm niệm vừa động. Dày đặc màu đen châm nhỏ nổi lên. Tất cả đều là do ma khí ngưng tụ mà thành. Tiếp lấy này dày đặc ma châm trong nháy mắt hướng tiền chiết khấu cầu xin tha thứ tàu tuyển phóng hai khô hai. Vèo theo tiếng xé gió vang lên, dày đặc ma châm tất cả đều phóng vào tào tuyền trong cơ thể. a, giết ta, giết ta, a, tiểu tạp trùng, lão tử thành ruột cũng sẽ không bỏ qua ngươi. so với áp ruột gào thép bi thương còn kinh khủng hơn làm người ta sợ hãi. thây lương gầm thép từ tào tuyền trong miệng truyền ra, vang rội toàn bộ thiên huyền thành. phàm là nghe cách này thây lương gầm thép tu sĩ. Vô không phải hù dọa cả người phát run. ngoài trăm thước mấy chục ngàn danh giờ phút này tu sĩ cũng không còn cách nào thừa nhận rồi. dối rít sắc mặt trắng bệch trốn rời khỏi nơi này. dù sao lý cửa tiêu là ma tô. làm ra sự tình như thế quá bình thường. nếu như chờ xét sát ý đại phát, trực tiếp đưa bọn họ cũng giết đi. vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Ở tàu tuyển vô cùng thây lương kêu thảm thiết tiếng gầm gừ chung. Mấy chục ngàn danh tu sĩ trốn sạch sẽ. Bất quá cũng có một chút gan lớn núp ở phủ cận khách sạn hoặc là trong tiểu lầu bên trộm nhìn trộm. Tàu tuyển kêu thây lương thảm thiết ước chừng kéo dài thời gian một nén nhăng. Sau đó liền hơi ngừng. Hắn bị sống sờ sờ đau chết luôn đi qua. Này là không thể chịu đựng thống khổ hành hạ. Nhìn mất đi sinh mệnh khí tức tàu tuyển. Lý Cầu Tiêu thần sắc hờ hững vẫy tay một cái, ầm, ở một đảo trầm đục tiếng vang trong tiếng. Tào Tuyển nhục thân ầm ầm nổ tung, máu tươi cùng thịt vụn văng tung tóe hướng bốn phía. Mở ra ma khí kết giới ngăn cách những máu tươi này cùng thịt vụn. Hắn đem một đoàn màu đen quang mang cách không trột được trong tay. Vạn cổ ma tổ 04, chương 90 nhớ thân phận của ngươi. Này một dạng màu đen quang mang đó là tào tuyển linh hồn. Mặc dù tào tuyển không có nguyên anh. Nhục thân sinh cơ tiêu tan liền đã coi như là sinh tử đạo tiêu. Nhưng người này linh hồn lý cỡ tiêu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Hắn phải biết lôi hỏa môn tin tức cắn kẽ. Hắn nếu lập được lời thề muốn tàn sát hết toàn bộ lôi hỏa môn. Tự nhiên sẽ nói được là làm được. Đem tào tuyển linh hồn nhích lấy vào trong tay sau. Lý Cẩu Tiêu lập tức thi triển Sưu hồn thuật mạnh mẽ vô cùng thần thức bao phủ Tào Tuyền đã bắt đầu không yên linh hồn tùy ý dò xét đem trí nhớ trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi hơn một trăm tên Lý gia tộc nhân thấy Lý Cẩu Tiêu không nhúc nhích cũng chỉ có thể chờ thấy tận mắt mới vừa rồi kia vô cùng kinh khủng một màn bọn họ căn bản không dám quấy nhiễu Lý Cẩu Tiêu ước chừng qua một hồi lâu lý cẩu tiêu mới chậm rãi mở hai mắt ra, lưỡng đạo ma quang từ trong mắt lói lên, mà trong tay hắn tào tuyển linh giờ phút này hồn cũng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành nhàn nhạt hồn lực tiêu tan trên không trung. không nhìn tiêu tan tào tuyển hồn thể, lý cẩu tiêu khẽ hô một hơi thở, đem lâm duyệt thu vào rồi cởi tháp trung. sau đó hắn liền bước đi tới sắc mặt trắng bệ hơn một trăm tên lý gia tộc mặt người trước quét nhìn một vòng sau, Lý Cầu Tiêu cau mày, trầm giọng hỏi dò, "Tộc lão đây?" Hắn hỏi là ông tổ nhà họ Lý Lý Thiên Hùng, hắn cũng không có phát hiện tung tích ảnh. Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống, một tên Lý gia chấp sự nuốt nước miếng một cái rung giọng nói, "Tộc lão hắn." Hắn bị giết chết. Nghe nói như vậy, Lý Cầu Tiêu trong mắt hung quang chợt lóe tiếp lấy chân mày giãn ra, thần sắc khôi phục lạnh giá hờ hững. Hắn giúp Lý gia cũng chỉ là xem ở Lý gia tàng bảo khố cùng với Lý Thiên hùng phân thượng. Bây giờ chính mình cứu những người này, cũng coi là hoàn toàn trả sạch Lý gia nhân quả. Nghĩ tới đây, Lý Cẩu Tiêu lúc này nhìn sắc mặt trắng bệt hơn 100 tên Lý gia tộc nhân nhàn nhạt nói, từ nay về sau, bổn tọa cùng Lý gia ăn oán đã tiêu. Lại không cái gì dây dưa dễ má Bình thản vô cùng dứt tiếng nói Lý cổ tiêu cũng không thèm nhìn tới này hơn 100 tên lý gia tộc nhân Thẳng xoay người lại đến sắc mặt trắng vệt lâm bằng bên cạnh Tiếp lấy liền nắm lên lâm bằng đạp không lên Ở hơn 100 tên lý gia tộc nhân như chút được gánh nặng ánh mắt nhìn soi mói Hoàn toàn biến mất không thấy Làm lý cổ tiêu mang theo lâm bằng sau khi rời đi Lý gia tộc nhân chố mắt nhìn nhau chốc lát. Tất cả đều quay trở về Lý gia phủ đệ. Mà tránh nút trong bóng tối rất nhiều vây xem giờ phút này tu sĩ cũng rối rít hiện thân. Mặt đầy sợ nghị luận. Ai ra? Quá giọt người. Này ma tu quả nhiên cùng trong tin đồn như thế tàn nhẫn áp độc. Sau này thấy hay lại là ẩn nút điểm đi. Đúng vậy. Này Lý Cửu tiêu thật là quá đáng sợ. Thật là hãy cùng kia địa ngục áp ma như thế. Hừ, cái kia tà ma giết lôi hỏa môn 16 danh cường giả. Nhất định sẽ bị chém chết. Không có gì đáng sợ. Ngay tại toàn bộ thiên huyền thành bởi vì mới vừa rồi sự tỉnh táo đồng lúc. Lý cổ tiêu người đã ở vân trong thuyền bên. Chiếc này vân thuyền là hắn chém chết cổ dương bình đợi rất nhiều thị huyết tôn cường giả sau lấy được. Giờ phút này bị hắn coi là phi hành pháp bảo tới thay đi bộ. Trong khoang thuyền một bên. Lâm bằng điều khiển vân thuyền hướng lôi hỏa môn chỗ an bình quận vội vã đi. Mà lý cửa tiêu chính là ngồi xếp bằng. Hai mắt nhắm nghiền. phảng phất thuộc về trạng thái tu luyện. Nhưng trên thực tế hắn cũng không có tu luyện. Chỉ là phân ra thần thức tiến vào cửa tháp tầng thứ nhất tại hắn nhìn diệp vô song cùng muội muội lý nhiên cùng với kia ba mươi danh hài đồng lúc tu luyện lâm duyệt thân hình ở trước mặt hắn nổi lên long lão đầu cũng theo đó xuất hiện tiểu tử sau này muốn chỉ vung lão phu làm việc tốt nhất cho lão phu chuẩn bị xong đủ chỗ tốt hừ ngạo kiều nhẹ xên một tiếng long lão đầu liền lần nữa biến mất không thấy Chỉ còn lại Lý Cửu Tiêu cùng trôi lơ lửng ở trước mặt hắn Lâm Duyệt. Nhìn bị tẩy cân phạt tuổi Lâm Duyệt. Lý Cửu Tiêu lắc đầu bất đắc dĩ. Đem Lâm Duyệt thu vào cửu tháp sau đó. Hắn liền để cho long lão đầu thay Lâm Duyệt tẩy cân phạt tuổi. Dù sao Lâm Duyệt là hắn thuộc hạ. Nhưng tu vi thật sự quá thấp. Hơn nữa thiên phú cũng chỉ là miễn cưỡng thích hợp mà thôi. Chính mình cho nàng an bài hai cái kia ma tộc chỉ là chúc cơ cảnh mà thôi Đã sớm bị tàu tuyển đám người tàn sát Mà bằng vào lâm duyệt tu vi yếu ớt căn bản là không có cách ngăn trở tàu tuyển Cho nên mới bị tóm lên tới Đây cũng là cho lý cổ tiêu cảnh tình Hắn phải để cho thuộc hạ cũng có đầy đủ tự vệ lực lượng Cho nên hắn mới có thể để cho long lão đầu vì lâm duyệt tẩy cân phạt tủy Tăng lên nàng một chút tu luyện tư chất. Tẩy cân phạt tuổi đối còn lại tu sĩ mà nói có lẽ có điểm độ khó. Nhưng là đối long lão đầu lại gì thường đơn giản. Chỉ bất quá cần phải tiêu hao ma khí mà thôi. Này cũng không phải quá chuyện lớn. Nhưng là này long lão đầu quá mức ngạo kiều. Nhất định phải hắn cho điểm sắc mặt mới có thể khiến kêu động. Để cho hắn rất là bất đắc dĩ. Ngay tại hắn như thế suy tư thời điểm Trôi lơ lửng ở trước mặt hắn Lâm Duyệt mí mắt động một cái Thấy một màn như vậy Lý cổ tiêu lúc này đem Lâm Duyệt lộ ra cổ tháp Ngay tại hắn đem Lâm Duyệt thả ra cổ tháp sau Lâm Duyệt rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra Làm mở hai mắt ra Lâm Duyệt thấy trước mặt Lý cổ tiêu sau Nhất thời nhào tới ôm lấy hắn Ở Lý cổ tiêu không kịp phản ứng dưới tình huống Lâm Duyệt môi đỏ mọng trực tiếp hôn vào trên môi hắn. Bốn môi tương đối. Lý cổ tiêu thân thể dung một cái. Tiếp lấy hắn không chút do dự đẩy ra Lâm Duyệt. Đứng lên. Đứng dậy đồng thời. Hờ hứng vô cùng thanh âm cũng từ trong miệng hắn truyền ra. Nhớ thân phận của ngươi. Như vậy hành vi bổn tỏa không nghĩ lần kế nữa. Giờ phút này Lý cổ tiêu tâm lý có một tia lãnh đạm bất mãn. Kiếp trước hắn lại là bị tình cảm chân thành phản bội. Cho nên đời này hắn đối nhi nữ tình trường không có hứng thú gì. Lâm Duyệt thật có sắc đẹp. Nhưng hắn từ đầu đến cuối nhưng là không có bất kỳ ý tưởng. Chỉ là đơn thuần thưởng thức nàng năng lực làm việc cùng tính cách thôi. Đưa nàng coi là một cách có thể bồi dưỡng thuộc hạ. Nhưng hôm nay Lâm Duyệt hành vi lại là có chút vượt biên giới. Để cho hắn bất mãn cùng thời điểm có chút không thích ứng. Đối đãi địch nhân hắn có thể lòng dạ ác độc, quả quyết sát phạt, nhưng là đối với người bên cạnh hắn đảo là có nhất định tha thứ. Cho nên hắn mới mở miệng như thế nhắc nhở Lâm Duyệt. Mà Lâm Duyệt nghe được Lý Cửu Tiêu nhắc nhở sau đó, trên gương mặt tươi cười nhất thời thoáng qua một tia tuổi thân. Nhưng rất nhanh này một tia tuổi thân biến thành quật cường cùng kiên định. Nàng không sợ hãi chút nào ngẩng đầu lên cùng Lý Cửu Tiêu mắt đối mắt. Trong mắt ái mộ cùng cố chấp cũng không có chút nào che giấu. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhìn ánh mắt của Lâm Duyệt. Lý cổ tiêu giản ra chân mày lần nữa nhíu chung một chỗ. Bất quá hắn không nghĩ ở vô dụng trong chuyện dây dư. Cho nên chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Lôi hỏa môn bồn tọa sẽ đích thân giải quyết. Ngày sau ma đạo lục thế lực lớn cũng đều sẽ trở thành ngươi trợ lực. Cho nên... Bách Thảo thương Hội không nên để cho bồn tòa thất vọng. Nói xong câu này. Hắn lại cho Lâm Duyệt truyền thụ một bộ coi như không tể ma công. Bây giờ Lâm Duyệt bị ma khí tẩy cân phạt tủy. Tu luyện ma công càng thích hợp một ít. Bất quá hắn cũng không có cứng cầu. Chỉ là cho Lâm Duyệt truyền thụ ma công mà thôi. Tu luyện hay không thì nhìn Lâm Duyệt mình. Làm xong hết thầy các thứ này. Lý Cửu tiêu không nhìn lâm duyệt nóng bỏng nóng bỏng ánh mắt. Ngồi xếp bằng tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Vạn cổ ma tổ 04. mươi 91 đến lôi dương sơn mạch. Một ngày nháy mắt trôi qua. Ngày kế vào lúc giữa trưa. Lý Cửu tiêu ba người ngồi mang theo thị huyết tông dấu ấm vân thuyền tiến vào An Bình quận phạm vi. Mà An Bình quận là thuộc về chính đảo tông môn lôi hỏa môn địa bàn. Cho tới bây giờ không có một cách ma tu dám xuất hiện ở đây. Bây giờ mang theo thị huyết tông dấu ấm Vân Thuyền nhưng là quang minh chính đại xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Vân Thuyền trải qua địa phương nhất thời xôn xao một mảnh. An Bình quận bên trong vô số chính đạo tu sĩ đều là kêu lên liên tục. Toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ nghị luận. Xảy ra chuyện gì? thì huyết tông những ma đó đầu thế nào khống chế vân thuyền chạy đến chúng ta chính đạo trên địa bàn tới này thì huyết tông chẳng nhẽ muốn cùng lôi hỏa môn khai chiến hay sao giờ phút này an bình quận bên trong thấy vân thuyền chính đạo tu sĩ tất cả đều là mặt đầy không hiểu cho tới nay lục đại ma đạo thế lực cùng bát đại chính đạo thế lực như như nước lửa bát đại chính đạo thế lực chưa bao giờ sẽ đặt chân ma đạo địa bàn Coi như đi vậy là ẩm nút ngụy trang sau đi thăm dò tin tức. Lục đại ma đảo thế lực cũng là như vậy. Căn bản sẽ không như thế quang minh chính đại xuất hiện. Nhưng hôm nay cái hiện tượng này nhưng là bị đánh vỡ. Thì huyết tông vân thuyền quang minh chính đại xuất hiện. Bọn họ làm sao có thể không nghi ngờ. Chỉ bất quá những nghị luận này âm thanh lý cẩu tiêu cũng không biết. Coi như biết hắn cũng sẽ không để ý. Bởi vì hắn liền là hướng về phía lôi hỏa môn tới. Giờ phút này vân thuyền thẳng hướng an bình quận bên trong tiếng tăm lừng lấy lôi dương sơn mạch chạy tới. Mà lôi dương sơn mạch chính là lôi hỏa môn tông môn vị trí chủ sở. Chiếm cứ toàn bộ liên miên dãy núi. Trừ quá lôi dương sơn mạch bên ngoài. Còn có một tòa riêng lớn vô cùng thành trì. Kia đó là lôi hỏa thành. Lôi hỏa thành được gọi là An Dương quận đệ nhất thành trì So với An Dương quận quận thành An Dương thành đô phồn hoa hơn Cũng phải lớn hơn Chi sở dĩ như vậy Cũng bởi vì lôi hỏa thành là lôi hỏa môn thành lập thành trì Thân là đông nguyên vương quốc bát đại chính đạo một trong những thế lực Lôi hỏa môn thực lực không thể nghi ngờ Từ tào tuyển hồn thể trong trí nhớ Lý Cửu tiêu biết được có liên quan lôi hỏa môn tình huống cặn kẽ. Lớn như vậy lôi hỏa môn chung. Nguyên Anh Lão Tổ có hai vị. Một vị trong đó Nguyên Anh Lão Tổ là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Một vị là Nguyên Anh Trung Kỳ. Trừ quá hai vị này Nguyên Anh Lão Tổ bên ngoài. Còn có mười ba vị Kim Đan Cường Giả. Tào tuyền đợi ba vị Kim Đan Tu Sĩ bị chính mình chém chết cho nên lôi hỏa môn bên trong còn dư lại mười tên kim đan về phần kim đan dưới đây tu sĩ cũng không sao lý cẩu tiêu đối với lần này không có hứng thú gì mà lôi hỏa môn môn chủ lôi lăng chính là kim đan đỉnh phong tu sĩ khoảng cách nguyên anh chỉ thiếu chút nữa lôi hỏa môn trung tu vi cao nhất vì kia nguyên anh trung kỳ lão tổ chính là lôi lăng cha lôi hùng lôi phi hồng gia gia Lôi Lăng là Lôi Hỏa Môn môn chủ không giả, nhưng Lôi Hùng ở Lôi Hỏa Môn trung uy vọng cao hơn. Những thứ này tâm tư ở Lý Cầu Tiêu trong đầu hiện lên mà quá hạn. Lâm Bằng thanh âm truyền tới, "Tông chủ, phía trước chính là Lôi Dương Sơn rồi. Chúng ta..." Không đợi Lâm Bằng nói xong, Lý Cầu Tiêu liền dùng không nghi ngờ gì nữa bá đạo giọng nhàn nhạt nói, "Bay thẳng hướng Lôi Hỏa Môn phía trên." Hắn hôm nay liền là hướng về phía tiêu diệt lôi hỏa môn đến. Tự nhiên không cần đưa cái gì bái thiếp. Hơn nửa giờ phút này hắn tâm lý sát ý cùng lửa giận cũng không có hoàn toàn tản đi. Há sẽ vòng vo. Hắn lại là muốn cường thế bá đạo tiêu diệt lôi hỏa môn. Để cho lôi hỏa môn người đang trong tuyệt vọng chết đi. Nghe được lý cử tiêu bá đạo này vô cùng an bài. Lâm bằng kích động gật gật đầu. Sau đó liền thao túng vân thuyền thẳng về phía trước. Nếu như nói trước Lý Cẩu Tiêu nói muốn một người đối phó lôi hỏa môn. Đánh chết hắn cũng không tin tưởng. Có thể hiện nay hắn đối Lý Cẩu Tiêu là 100% tín nhiệm. Hắn tin tưởng Lý Cẩu Tiêu có thể làm được. Không bởi vì xa cách cũng bởi vì Lý Cẩu Tiêu kinh khủng kia tuyệt luôn thực lực. Một lát sau. To lớn vân thuyền đi tới lôi dương sơn mạch phía trước. Lôi hỏa môn chứa nhiều cường giả nhất thời bị kinh động. Không đợi vân thuyền tới đến lôi dương sơn mạch phía trên. Mười đạo thân ảnh đạp không mà tới. Này mười đạo thân ảnh đều là kim đan tu sĩ. Cầm đầu rõ ràng là kim đan đỉnh phong tu vi lôi hỏa môn môn chủ lôi lăng. Ở lôi lăng đợi mười tên lôi hỏa môn cường giả nhìn soi mói. Vân thuyền ở trong mây xanh treo dừng lại. Tiếp lấy lý Cửu tiêu mang theo lâm bằng cùng với lâm duyệt đi tới vân thuyền trên bung. Làm vẻ mặt nghiêm túc lôi lăng đám người thấy lý Cửu tiêu ba người sau. Nhất thời không nhịn được cao mày. Bọn họ ở nhận được thì huyết tông vân thuyền xông vào an bình quận chạy thẳng tới lôi dương sơn mạch tin tức sau liền lập tức đề phòng. Cho nên bọn họ mời tên kim đan tu sĩ toàn bộ điều động. Trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ thì huyết tông vân thuyền. Vốn tưởng rằng là thị huyết tôn cường giả đánh tới rồi Có thể vạn vạn không nghĩ tới lại chỉ có ba người Hơn nữa Tu Vi cao nhất cũng chỉ là ngưng đan cảnh sơ kỳ mà thôi Bọn họ không cách nào nhìn thấu lý cẩu tiêu Tu Vi Nhưng lý cẩu tiêu mặt mũi quá mức non nớt, Cho nên bọn họ cũng không có để ở trong lòng Hai mắt nhìn nhau một cách sau Một tên lôi hỏa môn kim đan sơ kỳ cường giả sát ý lấm nhiên địa nhìn chằm chằm lâm bằng lạnh lùng nói. Các ngươi là người nào? Lại dám tự tiện xông vào chúng ta lôi hỏa môn địa bàn? Bọn họ cũng không cảm thấy lâm bằng ba người sẽ là thị huyết tông tu sĩ. Bởi vì thị huyết tông nhân ngu nữa. Cũng không khả năng để cho ba người. Hơn nữa tu vi cao nhất mới ngưng đan sơ kỳ ma tu xông vào bọn họ lôi hỏa địa bàn. Chính là bởi vì lòng đầy nghi hoạt Bọn họ cũng không có trước tiên đồng thủ Mà là mở miệng chất vấn Ở bọn họ tâm lý Ma đạo âm hiểm xào trá Nói không chừng chuyện này lại vừa là một cách âm mưu gì Nhìn mở miệng chất vấn tên này Kim Đan Sơ Kỳ Tu Sĩ Lâm bằng nhất thời cười lạnh một tiếng Mù các ngươi mắt chó Lại dám ở chúng ta thì huyết tung tung chủ trước mặt càn rỡ Vừa nói ra lời này, lôi lăng đám người nhất thời xứng sờ, mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc. Đang lúc này, lôi lăng đột nhiên con mắt co rụt lại, nghĩ tới hôm qua nhận được tin tức, thì huyết tông xuất hiện một vị thần bí tân tông chủ. Ở ma vụ thành cường thế chém giết xích dương tông mấy vị cường giả, trước hắn vẫn còn ở hiếu kỳ thì huyết tông rốt cuộc phát sinh biến hóa gì. Thì huyết tông nguyên tông chủ cửu dương bình lại đi rồi địa phương nào. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới vị kia thần bí thì huyết tông tân tông chủ lại đi tới bọn họ thì huyết tông địa bàn. Những ý niệm này nhanh chóng trong đầu thoáng qua sau. Lôi lăng mặt hiện lên ra một tia cảnh giác phòng bị thần sắc. Lần nữa nhìn về phía lý cửu tiêu lúc. Vốn là kia một tia khinh thì cũng biến mất không thấy gì nữa. Có thể trở thành thì huyết tông tân tông chủ. Để cho được gọi là chó điên nguyên tông chủ Cửu dương bình biến mất Này cũng đã chứng minh lý Cửu tiêu bất phàm Mà hắn không biết là lý Cửu tiêu cũng không có hoàn toàn thu phục thị huyết tông Thị huyết tông còn có một vị nguyên anh lão tổ không có giải quyết Nếu là biết được những lời này Hắn sợ rằng lại vừa là ngoài ra một phen ý tưởng Cảnh giác phòng bị địa quan sát lý Cửu tiêu liếc mắt sau Lôi lăng lúc này trầm giọng mở miệng nói Nơi này là chúng ta lôi hỏa môn địa bàn Các ngươi thì huyết tông thật lớn mật Tự tiện xông vào nơi này Chẳng nhẽ muốn khai chiến không được Hắn cũng không cảm thấy thì huyết tông vị này tân tông chủ đi tới nơi này là nghĩ chuyện theo dệt tình Dù sao thì huyết tông thực lực căn bản kém hơn hắn môn lôi hỏa môn Thì huyết tông vị này tân tông chủ nổi điên mới có thể khiêu khích bọn họ nhưng mà hắn câu này vừa mới dứt lời lý cửu tiêu lạnh giá hờ hứng thanh âm liền từ từ truyền ra vạn cổ ma tổ không bốn chương chín mươi hai lại không lôi hỏa môn sau ngày hôm nay lại không lôi hỏa môn sát ý lẫm nhiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống vô cùng kinh khủng khí thế uy áp cùng sát ý trong nháy mắt phóng lên cao Bị khí thế kinh khủng cùng sát ý bao phủ ở bên trong lôi lăng đám người nhất thời sắc mặt kịch biến. Theo bản năng hét lên kinh ngạc. Ma anh lão tổ. Lý cổ tiêu bộc phát ra khí thế uy áp cùng ma anh lão tổ không khác. Bọn họ trực tiếp bị dò sợ. Ngay tại lôi lăng đám người kinh hô thành tiếng thời điểm. Lý cổ tiêu bóng người đã tại chỗ biến mất. Làm lúc xuất hiện lần nữa. Bất ngờ đi tới hai gã kim đan sơ kỳ trước mặt tu sĩ. Tả hữu thủ giống như lưỡng đạo màu đen thiểm điện. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay nhanh chóng bắn ra. Vô cùng chuẩn xác bắt được này hai gã kim đan sơ kỳ tu sĩ cổ. Rắc rắc. Rắc rắc. Theo lưỡng đạo thanh thúy vô cùng tiếng xương gãy vang lên. Này hai gã cổ kim đan sơ kỳ trực tiếp bị vặn gãy. Mạnh mẽ bá đạo ma tức tử lý cổ tiêu trong lòng bàn tay tràn vào hai người này lục phủ ngũ tảng đem hoàn toàn xoắn nát. Một cái trước mắt hơi thở công phu. Này hai gã kim đan sơ kỳ tu sĩ liền chết đến mức không thể chết thêm rồi. Mà hết thảy này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Lôi lăng đám người căn bản không có phản ứng cơ hội. Khi bọn hắn khi phản ứng lại hai tay lý cửu tiêu lần nữa bóp nát hai gã khác kim đan tu sĩ cổ họng năm ngón tay cong giống như thương long xương ngón tay trực tiếp bóp vào hai gã kim đan tu sĩ cổ phúc suy máu tươi từ hai gã kim đan tu sĩ trong cổ bão bắn ra bay văng đến lý cửu tiêu mở ra ma khí kết giới bên trên lại vừa là hai gã kim đan tu sĩ bị chém chết trước sau bất quá mấy hơi thở mà thôi Lúc này lôi lăng đám người nhất thời bị dọa đến sắc mặt trắng bịch. Trong nháy mắt kéo ra cùng Lý Cửu Tiêu khoảng cách. Giờ phút này bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Lý Cửu Tiêu giống như đang nhìn một con ma rượu. Lôi lăng đám người kinh hoàng né tránh kéo dài khoảng cách thời điểm. Lý Cửu Tiêu cũng không có nhàn dối. Lần nữa bay vút xuất thủ. Trong nháy mắt, lại vừa là hai gã kim đan trung kỳ bị nháy mắt giết luôn. Giờ phút này chỉ còn lại lôi lăng bốn người Lão tổ cứu mạng Còn lại trong bốn người một tên trong đó Kim đan hậu kỳ tu sĩ phát ra vô cùng hoảng sợ kêu gào Đối mặt Lý cẩu tiêu như vậy Một cái sát kim đan như giết chó ma đảo ngoan nhân Bọn họ tâm lý chỉ có kinh hoàng cùng tuyệt vọng Ở nơi này danh kim đan hậu kỳ vô cùng hoảng sợ nột hô cứu mạng sau đó Lý cẩu tiêu thân hình chợt lói đi tới bên cạnh hắn tiếp theo tại tên này kim đan hậu kỳ tu sĩ sợ hãi vô cùng ánh mắt nhìn soi mói lý cửa tiêu một quyền xuyên thùng tim nhìn bị lý cửa tiêu đồng xuyên trái tim tên này kim đan hậu kỳ đồng bản còn lại lôi lăng tam người trực tiếp bị dọa sợ đến cả người run rẩy như run rẩy ngươi ngươi rốt cuộc là ai suốt mười tên kim đan tu sĩ trước sau không tới nửa phút thời gian liền bị chém giết bảy người Bọn họ làm sao có thể không kinh hoàng. Làm sao có thể không sợ hãi. Nhìn vô cùng hoảng sợ lôi lăng ba người. Lý cổ tiêu thần sắc hờ hứng vứt bỏ trên tay thi thể. Sau đó ở ba người vô cùng hoảng sợ nhìn soi mói nhàn nhạt mở miệng nói. giết các ngươi nhân. Phun ra này năm chữ sau. Lý cổ tiêu liền dự định tiếp tục đồng thủ. Trực tiếp giết ba tên này. Nhưng mà ngay tại hắn dự định động thử sau đó Lưỡng đạo vô cùng kinh khủng khí thế uy áp đột nhiên từ lôi dương sơn mạch sâu bên trong trong cấm địa phóng lên cao Kèm theo này lưỡng đạo chuyên biệt với nguyên anh lão tổ uy áp kinh khủng bùng nổ Hai gã lão giả tóc trắng đạp không chạy nhanh đến Thấy đạp không chạy nhanh đến hai gã lão giả tóc trắng sau Lôi lăng tam trên mặt người nhất thời hiện ra trước đó chưa từng có thần sắc mừng như điên Phá phá phá phá Đáng chết tiểu xuất sinh Ngươi nhất định phải chết Hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này Giờ phút này bọn họ tâm lý hiện ra sống sót sau tai nạn vui mừng cùng kích động Bọn họ đối mặt Lý Cửu Tiêu thật sự là không có bất kỳ lực phản kháng Chỉ có thể chờ đợi đến bị giết Nhưng là bây giờ hai vị nguyên anh lão tổ hiện thân Lý Cửu Tiêu chỉ có một con đường chết Nhìn mừng như điên cười to lôi lăng ba người. Lý cổ tiêu thần sắc như cũ hờ hứng lạnh giá. Không có biến hóa chút nào. Giờ phút này hắn cũng không gấp đồng thủ. Cứ như vậy yên lặng nhìn đạp không chạy nhanh đến hai vị nguyên anh lão tổ. Thời gian nháy con mắt. Lôi hỏa môn hai vị nguyên anh lão tổ đạp không đi tới lôi lăng tam bên người thân. Bái kiến lão tổ. Lão tổ ngày nhất định phải giết cái này tiểu xúc sinh, vì tam trưởng lão bọn họ báo thù. đợi lôi lăng ba người tiếng khóc kể hạ xuống, lôi hùng cùng trần hổ hai người vô cùng băng lãnh ánh mắt nhìn về phía lý cẩu tiêu. lý cẩu tiêu bộc phát ra tu vi khí thế có lẽ kham mạnh hơn ma anh người, nhưng bọn hắn lại chân thực cảm nhận được hắn cũng không phải. vô cùng băng lãnh quan sát liếc mắt sau. Lôi hùng dẫn đầu trầm giọng mở miệng, tiểu xúc sinh, ngươi thật lớn mật, ở ta lôi hỏa môn trên địa bàn tùy ý đồ sát chúng ta lôi hỏa môn cường giả, nói tới chỗ này, lôi hùng hơi rừng rừng một cái tiếp tục nói, bất quá lão phu không nghĩ xóa bỏ ngươi bực này thiên tài, nếu là ngươi thần phục với lão phu, để cho lão phu ở ngươi trong thức hải lưu lại giấu ấm, liền tha cho ngươi một mạng, Như thế nào? Nghe được lôi hùng lại muốn lý cỡ tiêu thần phục. Lôi lăng tam người nhất thời nhai tí mục đích sách. Cha! Cái này tiểu xúc sinh sát. Nhưng mà lôi lăng lời còn chưa nói hết. Lôi hùng liền về đầu quát lạnh một tiếng im miệng. Thấy lôi hùng nổi giận. Lôi lăng tam người nhất thời hồ dọa đến sắc mặt trắng bệch, Không dám nói nữa nửa câu nói nhảm. Mà nguyên anh sơ kỳ tu vi trần hổ nhưng là trong nháy mắt biết lôi hùng dự định. Bây giờ kia bảy tên kim đan tu sĩ đã bị chém chết. Căn bản là không có cách đem sống lại. Cùng với trong cơn giận dữ giết lý cổ tiêu. Chẳng đem thu phục lưu lại. Thu phục một cường giả như vậy đối lôi hỏa môn coi như là lợi nhiều hơn hại. Dù sao lôi hỏa môn đã liên tiếp hao tổn nhiều cường giả như vậy. Chém chết Lý Cửu Tiêu thì có ít lời gì? So sánh phát tiết tâm lý phấn nộ. Hiển nhiên là tông môn lợi ích càng trọng yếu hơn một ít. Đối với bọn họ mà nói. Chỉ cần có đủ lợi ích. Những thứ này Cửu Hận cùng phấn nộ cũng không coi vào đâu. Dày hết lôi lăng ba người sau. Ánh mắt của Lôi Hùng liền lần nữa rơi vào trên người Lý Cửu Tiêu. Hắn thấy. Lý cẩu tiêu nếu như là cái người thông minh liền sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Dù sao bọn họ nhưng là hai vị nguyên anh lão tổ. Lý cẩu tiêu chẳng qua chỉ là có nháy mắt xếp luôn kim đan tu sĩ thực lực mà thôi. Kim đan vô địch không có nghĩa là có thể chống đỡ nguyên anh lão tổ. Hơn nữa còn là hai vị nguyên anh lão tổ. Ở lôi hùng nhìn soi mói. Lý cẩu tiêu đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy lắc đầu cười. Chỉ là giờ phút này Lý Cửu tiêu nụ cười rất lạnh rất lạnh Lạnh đến có chút giòa người Một cái tiểu tiểu nguyên anh trung kỳ Cũng dám mở miệng để cho bổn tòa thần phục Ha ha <cười> Ngươi lá gan thật đúng là quá lớn Mặc dù bây giờ hắn luôn là đến đây Nhưng là tuyệt đối không phải một cái tiểu tiểu nguyên anh tu sĩ có thể khi dễ Theo hắn tràn đầy khinh thường thanh âm lạnh như băng hạ xuống lý cửa tiêu chân đạp thiên ma cửa bộ, giơ tay lên hướng lôi hùng một trưởng vỗ tới, thấy lý cửa tiêu không chỉ có cự tuyệt chính mình, hơn nữa bây giờ càng là chủ động phát động công kích, lôi hùng trong mắt nhất thời bắn ra khinh người vô cùng hung quang cùng sát ý, trên mặt xuất hiện một tia cười gằn, cho thể diện mà không cần tiểu xúc sinh, ngươi đã cố ý tìm chết, lão phu kia thành toàn cho ngươi, Kèm theo cách này cười gần âm thanh. Lôi hùng không chút do dự huy trưởng hướng Lý Cửu Tiêu bàn tay đón. Vạn cổ ma tổ 04. mươi 93 còn chưa đủ tư cách. Nhìn một màn này. Lôi lăng tam trên mặt người nhất thời hiện ra dữ tờn đắc ý cười lạnh. Lý Cửu Tiêu sức chiến đấu xác thực kinh khủng. Có thể nói càn quét kim đan vô địch thủ. Nhưng hắn đối mặt là một vị nguyên anh trung kỳ lão tổ. Nguyên anh cảnh cùng Kim Đan cảnh căn bản là hai cách tầng thứ. Chỉ có bước vào nguyên anh mới có thể biết được nguyên anh tu sĩ cường đại. Nguyên anh sơ kỳ liền đủ để nghiền ép Kim Đan tu sĩ. Chớ nói chi là nguyên anh trung kỳ rồi. Cho nên Lý Cửu Tiêu chủ động công kích hành vi dưới cách nhìn của bọn họ hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Giờ phút này bọn họ đã dự liệu được Lý Cửu Tiêu kết quả. Đó chính là chết. Nguyên Anh Sơ Kỳ Tu Vi Trần Hổ cũng không có xuất thủ, mà là đứng ở một bên xem cuộc chiến. Bởi vì Lý Cửu Tiêu chỉ là Ma Đan Sơ Kỳ, mà Lôi Hùng nhưng là Nguyên Anh Trung Kỳ. Như vậy chiến đấu căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Hắn căn bản không có bất kỳ xuất thủ cần phải. Nếu là hắn thật xuất thủ, ngược lại sẽ chọc cho Lôi Hùng không vui dù sao mỗi một nguyên anh lão tổ đều có thuộc về mình kiêu ngạo đối phó một cái tiểu tiểu ma đan tu sĩ còn cần người khác hỗ trợ kia không phải đánh hắn mặt sao ở trần hổ cùng lôi lăng đám người nhìn soi mói hai người bàn tay hung hăng đụng vào nhau ầm theo một đạo đinh tai nhức ấp chầm đục tiếng vang âm thanh lưỡng đạo bóng người đồng loạt bay ngược mà ra thấy một màn như vậy Trần hổ cùng lôi lăng đám người trên mặt cười lạnh nhất thời đoạn lại. Cướp lấy là nồng nặc không dám tin. mà bay ngược ra mười mấy mi dây le hùng trên mặt càng là hiện ra kinh hãi muốn chết rung động thần sắc. hắn chính là thật nguyên anh trung kỳ tu sĩ. mà lý cửu tiêu chẳng qua chỉ là ma đan sơ kỳ tu vi mà thôi. nhưng hai người đối oanh một trường kết quả lại là không phân cao thấp. hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Ngay tại lôi hùng kinh hãi muốn chết thời điểm. Ổn định thân hình lý cổ tiêu nhưng là chân mày cao lại. Trong mắt lói lên một tia thất vọng. Xem ra chính mình bây giờ muốn bằng vào thực lực chân thật chém chết nguyên anh Trung Kỳ tu sĩ vẫn có chút phiền toái. Ở tâm lý tự nói một tiếng. Lý cổ tiêu trong mắt bắn ra kinh người hung quang cùng sát ý. Nếu hắn nói sau ngày hôm nay lại không lôi hỏa môn. Vậy thì nhất định sẽ làm được. Cái ý niệm này thoáng qua trước mắt. Thân hình hắn lần nữa tại chỗ biến mất. Làm lúc xuất hiện lần nữa. Hắn lần nữa đi tới trước mặt lôi hùng. Bình thản vô cùng một quyền đập tới. Nhìn một quyền đập tới lý cổ tiêu. Lôi hùng cũng đè xuống tâm lý sung động. Hướng về phía Trần hồ khẽ quát một tiếng. Cùng tiến lên. Giết cái này tiểu xúc sinh. Trước hắn cũng không có đem Lý Cửu Tiêu coi ra gì. Cho là một mình hắn là có thể dễ dàng đem chấn áp chém chết. Nhưng bây giờ hắn nhưng cũng không dám tiếp tục khinh thường. Cho nên không chút do dự hướng trần hổ cầu viện. Ngay tại hắn tiếng quát khẽ lúc rơi xuống. Lý Cửu Tiêu trên mặt thoáng qua một tia khinh thường dễu cợt. Tiếp lấy một đạo màu đen lưu quang trong nháy mắt từ Lý Cửu Tiêu trong đan điện bắn ra. Vèo chỉ nghe một đạo tiếng xé gió vang lên, cái này màu đen lưu quang liền trực tiếp xuyên thủng lôi hùng đan điền. Phúc suy, một cổ máu tươi từ lôi hùng đan điền xì ra, chỉ thấy một cái quả đấm lớn lỗ máu xuất hiện, đan điền bị xuyên thủng đồng thời, trong đan điền bên nguyên anh cũng là bị hóa thành màu đen lưu quang cửa tháp bắn cho bể, đối nguyên anh lão tổ mà nói, chỉ cần nguyên anh bất diệt là có thể lần nữa đoạt xá trọng sinh. Nhưng giờ phút này Lôi Hùng Nguyên Anh bị Cửu Tháp nổ, lại cũng không có cơ hội sống sót rồi. Cảm thủ nhanh chóng trôi qua sinh mệnh lực. Lôi Hùng mặt hiện lên ra trước đó chưa từng có sợ hãi và tuyệt vọng, "Cứu, cứu ta." Run rẩy nói ra ba chữ kia sau. Lý Cửu tiêu cong ngón tay bắn ra một đạo ma quang xuyên thủng hắn mi tâm. Lôi hùng thanh âm hơi ngừng. Biểu hiện trên mặt cũng hoàn toàn đông đặc. Ngỏm củ tỏi rồi. Vấy tay một cái. Đem lôi hùng trên ngón tay nhấn chứ vật cách không thu lấy mà tới. Lý cửu tiêu lạnh giá hờ hững ánh mắt rơi vào vọt tới trước người 5 mét nơi trên người trần hổ. Cảm nhận được hắn lạnh giá hờ hững ánh mắt. Nguyên anh sơ kỳ tu vi trần hổ nhất thời cả người run lên. Không có chút gì do dự. Trần Hổ lập tức xoay người hướng xa xa chạy trốn đi. Liền nguyên anh Trung Kỳ Tu Vi lôi hùng cũng bị trong nháy mắt miêu sát. Hắn thì càng thêm không cần nói. Nhưng mà giờ phút này hắn mới nhớ chạy trốn. Nhưng là quá trễ đã quá muộn. Khi hắn xoay người chạy trốn trước mắt. Còn chưa bị Lý Cửu tiêu thu Cửu tháp lần nữa hóa thành một vệt sáng bắn ra. Phúc suy. Phúc suy. Theo hai cổ máu tươi tiêu xạ mà ra. Trần Hổ đan Điền cùng Nguyên Anh cùng với lông mi tâm thức biển toàn bộ bị xuyên thủng. Mà Trần Hổ nhẫn chứ vật tự nhiên cũng không có bỏ qua cho đạo Lý. Bị Lý Cửu tiêu thu vào. Hai vị khí thế hung hăng Nguyên Anh lão tổ. Giờ phút này toàn bộ đều biến thành hai cổ thi thể trôi lơ lửng ở vân tiêu trên. Nhìn này hai cổ thi thể. Còn lại lôi lăng tam nhân hoàn toàn trợn tròn mắt. Không thể nào. Nhất định không thể nào. Đây chính là hai vị nguyên anh lão tổ. Là bọn hắn lôi hỏa môn dựa vào sinh tồn cơ sở. Chỉ có như vậy mạnh mẽ vô cùng hai vị tồn tại. Lại trước sau bị trong nháy mắt miêu sát. Cho dù là bọn họ thấy tận mắt một màn này. Cũng như cú cũ không dám tin tưởng đây là thật. Cho đến lý cẩu tiêu lạnh giá hai tròng mắt lạc ở trên người bọn họ thuộc về trạng thái đờ đẫn lôi lăng tam nhân tài đột nhiên phản ứng kịp, không có chút gì do dự. lôi lăng tam nhân trong nháy mắt ở trong hư không quỳ xuống. tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. chúng ta nguyện ý thần phục, chúng ta nguyện ý làm ngài một con chó. yêu cầu ngài bỏ qua cho chúng ta đi, chỉ cần ngài bỏ qua cho chúng ta, chúng ta gì cũng đáp ứng ngài. nguyên anh trung kỳ lôi hùng bị nháy mắt xết luôn. Nguyên Anh Sơ Kỳ Trần Hổ cũng là bị nháy mắt xết luôn Ở dạng này một cái trước mặt ngoan nhân Chạy trốn ý nghĩ bị bọn họ hoàn toàn dập tắt Bây giờ bọn họ duy nhất hy vọng chính là thần phục Dùng thần phục đem đổi lấy chính mình một cái mạng Chỉ cần có thể còn sống sót Bọn họ có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện gì Nhìn ở trong hư không điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ lôi lăng tam nhân Lý Cẩu tiêu trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, muốn thần phục bổn tọa, các ngươi còn chưa đủ tư cách." Lạnh giá hờ hững tiếng nói, mạnh mẽ vô cùng thần thức càn quét mà ra. Tiếp lấy tam trên người liền vô căn cứ thiêu đốt lên rồi ngọn lửa màu đen. Trong nháy mắt đem thiêu thành tro tàn, bao gồm huyền phù tại không trung hai cổ thi thể. Ở ngọn lửa màu đen bùng nổ sau giống vậy bị đốt thành hư vô đợi chân linh ma diễm tiêu tan. Trước mặt trong mây xanh chỉ còn lại tam cái nhẫn chữ vật. Một tay đem này tam cái nhẫn chữ vật thu. Lý Cầu Tiêu hờ hững đến không chứa bất kỳ cảm tình gì con ngươi nhìn về phía trước phương lôi dương sơn mạch. Sau một khắc, hắn toàn lực mở ra thần thức bao phủ chu vi ngàn mét. Phàm là tại hắn trong thần thức lôi hỏa môn đệ tử toàn bộ bị chân linh ma diễm đốt thành cho bụi. Đem chu vi ngàn mét bên trong sở hữu lôi hỏa môn để tử thanh trừ sạch sau. Hắn liền tiếp tục đạp không về phía trước. Lặp lại mới vừa rồi động tác. Hắn nếu nói muốn tiêu diệt toàn bộ lôi hỏa môn. Vậy thì tuyệt đối gà chó không để lại. Trừ quá những hài đồng kia. Khác một mình hắn cũng sẽ không lưu lại. Cho dù là một con chó. Giờ phút này hắn phảng phất như là tới từ địa ngục lấy mạng ác ma. Mặt không thay đổi chu diệt lôi hỏa môn tất cả thành viên. Đứng ở vân thuyền trên bung lâm duyệt cùng lâm bằng hai người đối mặt một màn này. Đều là hồ dọa đến sắc mặt trắng bệch, Cả người run rẩy. Giờ phút này bọn họ lần đầu tiên thấy Lý Cửu Tiêu vô cùng tàn nhẫn một mặt. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Vạn cổ ma tổ 04. Chương 94 tiêu diệt. Sau nửa giờ. Lớn như vậy lôi dương sơn mạch hoàn toàn lâm vào tính mịt. Mấy chục ngàn danh lôi hỏa môn để tử không một người sống. Tất cả đều ở chân linh ma diễm trung biến thành tư vô. Dày đặc nhẫn chứ vật và túi chứ vật là tất cả đều bị lý cửu tiêu thu vào rồi cửu tháp bên trong. Mà tận mắt chứng kiến một màn này chỉ có sắc mặt trắng bệt như tờ giấy lâm duyệt cùng lâm bằng hai người. Sắc mặt trắng bệt hai người hai chân thẳng như nhũn ra. Đỡ vân thuyền trên bung bung thuyền mới có thể miễn cưỡng không để cho mình sủi lơ trên đất. Lúc tới sau khi bọn họ biết rõ Lý Cửu Tiêu sẽ tìm lôi hỏa môn báo thù, Thật không nghĩ đến sẽ là loại phương thức này. Coi như lâm bằng thân là ma tu cũng không nhìn được hoàn toàn sợ hãi. So sánh Lý Cửu Tiêu. Lục đại ma đạo trong thế lực bên sở hữu tu sĩ căn bản không tư cách xưng là ma tu. Sợ hãi vô cùng đồng thời. Lâm Duyệt cùng Lâm bằng tâm lý lại không tự chủ được dâng lên trước đó chưa từng có kính sợ cùng kích động. Bởi vì Lý Cửu Tiêu thực lực càng khủng bố hơn. Bọn họ lại càng an tâm. Càng có động lực. Dù sao bọn họ chủ nhân chính là Lý Cửu Tiêu. Liếc mắt một cái vân thuyền trên bung Lâm Duyệt cùng Lâm bằng. Lý Cửu Tiêu thẳng chạy tới lôi hỏa môn trong cấm địa. Lôi hỏa môn bị chính mình tiêu diệt tàng bảo khố chung tài nguyên tự nhiên cũng là không thể bỏ qua nhìn lên trước mặt bị bàng đại trận pháp bao trùm trong đó lôi hỏa môn cấm địa lý cửa tiêu trực tiếp sử dụng cửa tháp về phía trước đập tới ầm theo một đạo đinh tai nhức ấp nổ vang rung trời bàng đại trận pháp trực tiếp bị đập bể lý cửa tiêu bước vào làm lý cửa tiêu tiến vào lôi hỏa môn cấm địa bắt đầu vơ vét tàng bảo khố thời điểm Lớn như vậy lôi hỏa bên trong thành ngoại đã hoàn toàn vỡ tổ rồi Xong rồi Lôi hỏa môn cường giả bị thì huyết tung tung chủ cho giết hết Tại sao có thể như vậy Lôi hỏa môn có thể là có hai vị nguyên anh lão tổ cùng hơn 10 người kim đan tu sĩ Lại bị bị diệt Giờ phút này lôi hỏa thành mấy trăm ngàn tu sĩ đều là mặt đầy không dám tin nhị luận âm ỉ Làm Lý Cẩu Tiêu đám người ngồi vân thuyền bay đi lôi dương sơn mạc thời điểm. Mấy trăm ngàn tu sĩ liền dối rít đi tới bên ngoài thành. Bọn họ nhìn tận mắt Lý Cẩu Tiêu ở vân tiêu trên cường thế chém chết lôi hỏa môn rất nhiều kim đan cường giả cùng hai vị nguyên anh lão tổ. Như không phải tận mắt nhìn thấy. Đánh chết bọn họ cũng không dám tin tưởng đây là thật. Dù sao thì huyết tông thực lực căn bản là không có cách cùng lôi hỏa môn so sánh. Căn bản không khả năng tiêu diệt lôi hỏa môn. Nhưng giờ phút này cái không thể nào chuyện phát sinh làm của bọn hắn mặt xảy ra. Giờ phút này bọn họ còn không biết hiểu lôi hỏa môn mấy chục ngàn tên để tử bị chân linh ma diễm hoàn toàn chém chết tin tức. Nếu để cho bọn họ biết rõ tin tức này. Sợ rằng sẽ càng khiếp sợ khủng hoảng. Mấy trăm ngàn tu sĩ nhị luận âm ỉ đồng thời tin tức này cũng mau tốc độ hướng ngoài ra bảy đại chính đạo thế lực cùng với ngũ đại ma đạo tông môn truyền trở về. thì huyết tông ở lôi hỏa bên trong thành nằm vùng gian tế đệ tử giờ phút này cũng là vẻ mặt mộng bức. bọn họ thân là thì huyết tông đệ tử. há có thể không biết nhà mình tông môn thực lực. căn bản là không có cách đối kháng lôi hỏa môn. nhưng giờ phút này bọn họ thì huyết tông vân thuyền lại ngừng ở lôi hỏa môn ồ ờ. Hơn nữa còn có một cách được xưng là bọn hắn thì huyết tông tông chủ nhân cường thế chém giết lôi hỏa môn chúng nhiều cường giả Bọn họ mới vừa rồi cũng tận mắt thấy rồi lý cử tiêu non nước mặt mũi Căn bản không phải bọn họ thì huyết tông tông chủ Mặc dù bọn họ núp ở lôi hỏa thành dò xét tin tức Nhưng còn không đến mức không nhận biết nhà mình tông chủ Cho nên bọn họ cũng là trước tiên đem tin tức này truyền trở về mà nhiều chút lý cẩu tiêu cũng không biết rõ. giờ phút này hắn đã vơ vét hết lôi hỏa môn tàng bảo khố trung sở hữu tài nguyên đi ra. lôi hỏa môn tàng bảo khố trung tài nguyên so với hắn tưởng tượng còn phong phú hơn. cho nên hắn rất hài lòng. có lần này vơ vét tài nguyên đủ để cho hắn có đột phá. mở ra thần thức lần nữa cẩn thận tìm kiếm một vòng, xác nhận không bỏ sót cái gì sau đó. Lý Cửu Tiêu lúc này mới đạp không lên quay trở về lơ lửng ở Vân Tiêu Vân Thuyền trên bung. Nhìn đáp xuống trên bung Lý Cửu Tiêu. Lâm bằng nhất thời kích động đến hai đầu gối quỳ xuống đất. Bái kiến tôn chủ. Lâm bằng kích động quỳ xuống đất hành lễ lúc. Lâm Duyệt cũng là mặt đầy ái mộ đi tới trước người Lý Cửu Tiêu. Bất quá nàng nhớ Lý Cửu Tiêu nhắc nhở. Không dám lại có cái gì quá đáng cử động. Chỉ có thể ôn nhu nói. Chúc mừng chủ nhân. Lâm bằng gọi lý Cửu tiêu vì tôn chủ. Nàng lại gọi vì sáu chủ nhân. Đây cũng tính là nàng một điểm nhỏ tâm tư. Nàng nguyện ý trở thành lý Cửu tiêu người hầu gái. Nàng tôn trọng cường giả. Có cực mạnh danh lời tâm. Những thứ này đều là lý Cửu tiêu có thể cho nàng. Hơn nữa cùng lý Cửu tiêu sống chung thời gian càng dài. Nàng liền bộc phát chung tình ái mộ. Nàng tin chắc lý cẩu tiêu chính là mình tìm bạn lữ. Cho dù là lặng lẽ đi theo ở bên người. Nếu như nói trước nàng còn không xác định lời nói. Bây giờ nàng xác định. Làm lý cẩu tiêu đạp không mà tới cứu hạ nàng. Hai người bốn mắt tương đối một sát na kia. Nàng hoàn toàn xác định. Dù là lý cẩu tiêu đã cảnh cáo nàng. Nhưng nàng như cũ cam tâm tình nguyện theo bên người liếc mắt một cái mặt đầy cuồng nhiệt lâm bằng cùng mặt đầy ái mộ lâm duyệt, lý cửu tiêu nhàn nhạt nói, đi thì huyết tung, bình thản vô cùng phun ra này năm chữ sau, hắn trực tiếp thẳng đi vào vân thuyền trong khoang thuyền bên, nhìn bá đạo lãnh ngạo bóng người, lâm duyệt trong mắt ái mộ thần sắc càng đậm đà, không chút do dự đi vào theo, mà lâm bằng cũng lập tức từ bung thuyền đứng lên, Chạy chậm đi vào vân thuyền trong khoang thuyền vừa bắt đầu thao túng vân thuyền đổi lại phương hướng. Sau một khắc, to lớn vân thuyền rời đi lôi dương sơn mạch. Hướng thì huyết tông chỗ phương hướng vội vã đi. Đưa mắt nhìn vân thuyền biến mất trong tầm mắt sau đó. Hội tụ ở lôi hỏa bên trong thành ngoài mấy trăm ngàn tu sĩ lập tức hướng lôi dương sơn mạch phóng tới. Thanh vân tông nhị sự đại điện. Tông chủ lăng thiên cùng tất cả trưởng lão chấp sự tất cả đều hội tụ ở này. Người sở hữu thần sắc không đồng nhất. Tông chủ, chuyện này sẽ có hay không có giả? Kia thì huyết tông tông chủ cửu dương bình làm sao có thể giết được lôi hỏa môn hai vị lão tổ? Đúng vậy, tông chủ. Mặc dù cửu dương bình có chút thực lực, nhưng hắn vẫn không lá gan đó đi lôi hỏa môn. Từ lôi hỏa thành chuyện tới tin tức bọn họ đã biết được. Nhưng biết rõ tin tức này sau phản ứng đầu tiên đó là không tin tưởng. Dù sao bọn họ thân là chính đạo đứng đầu. Há có thể không biết thì huyết tông thực lực. Thì huyết tông tông chủ mặc dù Cửu Dương Bình được gọi là chó điên. Nhưng đây chẳng qua là đang đối mặt người yếu thời điểm. Đối mặt bát đại chính đạo một trong những thế lực lôi hỏa môn. Cấp cho Cửu Dương Bình 10 cái lá gan cũng không dám sông đem ồ ở. Nhìn nghị luận âm ỉ, tất cả trưởng lão chấp sự. Lăng thiên thở một hơi thật dài sau trầm giọng nói. Lần này xuất thủ cũng không phải Cầu Dương Bình. Mà là một gã thiếu niên. Thiếu niên kia tự xưng là thị huyết tông tông chủ. Vừa nói ra lời này. Nghị luận âm ỉ, tất cả trưởng lão chấp sự nhất thời sắc mặt kịch biến. Cái gì? Cầu Dương Bình bị chém chết tin tức cũng không có mấy người biết được. Cũng không có tin tức gì truyền tới. Cho nên bọn họ còn tưởng rằng xuất thủ là được gọi là chó điên ban đầu Dương Bình. Lại không nghĩ rằng là một người thiếu niên. Giống vậy cảnh tượng cũng ở đây phách đao môn cùng xích Dương Tông đời bảy đại chính đạo thế lực cùng với ngoài ra ngũ đại ma đạo trong thế lực xuất hiện. Người sở hữu dung động cùng thời điểm hiện ra nồng nặng nghi ngờ. Đều đang suy đoán tự xưng là thị huyết Tông Tông chủ thiếu niên rốt cuộc là ai. Chỉ bất quá những thứ này cùng lý cổ tiêu không có bất cứ quan hệ nào. Giờ phút này trở lại vân thuyền trong khoang thuyền bên hắn ngồi xếp bằng. Bắt đầu sửa sang lại vơ vét đến cửa tháp tầng thứ nhất lượng lớn tài nguyên.